Giữa sân mọi người kinh hô, huân đỏ mặt, tập thể quát. Còn như vậy đi xuống bọn họ hoàn toàn chịu không nổi. Các ngươi không phải muốn xem luyện đan sao. Nếu các ngươi thiệt tình thực lòng mà muốn nhìn, bộ tiểu thư lại há có thể bỏ dở nửa chừng. Nam cung Ly một câu phúng trở về. Ha ha, xem luyện đan, hảo a trước làm cho bọn họ trước tiên cảm thụ một chút ngọn lửa lại nói. Không nhìn không nhìn, mau dừng lại. trang hạ người xem kêu khổ không ngừng lúc này chỗ nào còn lo lắng xem luyện đan chỉ cần có thể tắt rất ngọn lửa làm cho bọn họ dễ chịu điểm cũng đã thực thỏa mãn quỷ tài tưởng tiếp tục đi xuống bọn họ tuy rằng thích xem náo nhiệt nhưng càng thêm thích mệnh này phiên lăn lộn quả thực so làm cho bọn họ trực tiếp đi tìm chết còn khó chịu khó mà làm được rốt cuộc lại không phải ta định đoạt nam cung ly nói ánh mắt diễn ngược mà quét cập những cái đó thế lực đại biểu muốn chính mắt thấy nàng luyện đan chủ yếu vẫn là bọn họ nhắc tới Tuy rằng không biết từ đâu mà đến tự tin, cảm thấy chính mình không chỉ có có thể làm được, hơn nữa có thể làm tốt. Sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác, kết quả bãi ở chỗ này không phải sao, có này đó liền đã vậy là đủ rồi. Những cái đó thế lực đại biểu tiếp xúc đến nam cung ly ánh mắt, trong lòng đều là buồn bực không thôi, căn bản kéo không dưới mặt tới làm nàng tắt ngọn lửa. Không chỉ có không mặt mũi, lại còn có không cam lòng. Liên tính nữ nhân này một tay ngọn lửa chơi đến truyền động, nhưng rốt cuộc không phải luyện đan ai biết nàng có phải hay không đan giả. Nếu là làm nàng cấp lửa dối đi qua, nhiều không có lời. Nghe được nam cung ly lời này, dưới đài những cái đó người xem buồn bực, các loại khổ bức khó chịu. Nam cung ly khỏe môi độ cung kéo đại, trong mắt diễn ngược lại mở rộng vài lần, chỉ thấy trước mặt ngọn lửa phần phật một chút, đột nhiên nhảy đến lao cao, toàn bộ tái đài đều bị sáng quắc hỏa lãng vây quanh lên. Hình thành bốn đổ kỹ càng tương ấm Bạc tím hai sắc ngọn lửa gào thét Nóng rực cực nóng hướng tới chàng hạ thính phòng không ngừng dũng đi Tầng tầng hỏa lãng tới gần Mọi người nhiệt đến thở dốc Tới gần mặt bàn các đại dự thi thế lực càng thêm khắc sâu Mà cảm thụ được những cái đó ngọn lửa cực nóng Vốn là nghẹn hồng mặt lần thứ hai đỏ vài phần Dưng ở mọi người trong mắt hết sức chật vật Trên đài cao nam cung huyền ngọc cùng với hắc y Dì nam tử tóc đen đồng dạng không dễ chịu Bất quá Nam Cung Huyền Ngọc đã sớm đối nhà mình nhị tỷ ngọn lửa có hiểu biết, linh lực cháu vẫn luôn bao phủ bên ngoài thân, hơn nữa bản thân trải qua quá không ít chắc trở, này đó thống khổ còn tính chịu đựng đến qua đi. H.I.G. Nam tử tóc đen bản thân tu vi không thấp, hơn nữa hàn điện người tố chất cùng nhẫn mại lực cũng người phi thường, cho nên cũng còn hảo. Nhưng thật ra dưới đại các thế lực lớn phương tinh quý con cháu nhóm khiêng không được, chẳng được bao lâu liền bắt đầu trong miệng kêu rên. Thống khổ đến sắc mặt bắt đầu giữ tận vặn bèo lên. Những cái đó thực lực hơi yếu con cháu nhóm càng là thống khổ dây rua, ý đồ thoát khỏi trước mắt chẳng hướng. Nam cung tiểu thư đây là cố ý sao? Ôn phủ tinh anh chi nhất cười khổ, đã chấn động với Nam cung ly ngọn lửa cường đại, lại bất hạnh ngọn lửa mang đến giày vò. Bọn họ đương nhiên vui với thấy Nam cung ly trừng phạt những người đó, đương nhiên, nếu tiền đề là bọn họ không cần cũng đi theo chịu tội thì tốt rồi. Nhưng còn không phải là cô ý, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không ngừng nghỉ, mọi người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bên cạnh một người giàn dò, trong lòng đã làm tốt tiếp tục chịu ngược chuẩn bị. Thính phòng thượng, một đôi băng lam thâm thúy con ngươi rừng ở trên đài Nam Cung Ly trên người, bạc tím ngọn lửa vây quanh trùng, nữ tử một bộ bạch dì hề tháng tuyết, và áo tung bay cổ động, tóc đen theo gió mà vũ, đen nhánh như nửa đêm con ngươi lập loè kiên nghị tự tin toàn thân đều lộ ra một cổ khác bị lực, làm người ánh mắt không tự chủ rừng ở trên người nàng. Đông nhiên, áo tím nam tử thân hình một lược, liền ở mọi người bị quản chế với thánh hỏa chi tâm, hết sức dày vò thống khổ là lúc, áo tím nam tử từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rừng ở nam cung ly trước người đứng yên. Sắc, này lại là cái tình huống như thế nào, sẽ không lại tới một cái nhận thân đi. Mọi người há hốc mồm, chỉ cảm thấy hết sức cầu huyết, Nhìn chầm chầm trên đài áo tím nam tử ánh mắt các loại suy đoán hoài nghi. Trên đài H.I.G. Nam tử tóc đen lại là bỗng nhiên cả kinh, kinh ngạc mà nhìn chầm chầm người tới, vừa muốn không người hành lễ, bị áo tím nam tử một cái ánh mắt nhìn quét, tiên lặng thối lui đến một bên. Ngươi thực hảo, chính là đáng tiếc. Áo tím nam tử tử tính dễ nghe tiếng nói vang lên, một đôi đơn phượng nhãn híp lại, băng làm con ngươi có vẻ hết sức bắt mắt, trong mắt lưu động u mang thâm thúy. Xem đến đối diện nam cung ly cứng lại, có loại bị điện giật cảm giác, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm cặp kia mắt lam. Mặc danh, nàng cảm giác có loại quen thuộc cảm. Phản phất ở trong mộng cũng từng gặp qua này song mắt lam. Bất quá vừa mới người nam nhân này nói cái gì, đáng tiếc, có ý tứ gì. Bất quá khoảnh khắc, nam cung ly liền từ nam tử sắc đẹp chung lấy lại tinh thần, mặc dù là gặp qua băng sơn Mỹ Nam như Ninh Văn, tuyệt mỹ sỏ tạ như nam cung huyền Ngọc cũng vẫn là bị trước mắt hoặc thế khuynh thành, tuyệt sắc tôn quý nam nhân cấp kinh diễm tới rồi. Nghĩ đến càng là mỹ nam nhân càng là nguy hiểm, nam cung ly chiều lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng người nam nhân này chi gian khoảng cách. Theo bản năng cảm thấy người nam nhân này nguy hiểm. Đối với nam cung huyền ngọc, nàng là phát ra từ nội tâm thích cùng thân cận, đối với trước mắt nam nhân, còn lại là điều kiện phóng ra thức mà bài xích cùng xa cách. Áo tím nam tử đem nam cung ly động tác nhỏ xem ở trong mắt, trên mặt cũng không có bất luận cái gì dao động. Có ý tứ gì? Nam cung ly khó hiểu, hoang mang mà dò hỏi ra tiếng. Hắn trong miệng đáng tiếc, giải thích thế nào? Đáng tiếc một thân thực lực bị phong ấn, liền tính ngươi ngọn lửa chơi đến lại hảo, cũng bất quá miệng cọt gan thỏ, kiên trì không được bao lâu. Áo tím nam tử thanh âm không lớn, dừng ở toàn trường chúng linh giả trong hai, giống như một cái cự lôi nổ vang. Ngáy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ trường hợp thoáng chốc hoành động lên. Phong ấn, bọn họ không có nghe lầm đi. Nữ nhân này thực lực kỳ thật là bị phong ấn. Như vậy nàng rốt cuộc có phải hay không đan giả à, nghe người nam nhân này khẩu khí, không cần bọn họ yêu cầu, nữ nhân này cũng kiên trì không được bao lâu. Hào đi, nguyên lai like bọn họ đều bị nữ nhân này biểu hiện giả dối cấp lừa bịp. Một loại bị lừa gạt phẫn nộ tự đấy lòng mọi người này sinh. Giống như chỉ một kia lửa có thể thành đám cháy to, nháy mắt bành trướng bạo phát ra tới. Kẻ lừa đảo, lăn xuống đài đi. Ha, cái gì chó má đơn giả, nguyên lai là tưởng lửa gạt chúng ta, đem mọi người đương ngốc tử đúng không? Phi, ta còn là cho rằng này ngọn lửa có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai đẹp chứ không xài được, mau cút xuống đài đi. Mất mặt xấu hổ đồ vật, ôn phủ cũng thật là, thế nhưng tìm tới người như vậy lửa gạt đại gia. Toàn chương ồn ào. Các loại lên án công khai hết đợt này đến đợt khác, mọi người phẫn nộ mà nhìn chầm chằm Nam Cung Ly, hận không thể đem chi đương trường xé nát. Mệt bọn họ lo lắng đề phòng, run như cây sấy, nguyên lai like đến cuối cùng là bị nàng chơi. Nữ nhân này, quả thực đáng giận, quá lại người, chán ghét. Nam Cung huyền ngọc cả người chấn động, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía nhà mình nhị tỷ. Nguyên lai like nhị tỷ trong cơ thể linh lực cũng bị phong ấn. Nghĩ đến chính mình linh lực bị phong ấn sau. Mấy ngày này tới nay sở chịu tra tấn khuất đủ, nam cung huyền ngọc không khỏi nôn nóng, không biết trong khoảng thời gian này nhị tỷ có phải hay không cùng chính mình giống nhau cũng đã trải qua tra tấn. Áo tím nam tử như mày, hắn khi nào nói qua này trong ngọn lửa xem không còn dùng được. Họa là hào hỏa, hơn nữa tuyệt đối có thể thiêu chết người, chỉ là phía dưới những người này hiển nhiên đã hoàn toàn lẫn lộn ở nghe được áo tím nam tử nói nam cung ly câu kia miệng cọc gan thọ lúc sau. Liền hoàn toàn không đem Nam Cung Ly đặt ở trong mắt, trực tiếp bỏ qua Nam Cung Ly tự thân tồn tại huy hiếp. Bị Nam Tử một ngữ động phá, đứng ở trên đài Nam Cung Ly chỉ cảm thấy hết sức kinh hãi, đồng thời đáy lòng nổi lên vô biên lạnh léo. Người tưởng như thế nào? Cô ý chạy đi lên hủy đi nàng đài, nói hắn không có mục đích, tuyệt đối không tin. Nhị tỷ, Một bên Nam Cung Huyền Ngọc đã sớm xem cái này háo tím Nam Tử không vừa mắt, thân hình nắng lên. Che ở nhà mình nhị tỷ trước người, đem Nam Cung Ly hộ ở sau người. Nếu nói buồn điện có biện pháp giúp ngươi giải trừ phong ấn đâu. Áo tím Nam Tử mắt Lam lạnh lạnh mà nhìn lướt qua vướng bận Nam Cung Huyền Ngọc, ánh mắt lướt qua che ở phía trước Nam Cung Huyền Ngọc, dừng ở hắn phía sau Nam Cung Ly trên người. Đứng ở hai người trung gian Nam Cung Huyền Ngọc thân thể run lên, nghe được áo tím Nam Tử có biện pháp vì Nam Cung Ly cởi bỏ phong ấn, ánh mắt đại lượng. Nóng rực mà lại chờ đợi mà nhìn chầm chằm hắn. Nếu người nam nhân này thật có thể giúp nhị tỷ cởi bỏ phong ấn, nên thật tốt. Không có linh lực, bị quản chế với người tội, hắn chịu đủ rồi, tuyệt không muốn nhìn nhà mình nhị tỷ cũng trải qua tương đồng tra tấn. Hắn nhị tỷ như vậy ưu tú, có thể nào không có linh lực, lại có thể nào nơi trốn bị quản chế với người, như vậy cảm thụ, hắn trải qua một lần là đủ rồi, hắn nhị tỷ không nên chịu một chút ý thủy khuất. Ngươi thật sự có thể giúp nhị tỷ cởi bỏ phong ấn? Kích động dưới, nam cung Huyền Ngọc một sửa vừa mới đối người nam nhân này phong bị nóng bồng hỏi. Đứng ở nam cung Huyền Ngọc phía sau nam cung Ly lại là nhún mày, ánh mắt bình tĩnh mà nên coi cặp kia mắt lam. Ngươi có cái gì mục đích? Nàng nhưng không tin người nam nhân này sẽ lòng tốt như vậy, không duyên cớ sẽ cho nàng cởi bỏ phong ấn. Trước mắt người nam nhân này, vừa thấy liền không phải cái loại này sẽ làm tốt sự bộ dáng. Tương phản, hắn làm chuyện gì nhất định là có tinh kế ở bên trong. Cho nên, nàng càng muốn biết hắn ở chính mình trên người đánh cái gì chú ý. Trước mắt thế cục xoay chuyển, dưới đài người xem không khỏi an tĩnh xuống dưới, hoang mang mà nhìn trên đài. Không phải nói nữ nhân này đẹp chứ không xài được sao, như thế nào đỗng nhiên lại có thể cởi bỏ phong ấn. Cho nên áo tím nam tử ý tứ là nữ nhân này vẫn là có điểm thực lực. Gia nhập ta hàn điện trở thành hàn điện chuyên trúc đan sư nam tử môi mỏng hơi sốc kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên nhìn nam cung ly đống nhiên nói với anh giống như đất bằng một tiếng xấm xét áo tím nam tử nói lạc toàn trường mọi người không bình tĩnh tập thể dũng khiếp sợ ánh mắt nhìn trên đài có người trương đại miệng chấn động đến toàn bộ đầu gốc đều ở vào một mảnh phóng không trạng thái bọn họ nghe được cái gì gia nhập hàn điện trở thành hàn điện chuyên trúc đan sư Ngoan ngoãn, kia chính là Hàn điện A, toàn bộ thần ma lĩnh áp đảo 9 đại thế lực đại biểu phía trên tồn tại. Hôm nay bọn họ những người này lại đây chính là tham dự thần ma lĩnh 9 đại thế lực đại biểu cuộc đua. nhưng mà này cái gọi là 9 đại thế lực đại biểu liền nhân ra Hàn điện 1 phần 10 đều không bằng. Hết thể hành sự quyết đoán tất cả đều muốn xem Hàn điện sắc mặt hành sự không nói, thậm chí Hàn điện tùy tiện một câu là có thể quyết định ngươi sinh tử. Chương 657 Điện chủ đại nhân Ấn tượng tiêu tan nào ảnh Chính là như vậy lợi hại tồn tại Như vậy cao cao tại thượng uy nghiêm vô cùng hàn điện Lúc này thế nhưng mời nữ nhân này gia nhập Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ Tưởng gia nhập đều gia nhập không được a. Hơn nữa theo nôn hàn điện Ở thành viên tuyển chọn phương diện luôn luôn hà khắc Căn cứ thả thiếu không đầu nguyên tắc Có đôi khi mấy năm thậm chí mười mấy năm đều sẽ không chiêu một người tiến bảo Hiện tại như thế hà khắc chọn lửa nguyên tắc Lại là vì cái này nữ nhân đánh vỡ? Chẳng lẽ nói nữ nhân này thật sự có đại tài sao? Ở bọn họ nhìn không tới sau lưng, nàng đến tuột cũng có thể có bao nhiêu lợi hại. Chấn động, sợ hãi, không thể tin tưởng. Mọi người duy trì trương đại miệng trừng lớn mắt động tác, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Kích thích, quá mẹ nó chịu kích thích, trần chủi làm người hâm mộ ghen tị hận A. Không đúng, bọn họ giống như xem nhẹ cái gì. Thức mau. Mọi người lấy lại tinh thần, đầu óc hơi chút thanh tỉnh lại đây. Người nam nhân này đến tuột cùng là người nào? Có thể chúng mục nhìn trừng hạ mời chào nữ nhân kia tiến vào hàn điện, như vậy hắn nhất định cũng là hàn điện người, hắn ở hàn điện rốt cuộc cái gì chức vị? Tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi, hoang mang, mọi người nhìn chằm chằm áo tím nam tử ánh mắt nóng rực đến hận không thể đem người đương trường hòa tan. Phía dưới 33 phương thế lực, bao gồm ôn phủ ở bên trong. Đều là một bộ gặp quỷ biểu tình Nay tinh thế Chuyển biến đến không khỏi quá nhanh điểm đi Ngươi là người nào Hàn điện sự há là ngươi thuận miệng liền có thể quyết định Lúc trước vây công Ninh Văn Năm vị đại biểu giả tức giận bất bình Cơ hồ là theo bản năng hỏi Từ Ninh Văn bên kia chịu khí Còn không có tiêu tán đâu Liên quan đem ôn phủ cùng hận thượng Ở đã biết nữ nhân này Ngoại ôn phủ người sau Tồn làm khó dễ tâm tư Lúc này nhìn thấy kia áo tím nam tử muốn cho nam cung ly tiến vào hàn điện, không khỏi cười lạnh. Hàn điện cũng không phải là tùy tiện một người có thể tiến, hàn điện hà khắc cùng cao ngay cửa, ở đây bất luận cái gì một người đều biết được, căn bản không cần hắn nhiều lời, tin tưởng ở đây tất cả mọi người sẽ cùng hắn có đồng dạng ý tưởng. Hắn chỉ là đại biểu những người này, đem ý nghĩ trong lòng nói ra thôi. Quả nhiên, nam tử dứt lời, trong sân mọi người nhìn không được gật đầu chính là cái này lý hàn điện quy củ bại ở chỗ này người nam nhân này là chạy tới quay rối đi có lẽ là bị nữ nhân kia dung nhan hấp dẫn cố ý tìm lấy cớ tiếp cận thôi tưởng cập này có không khỏi vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh tiểu tử này khẳng định là bị tình yêu hướng hôn đầu óc cũng không nghĩ hắn này phiên hành động qua đi sẽ cho hắn mang đến như thế nào phiền toái lấy hàn điện đương lấy cớ này tuyệt bích là tìm chết hành vi làm can. Không được đối điện hạ vô lễ. Trên đài H.I.G. -E nam tử tóc đen rốt cuộc nhịn không được, ánh mắt chợt dùng mình, đối với vị kia nam tử quát. Buồn cười, giám chất vấn bọn họ điện hạ, thật là không muốn sống nữa. Cái gì? Bị H.I.G. -E nam tử tóc đen quát lớn, vị kia đại biểu giảng đốc, trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Hắn là xuất hiện ảo giác đi, đúng không? Khẳng định là xuất hiện ảo giác. Điện hạ, cái gì điện hạ? Điện hạ hay không muốn thuộc hạ giải quyết những cái đó không có mắt đồ vật. Đông mà một tiếng, hắc y là nam tử tóc đen đối với áo tím nam tử quỳ một gối xuống dưới, tất cung tất kính hỏi. Kia cả người phát ra hàn lệ, cùng với đối đại áo tím nam tử khi cái loại này tự nhiên mà vậy sợ hãi cung kính, căn bản không giống như là có giả, phản phất chỉ cần áo tím nam tử thuận miệng một câu, liền có thể lập tức hóa thân la sát, động thủ giết người. Toàn trường mọi người không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Bị H.I. nam tử tóc đen thái độ ảnh hưởng tới rồi, nhìn về phía áo tím nam tử ánh mắt rốt cuộc trở nên kiêng kỵ lên. 33 phương thế lực càng là hoảng hốt. Điện hạ, hàn điện điện chủ đại nhân. Thiên, này không phải thật sự đi. Thần ma Linh chín đại thế lực đại biểu của vua, bực này ở thần ma lĩnh sở hữu linh giả trong lòng đại sự, ở hàn điện xem ra lại bất quá việc rất nhỏ, đều có hàn điện hơi chút có điểm lực ảnh hưởng người chủ trì liên bãi, ai có thể nghĩ đến. Thân là hàn điện nhất tôn quý điện chủ đại nhân thế nhưng cũng sẽ xuất hiện ở cuộc đua hiện trường. Giờ này khắc này, bọn họ tưởng không tin áo tím nam tử vì hàn điện điện chủ đều không thể. Mặc dù hắc y dìa nam tử tóc đen không lo chàng biểu lộ áo tím nam tử thân phận, chỉ là hắn một thân khí thế uy nghiêm, liền vừa thấy liền không phải người thường. Chỉ là này thân phận, cũng quá ngoài dự đoán một chút đi. Vừa mới cái kia giáp mặt chất vấn áo tím nam tử đại biểu giả héo trực tiếp bị dọa đến mồ hôi đầy đầu, vô cùng kinh tủng sợ hãi. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, hàn điện một điện chi chủ, sao có thể, tại sao lại như vậy? Tên kia đại biểu giả trong lòng phập phòng không chừng, các loại chấn động khó an, si ngốc giống nhau trong miệng lầm bẩm. Ở nghe được nam nhân kia là hàn điện điện chủ lúc sau, hán cơ hồ đã có thể xác định chính mình ngày chết không xa. Hàn điện quyền uy không dung thiêu khích, Hùng chi hắn vẫn là làm trò nhiều như vậy còn tin hỏi hàn điện nhất tôn quý điện chủ các hạ. Không riêng vị kêu đại biểu giả hoàng sợ, đại biểu giả nơi thế lực một phương càng là tức giận lo lắng. Hủy hoại, bọn họ bị cái này xuẩn đồ vật cấp nghiêm trọng mà liên lụy. Bị điện chủ các hạ nhớ thương thượng, thần ma linh chín đại thế lực đại biểu cơ bản cùng bọn họ không duyên. Không chỉ như thế, bọn họ sau này chỉ sợ sẽ dị thường gian nan, có thể hay không bình yên vô sự đi xuống đều nói không chừng vì nay bọn họ chỉ có thể cầu nguyện điện chủ các hạ đại nhân đại lượng có thể bất đồng bọn họ so đo này đó bùn điện muốn mời trao người tiến hàn điện chẳng lẽ còn phải trải qua người đồng ý thân phận vạch trần hàn điện điện chủ kỳ hàn đơn giản cũng không hề dấu dím băng lam mắt lạnh lùng mà quét về phía tên kia đại biểu giả à hắn đường đường một cái điện chủ toàn bộ hàn điện đều là hắn hiện tại thế nhưng có người ở trước mặt hắn chất trách hắn không có quyền lợi làm người tiến vào hàn điện quả thực buồn cười. Xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Tên kia đại biểu giả trên chỗ ngồi thân thể một cái lào đảo, bị hàn điện điện chủ kỳ hàn như vậy nhìn, thiếu chút nữa không trực tiếp chạy xuống trên mặt đất. Thân hình run rẩy, sợ hãi không thôi, đặc biệt là hàn điện điện chủ kia như thực chất dao nhỏ giống nhau ánh mắt rừng ở trên người, bức nhân uy áp ép tới hắn không thở nổi, một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Không, không dám nam tử hai chân run run, đầu lôi thắt Sợ với hàn điện điện chủ uy áp, liền lời nói đều nói không rõ. Trang hạ mọi người im như ve sầu mùa đông, mọi người đại khí không dám ra, tận lực vẫn duy trì điệu thấp. Tại đây tôn đại nhân vật trước mặt, vẫn là không cần xuất sắc đến hảo. Nếu không, bọn họ không dám bảo đảm sẽ không giống tên kia đại biểu giả giống nhau xui xẻo. Bị hàn điện điện chủ theo dõi, đó là một kiện cỡ nào thống khổ tuyệt vọng sự. Nghĩ đến phía trước nhằm vào trên đài nữ nhân kia. Thậm chí ồn ào làm nàng lăn xuống đài, mọi người nghĩ lại mà sợ, phía sau lưng bước lên một tầng mồ hôi mỏng. Mẹ nha, về sau cũng không dám nữa nói lung tung, tức giận lung tung. Có thể nhận tác nhẫn, nếu không, này há mồm sớm hay muộn sẽ cho chính mình chiêu họa Không dám, ta xem ngươi là gan đại thật sự. Áo tím điện chủ cười lạnh một tiếng, đáy mắt lánh mang nhoáng lên, không hề chú ý người nó. Một bên hắc y ghi H. nam tử tóc đen lại là trong lòng sáng tỏ. Biết được điện hạ ý tứ. Ha ha, liền nói sao, như thế làm cả người, điện hạ há có thể dung hắn sống tạm. Tạm thời dung hắn tiêu giao, thần ma lĩnh chín đại đại biểu cuộc đua xong đó là hắn ngày chết. Tên kia đại biểu giả sớm đã mồ hôi lạnh rơi, thân thể suy yếu, sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Trên cơ bản đã từ hàn điện điện chủ nhìn về phía chính mình cuối cùng liếc mắt một cái thấy được chính mình kết cục, tức khác mặt xám như cho tàn, vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc. Dưới đài ôn phủ mọi người lúc này đã chấn động đến không biết nói cái gì là hảo, ôn đại gia chủ càng là sưng sờ ở tại chỗ đã lâu. Hắn đây là, bị thọc gậy bánh xe. Nam cung nha đầu chính là hắn kiệt lực muốn mượn sức, hiện tại hàn điện điện chủ các hạ lại tới cùng hắn đoạt người. Ôn đại gia chủ trương há mồm, trong lòng nghẹn muốn chết, lại không dám có nửa câu hắn hận. Hắn có thể nói cái gì đâu, trách cứ hàn điện điện chủ, chất trách hắn đoạt chính mình nhìn chúng nhân tài. Muốn thật làm như vậy, phỏng trừng ly ngày chết cũng không xa. Như thế nào, tới ta hàn điện hiệu lực. Hàn điện điện chủ kỳ hàn nhìn nam cung ly, lần thứ hai hỏi. Nam cung huyền ngọc hướng một bên dịch vài bước, phương tiện nam cung ly cùng kỳ hàn giao lưu. Lại thấy nam cung ly mày đẹp nhữ lại, trong lòng suy xét trước mắt nam nhân đề nghị. Liên chính mình trước mắt nhìn đến, hàn điện so ôn phủ cường đại đến quá nhiều, lưu tại hàn điện thế tất sẽ phát triển càng tốt. nhưng tương đối. Phòng trừng không ôn phủ khi như vậy tự do tùy ý. Thấy hàn điện điện chủ lần thứ hai truy vấn, cố tình bị hỏi đối tượng vẻ mặt do dự, mọi người tức khắc có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Nữ nhân này, thật không biết nói nàng cái gì hảo, nhân ra hàn điện điện chủ đều đã nói, đơn giản trực tiếp đáp ứng rồi chính là, không biết nàng ở do dự cái gì. Ôn đại gia chủ một lòng trực tiếp nhắc lên, chỉ cảm thấy nam cung ly lựa chọn lưu tại ôn phủ hy vọng xa vời đến cực điểm. Ôn phủ cùng Hàn Điện, nóc tử đều biết chỗ nào càng tốt, đổi làm là hắn, hắn phòng trường cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Hàn Điện. Xin lỗi, ta sợ không thích hứng Hàn Điện quy củ. Nam cung ly nghĩ nghĩ, đơn giản cự tuyệt. Tuy rằng đối hắn vì chính mình cởi bỏ phong ấn đề nghị thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không tưởng bởi vậy mà lưu tại Hàn Điện, cả đời đều vì Hàn Điện hiệu lực. Nàng cố nhiên khát vọng thực lực, lại không muốn bởi vì thực lực, mà cho chính mình trồng lên một tầng gông xiềng So với thực lực, nàng càng khát vọng tự do. Nếu cởi bỏ phong ấn, chú định muốn rửa tự do tới đổi lấy, kia nàng tình nguyện vĩnh viễn đều không cần thực lực. Xôn sao? Toàn trường ổ lên, mọi người đầy mặt kinh ngạc, bị nam cung ly cái này trả lời đả kích đến hụt máu. Nàng là ngốc ca, nhân ra hàn điện điện chủ tự mình mời, nàng thế nhưng dùng như vậy cái lý do tới qua loa lấy lệ. Quy củ, không thích đứng chậm giải thích hướng không phải được rồi sao, như vậy cự tuyệt. Suy xét quá bọn họ này đó tế phá đầu cũng tưởng tiến vào hàn điện người cảm thụ sao. Đáng tiếc nhân ra hàn điện căn bản chướng mắt bọn họ. Giờ này khắc này Nam Cung Ly, ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ là không biết tốt xấu, rất tốt kỳ ngộ sẽ không nắm chắc, quả thực phí phạm của trời. Không ngại, quy củ là chết, người là sống. Kỳ hàn điện chủ đầu tiên là sửng suốt, hiển nhiên cũng không có dự đoán được Nam Cung Ly sẽ cự tuyệt hắn có thể tiến vào hàn điện đối đại đa số người mà nói đều là tha thiết ước mơ, húng chi là đến hắn cái này điện chủ tự mình mời. Nói thật, hắn ngay từ đầu chỉ là cảm thấy hương thú, lúc này lại là đặc biệt cảm thấy hương thú. Cái này nha đầu càng là không đem hàn điện đặt ở trong mắt, mặc danh, hắn càng là có loại muốn chinh phục dục vọng. Hắn đảo muốn nhìn, nữ nhân này có thể có bao nhiêu quật. Hắn chưa nói nói bậy đi. Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn chầm chầm trước mặt nam nhân, Hắn cho nàng đệ nhất cảm giác đó là nguy hiểm, hiện tại nàng rắp mặt cự tuyệt, hắn chẳng những không thẹn quá thành giận, ngược lại cười đến ý vị thâm trường. Chương 658 Nam Cung cảnh giác, kỳ hàn buồn bực. Tưởng cập này, Nam Cung ly không khỏi run run hạ, nhìn về phía người nam nhân này ánh mắt càng thêm cảnh giác lên. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ là người nam nhân này đánh thu sau tính sổ tâm tư, nói như vậy, nàng liền càng thêm không thể gia nhập hàn điện. Tuy rằng mỗi người đều đối hàn điện tràn ngập hướng tới, nhưng bởi vì người nam nhân này duyên cớ, nàng không có gì tâm tư, cũng không tưởng đem chính mình hướng hố lửa đẩy. Biết rõ người nam nhân này nguy hiểm còn tới gần, đây mới là thật xứng đốc. Nhìn nam cung ly rõ ràng để phòng ánh mắt, đối diện kỳ hàn trong lòng buồn bực. Hắn rõ ràng biểu hiện thật sự hữu hảo không phải sao. Trên thực tế, hắn hiện giờ thái độ so với ngày thường, hữu hảo đến độ mau không bình thường. Đều như vậy nữ nhân này còn đề phòng chính mình. Đốn rắc một lòng đều nát. T. Trang hạ mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đối nam cung ly hâm mộ đã trực tiếp bay lên đến ghen ghét hận. Có thể được hàn điện điện chủ như vậy dung túng, đó là bao lớn phúc phận. Quả nhiên lớn lên xinh đẹp chính là hảo, xinh đẹp lại có bản lĩnh nữ nhân càng thêm có tư bản. Dựa vào nữ nhân này tuyệt sắc dung nhan, hơn nữa một tay xuất sắc khống hỏa bản lĩnh còn có từ hàn điện điện chủ trong miệng chứng thực đan giả thân phận, hơn nữa cởi bỏ phong ấn sau một thân thực lực, nữ nhân này quả thực ghê gớm. Tập nhiều như vậy bản lĩnh với một thân, liền tính là diện mạo xấu xí, cũng đồng dạng sẽ khiến cho người chú ý đi. Mặc kệ hàn điện điện chủ là nhìn chúng nữ nhân này thực lực cũng hảo, dung nhan cũng thế, bọn họ trên cơ bản có thể xác định một sự kiện, đó chính là nữ nhân này xác thật có vài phần bản lĩnh, đều không phải là đồ có này biểu. Chính là ta hiện tại đã quên như thế nào luyện đàn, không thể đảm nhiệm hàn điện chuyên trúc đan sư. Xen vào người nam nhân này cường đại thân phận bối cảnh, nam cung ly vẫn là bổ thượng một câu. Xách! Mọi người nhìn không được đối thiên mắt trợn trắng. Nữ nhân này, quá thất hành. Phía dưới ôn đại gia chủ tắt trực tiếp táo đỏ mặt. Nam cung nha đầu thật là, như vậy trước mặt mọi người phá đám thật sự hảo sao. Đều không sai biệt lắm cùng cấp với chúng mục nhìn trường hạ đánh ôn phủ mặt. Một cái đan giả sẽ quên như thế nào luyện đan. Loại này nói ra tới, cơ bản không người tin tưởng, chỉ biết cho rằng nàng là ở vì chính mình sẽ không luyện đan tìm lấy cớ, rốt cuộc luyện đan đối đan giả mà nói tựa như ăn cơm giống nhau, loại này xuất phát từ bản năng hành vi, là căn bản sẽ không bởi vì quên mất. Hiện tại Nam Cung Ly nói như vậy, mọi người cơ hồ đã cam chịu nàng căn bản là không phải đan giả. Kể từ đó, Nhân ra hàn điện điện chủ chẳng phải là náo loạn cái đại ô long, lợi hại như vậy nhân vật cũng có bị người lừa gạt thời điểm. hắn muốn nữ nhân này trở thành hàn điện chuyên trúc đan sư, kết quả nhân ra kỳ thật căn bản sẽ không luyện đan, hết thể đều bất quá là cái nói dối. Nghĩ vậy nhi, mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía nam cung ly. Nếu sẽ không luyện đan, nếu lừa gạt đường đường hàn điện điện chủ, như vậy, kết cục sẽ là như thế nào đâu? Không ngại. Quên mất luôn có nhớ trở về một ngày. Mọi người lo lắng lại một lần thất bại, cảm tình nhân ra Hàn điện điện chủ một chút cũng không có tức giận su thế. Nhìn về phía nam cung ly ánh mắt như cu ôn nhu, khỏe môi độ cung không giảm ngược lại còn gia tăng mấy phần. Như vậy dung túng mặc kệ, đều mau lệnh giữa sân mọi người cả kinh cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Này vẫn là trong lời đồn cái kia uy nghiêm tàn nhẫn điện chủ đại nhân sao, vẫn là đại gia trong lòng cao cao tại thượng. Giống như thần chi giống nhau nhân vật sao. Kỳ hàn đối nam cung ly như vậy vô hạn chế thỏa hiệp thoái nhượng, làm đại gia khiếp sợ kinh ngạc đồng thời, chỉ cảm thấy thật sâu mê mang cùng tiêu tan ảo ảnh. Rốt cuộc là đồn đãi có lầm, vẫn là điện chủ đại nhân chỉ đối nữ nhân này như vậy. Đều nói hồng nhan họa thủy, điện chủ đại nhân sẽ không thật bị nữ nhân này cấp mê hoặc đi. Dưới đài cùng là thân là nữ nhân các thiếu nữ toàn dùng không cam lòng ánh mắt trừng mắt nam cung ly. Dựa vào cái gì điện chủ đại nhân sẽ coi trọng cái kia nói dối nha đầu. Điện chủ đại nhân lớn lên như vậy tuấn mỹ bất phàm, tiên nhân giống nhau anh tư tác sảng, nếu có thể trở thành điện chủ người, mặc dù là chết, cũng cam chi như thủy. Chính là điện chủ đại nhân ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở nữ nhân kia trên người, nữ nhân kia còn không phải là lớn lên xinh đẹp một chút, mà khác, cũng không thấy ra có cái gì hảo. Nếu nữ nhân kia có thể được điện chủ đại nhân niềm vui, Vì sao các nàng liền không được? Đứng ở trên đài nam cung ly tự nhiên cảm nhận được các thiếu nữ đầu hướng chính mình ác độc ánh mắt, vô ngữ mà chiều các nàng nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Đối với trước mắt nam nhân, nàng là thật sự cảm thấy đau đầu. Không cần, nếu nhị tỷ không nghĩ, ngươi vẫn là không cần cơ cầu. Đến nỗi nhị tỷ trên người phong ấn, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giải trừ. Nhìn ra nam cung ly không kiên nhẫn. Nam Cung huyền ngọc một lần nữa đứng ở Nam Cung ly trước mặt, ngăn trở kỳ hàn đầu hướng Nam Cung ly ánh mắt. Nếu là tỷ phu ở thì tốt rồi, tỷ phu như vậy lợi hại, nhất định có thể dễ dàng giải trừ nhị tỷ trên người phong ấn, bọn họ cũng không cần phải đối mặt tình cảnh hiện tại. Tuy rằng không nghĩ nhị tỷ gặp cùng hắn giống nhau linh lực bị phong ấn tư vị, nhưng nếu nhị tỷ không thích hàn điện, không muốn lưu lại, hắn đương nhiên sẽ không cơ cầu. Ở trong lòng hắn, nhị tỷ tâm ý quan trọng nhất. Cái gì cũng so bất quá. Kỳ hàn khuyên thành tuấn nhan rét lạnh xuống dưới, nhìn chăm chầm tiểu sói con giống nhau để phòng mà hộ ở thiếu nữ trước mặt tiểu tử, thật mẹ nó phiền não, hận không thể một tay đem cái này xen vào việc người khác tiểu tử ném đến rất xa. Nữ nhân này không muốn đáp ứng đúng không, càng là trốn tránh, hắn càng là muốn đem nàng vây ở hàn điện. Giống nàng như vậy ước gì ly chính mình càng xa càng tốt nữ nhân, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, mới mẹ lại kích thích đầu một đầu thì đã sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn dỗi, nữ nhân này nếu thành công khơi dậy chính mình hứng thú, nhất định phải phụ trách đến cùng. Thôi, ngươi nếu không muốn ngốc tại hàn điện, ta liền không bắt buộc, chỉ là trên người của ngươi phong ấn, xác định không tiếp thu ta trợ rút. Ngươi là nói không ràng buộc trợ ta cởi bỏ phong ấn. Nam Cung Ly không chút nào biết cảm thấy thẹn là vật gì, tùy tiện mà hỏi lại trở về. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Người nam nhân này ngữ khí, rõ ràng là đã thỏa hiệp, nói như vậy, nếu là thuận tiện lại có thể cởi bỏ phong ấn. Phía dưới mọi người tích hãn, nghe được nam cung ly những lời này, mọi người đều phải vì nàng xấu hổ đến lấy tay che mặt. Nhìn một cái, nữ nhân này cũng quá sẽ theo cột hướng lên trên bò, lúc này còn cùng điện chủ đại nhân có kẻ mặc cả đi lên. Nàng thật sự cảm thấy chính mình là cái gì hiếm lạ nhân vật, có thể được điện chủ đại nhân lập đi lập lại nhiều lần thư thả sao. Có câu nói kêu một vừa hai phải, bất quá hiển nhiên nữ nhân này căn bản là sẽ không lý giải. Lần nữa khiêu khích điện chủ đại nhân điểm mấu chốt, không phải tìm chết lại là cái gì. Ôn đại gia chủ như mày, ôn dục nắm tay nắm chặt, ngay cả ninh văn hổ phách con ngươi cũng không khỏi hiện lên một sở yêu sắc. Nghe được nam cung ly những lời này, bọn họ là thật sự vì nàng lo lắng thượng. Rốt cuộc nàng đối diện người là thần ma lĩnh cao hàn đỉnh, hàn điện điện chủ kỳ hàn có thể sánh bằng toàn bộ thần ma lĩnh nhất tôn quý lợi hại người, thông như vậy đại nhân vật có kẻ mà cả, không thể nghi ngờ là lao hổ ngoài miệng rút mau. Chỉ cần ngươi dám. Kỳ hàn băng lam câu môi, cười đến mãn hàm thâm ý, sâu kín mắt lam nhìn nàng, đáy mắt ánh sáng làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, có loại bị coi như con mồi cảm giác. Ha ha, không dám, kia gì, nếu không có gì sự nói, chúng ta trước đi xuống, chạm lâu như vậy. Sắc thật cũng đủ mệt. Nam cung ly cởi mỉa, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, hiển nhiên không nghĩ lại cùng người nam nhân này tiếp tục nét mực đi xuống. Cũng mặc kệ sau lưng nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt, đi xuống đài cao, hướng tới ôn phủ khu vực chính mình vị trí đi đến. Tấm lưng kia rất có điểm chạy chối chết tiết ấu, xem đến trên đài kỳ hàn đáy mắt ý cười thâm mấy phần. Thấy nhà mình nhị tỉ xuống đài, nam cung huyền ngọc cũng vội vã theo đi lên, người ở đây nhiều như vậy. Thả một đám nhìn về phía nam cung ly ánh mắt như lang thợ hổ, hắn nhưng không yên tâm nhị tỉ một người ở vào hoàn cảnh như vậy dưới. Đi đến ôn phủ khu vực, rõ ràng cảm giác được ôn phủ mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt trở nên bất đồng, nóng, rực, kính nghệ, hâm mộ. Tóm lại là các loại phức tạp, đại khái căn bản không có dự đoán được cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau lâu như vậy nàng sẽ có nhiều như vậy ngoài dự đoán mọi người thời điểm. Nam Cung Ly cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại lúc này có thể tránh đi nam nhân kia liền hảo. Mới vừa ở chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, bên kia Nam Cung Huyền Ngọc đã tung tăng theo đi lên. Nhị Tỷ Thấy Nam Cung Ly bên cạnh không có chính mình chỗ ngồi, Nam Cung Huyền Ngọc thanh êm lộ ra một kia bị khuất. Nhị Tỷ luôn luôn đau nhất chính mình, liền tính là Nhị Tỷ có bảo bối nữ nhi, đối hắn yêu thương cũng như cũ không giảm, ở Nhị Tỷ bên người ngây người lâu như vậy. Tự nhiên biết như thế nào thảo nàng niềm vui, bất quá lúc này, hắn chỉ nghĩ cùng nhị tỷ ngồi ở cùng nhau, không nghĩ ly nàng quá xa. Thời gian dài phân biệt, thật vất vả tai kiến, như cũ có loại bất an, đặc biệt là nhị tỷ đối đai chính mình thái độ, mới gặp nhị tỷ khi, nàng thái độ rõ ràng không giống chính mình nghĩ đến như vậy nhiệt tình. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nhị tỷ đã xảy ra chuyện gì sao? Càng là nghĩ như vậy, Nam Cung huyền ngọc trong lòng càng là bất an. Đối với nhị tỷ, hắn trước nay đều không an tâm tới, luôn là theo bản năng muốn đi chiếu cố, theo bản năng muốn biết nàng quá đến được không. Nàng không tốt, hắn lo lắng, nàng thương tâm, hắn khổ sở, nhị tỷ với hắn, cũng tỷ cũng mẫu, là hắn ở thế giới này còn sót lại ấm áp. Ngạch, các ngươi có thể chiều bên cạnh dịch một dịch, cho ta đệ đệ làm vị trí ra tới sao. Một gặp phải Nam Cung Huyền Ngọc cái loại này ánh mắt, Nam Cung Ly đã tự động làm ra phản ứng hướng tới bên cạnh người ôn dục đám người hỏi rõ ràng chính là muốn ôn dục hướng tới bên cạnh dịch một dịch đem vị trí nhường ra tới cấp nam cung huyền ngọc ngồi ôn dục buồn bực trong lòng cực không can nguyện nhưng đối mặt nam cung ly thỉnh cầu không thể không làm theo hướng tới đại gia nhìn lướt qua tập thể hướng hữu dịch khai một cái vị trí cảm ơn nam cung huyền ngọc cao hứng hướng tới ôn dục đám người nói lời cảm tạ lập tức ở nam cung ly bên cạnh không ra vị trí ngồi xuống dưới Kì thật hắn càng muốn lôi kéo Nhị tỷ lời nói việc nhà đi, bất quá ngại với trước mắt người nhiều như vậy, hơn nữa Nhị tỷ cũng, cũng không có hiện tại liền rời đi ý tứ, liền ngoan ngoãn mà bồi nam cung ly ngồi, dù sao chờ đợi một lát tan đi hắn có thể lôi kéo Nhị tỷ liêu cái không ngừng. Không cần cảm tạ, bất quá ngươi xác định ngươi Nhị tỷ còn nhớ rõ ngươi. Ôn dục tức giận mà trở về một câu, chính mình trong lòng không thoải mái, làm gì muốn cho người khác thông khoái. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là tiểu tử này thật sự là nam cung tiểu thư đệ đệ. Hai người bọn họ nhi thoạt nhìn một chút cũng không có tương tự chỗ hảo sao. chương 659 ôn nhu vô hạ, nam cung thị hứng. Ai biết hắn có hay không nói dối? Có ý tứ gì? Nam cung huyền ngọc ánh mắt tức khắc mèo lại, nguy hiểm mà nhìn về phía ôn dục quanh thân hơi thở căng chặt, sắc mặt dị thường khó coi. Cái này tiểu tử túi. Là Tưởng Châm ngòi hắn cùng nhị tỷ chi gian quan hệ sao? Ừ, chỉ bằng hắn. Không biết lượng sức. Nhị tỷ đại hắn tự nhiên là tốt nhất, ai cũng vô pháp thay thế được nhị tỷ ở chính mình trong lòng địa vị, tiểu tử này dám can đảm châm ngồi chính mình cùng nhị tỷ quan hệ chính là tìm chết. Ha ha, ngươi không biết Nam cung tiểu thư mất trí nhớ sao? Ôn Dục cười đến vẻ mặt hồ ly dạng, xem hắn biểu tình liền biết Nam cung tiểu thư căn bản là không nói cho hắn về mất trí nhớ sự. Nga, thiếu chút nữa đã quên, bọn họ lúc này mới chẳng mặt, nào có thời gian kia đi nói chuyện thiếm, vừa mới ở trên đài Nam Cung tiểu thư cùng tiểu tử này cũng không liêu thượng vài câu. Dứt lời, không có gì bất ngờ xảy ra thấy Nam Cung huyền ngọc mặt đen xuống dưới. Ở nghe được ôn dục nói Nam Cung ly mất trí nhớ thời điểm, Nam Cung huyền ngọc thân thể càng là không chịu không chế mà run rẩy hạ, trong lòng xẹt qua kinh hoàng bất an. Mất trí nhớ? Tại sao lại như vậy đâu? Nhị tỷ không duyên cớ như thế nào sẽ mất trí nhớ đâu. Làm như vì xác nhận ôn rụt cách nói hay không là thật, Nam Cung Huyền Ngọc mắt trông mong nhìn Nam Cung Ly, lo lắng, nghi hoặc, ảo não. Các loại cảm xúc trên mặt di động, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nam Cung Ly trên người, không dung nàng có nửa điểm có lệ chính mình ý tứ. Nhìn đến cái dạng này Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung Ly trong lòng nhịn không được xẹt qua một tia đau lòng, theo bản năng cũng không muốn nhìn đến hắn dáng vẻ này. Như thế tinh xảo xoáy khí tiểu tử, lý nên khoái hoạt vui sướng, tràn ngập ánh mặt trời cùng mỉm cười mới là, mà không phải giống như bây giờ cao mày. Được rồi, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Không đành lòng, Nam Cung ly mở miệng an ủi. Kia nhị tỷ còn nhớ rõ Ngọc như sao, còn nhớ rõ chúng ta từng nay cùng nhau thời gian sao, còn nhớ rõ Nam Cung huyền Ngọc không thuận theo không buông tha, rốt cuộc phát hiện từ gặp mặt đến bây giờ. Nhị tỷ nhìn về phía chính mình ánh mắt không phải không nhiệt tình, mà là mang theo một loại người xa lạ chi gian xa cách. Nghĩ đến nhị tỷ khả năng đã quên chính mình, đem chính mình coi như người xa lạ giống nhau tồn tại, Nam Cung huyền ngọc không khỏi đau lòng, hô hấp cũng đi theo rồn rập vài phần. Không, sao lại có thể như vậy, hắn nhị tỷ không thể quên hắn. Hắn là nhị tỷ bảo bối đệ đệ, mà nhị tỷ, càng là hắn duy nhất, là hắn tại đây trên đời chỉ dư ấm áp. Gia Gia đã chết, hắn chỉ còn lại có nhị tỷ, cho nên nhị tỷ, ngàn vạn không cần có việc. Khu khu, tuy rằng hiện tại không nhớ rõ, nhưng không chuẩn về sau liền nhớ ra rồi. Ho khan một tiếng, Nam Cung ly tránh đi Nam Cung huyền ngọc kia nóng rực chờ đợi ánh mắt, trột dạ đến không được. Tiểu tử này cùng thân thể này cảm tình nhất định thực hảo đi, cố tình nàng chiếm thân thể này, trong lòng không khỏi sẹt qua một tia ấy náy. Nếu có khả năng... Vẫn là thay thế thân thể này hảo hảo chiếu cố tiểu tử này đi, rốt cuộc nàng nhặt tiện nghi không phải. Coi như là hoàn lại thân thể này ân tình, không, thân thể này hiện tại đã là chính mình. Như vậy, khiến cho nàng thay thế nguyên thân hảo hảo mà sống sót đi, liên quan nàng trách nhiệm cũng cùng nhau khiêng lên. Quả nhiên là không nhớ rõ sao. hắc mã nào sáng ngời lập lòe con ngươi khoảnh khắc gảm đạm rồi đi xuống, nam cung huyền ngọc những mày, túi đầu, nhẹ dọng lầm bẩm kia quanh quẩn ở quanh thân mất mát thương cảm, như thế rõ ràng, liền dường như nháy mắt mất đi toàn thế giới, có loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Nam cung ly tâm hung hăng mà đau đớn hạ, cũng không biết là chính mình cảm giác, vẫn là nguyên thân đối chính mình ảnh hưởng, tóm lại nhìn đến như thế bộ dáng Nam cung huyền ngọc, trong lòng nhịn không được dâng lên thật lớn thương tiếc gáy náy, thậm chí có loại mãnh liệt muốn trấn an thiếu niên xúc động. Muốn đem hắn ôm tiến trong lòng lực Muốn hắn đảm đạm đi xuống đôi mắt một lần nữa trở nên sáng ngời lên, không nghĩ thấy hắn như thế mất mát một mặt. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng ta biết người chính là ta đệ đệ. Trong lòng như vậy tưởng, Nam Cung Ly sắc thật cũng làm như vậy, tay rối ra câu ra Nam Cung huyền ngọc cổ, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. tê, Liên tính Nam Cung Ly từ trên đài xuống dưới, không ít người ánh mắt cũng không có buông tha nàng, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Lúc này nhìn đến nàng trúng mục nhìn trừng hạ ôm thiếu niên nhập hoài, rất nhiều người đấy mắt xẹt quá hủy mạc chi xác. Người ta nói nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, nữ nhân này là thật khờ vẫn là giảng ốc, liền tính là tỉ đệ quan hệ, cũng không cần phải như thế thân mật đi. Đây là đem bọn họ những người này đương người mù đâu vẫn là đương người mù đâu. Nhiều người như vậy nhìn, không cần quá buôn phóng. Nam Cung Huyền Ngọc ghé vào Nam Cung Ly trong lòng ngực, khóe mắt thực mò đã ướt nước lên. Đối, mặc kệ nhị tỷ có hay không quên hắn, hắn trước sau đều là nàng đệ đệ, không nhớ do trước kia không quan hệ, bọn họ còn có về sau. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại cùng nhị tỷ gặp nhau không phải sao. Về sau nhật tử, hắn cũng muốn mỗi ngày đều cùng nhị tỷ ở bên nhau, bồi nhị tỷ, bảo hộ nhị tỷ, không bao giờ làm nàng đã chịu thương tổn. Nam Cung Ly vốn chính là tự mình người, hơn nữa là từ thế kỷ 21 xuyên qua tới linh hồn loại này thân nhân chi gian ôm an ủi hết sức bình thường bởi vậy đối với chung quanh người ánh mắt căn bản sẽ không để ý đến nỗi Nam cung Huyền Ngọc ở trong lòng hắn chỉ có nhị tỷ quan trọng nhất trừ cái này ra cái gì cũng không quan tâm bởi vậy đồng dạng sẽ không để ý ánh mắt của người khác hai người ôm nhau thật lâu sau thẳng đến cảm giác được trong lòng lực thiếu niên cảm xúc vững vàng xuống dưới Nam cung Ly lúc này mới buông ra Nam cung Huyền Ngọc Tuy rằng từ Nam cung Ly trong lòng lực lên Lại như cũ không muốn cùng Nam Cung Ly phân đến quá khai, mặc kệ nhị tỷ có đồng ý hay không, tùy hứng mà dắt nhị tỷ tay, mười ngón tay đan vào nhau, phản phất chỉ có như vậy mới có thể thoáng yên tâm lại, mới có thể cảm thấy này hết thảy đều không phải hào giác. Hắn nhị tỷ liền tại bên người. Nam Cung Ly bất đắc dĩ, đơn giản tùy ý hắn nắm, trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới đệ đệ, chẳng những không làm nàng nửa phần phản cảm cùng không thích hứng, tương phản mang cho nàng một loại nói không nên lời thân tình ấm áp, có lẽ đây là huyết thống quan hệ nguyên nhân đi. Chỉ là nhìn tiểu tử ở trước mặt làm lũng, liền nhịn không được mà muốn đối hắn hảo, nhịn không được mà muốn sùng hắn, chiếu cố hắn. Giờ này khắc này, nàng là thiệt tình đem nam cung huyền ngọc đương đệ đệ tới xem, cũng là thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên an hạ tâm, lần đầu tiên cảm thấy tại đây mênh mang dị giới bên trong, tìm được một kia an ủi ấm áp, làm nàng cảm giác. Chính mình cũng không phải như vậy cô độc. Như thế ấm áp một màn hung hang phòng một bên Ninh Văn, màu hổ phách con người hơi co lại hạ, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng con người hiện lên một kia hâm mộ cùng thương cảm. Có như vậy một người, từng nay sủng hắn hộ hắn, đối hắn hỏi han cần, thẳng đến năm ấy mùa đông, một hồi lửa lớn hoàn toàn cướp đi nàng cánh mạng, cũng cướp đi hắn còn sót lại ấm áp hạnh phúc, từ đó về sau, hắn không bao giờ từng cảm thụ quá thân nhân quan tâm, từ đây, thế giới này Hắn chỉ là một người Cảm nhận được mô nói nóng rực tầm mắt Nam Cung Ly quay đầu Vừa lúc đụng phải cặp kia hổ phách con người Ninh Văn biểu tình hơi ngạc Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới Bị Nam Cung Ly đụng vào Trong mắt cảm xúc còn chưa tới kịp thu liễm Cùng với quanh thân phóng thích kia cổ nhàn nhạt bi thương Làm Nam Cung Ly dễ dàng liền bắt giữ tới rồi Đáng tiếc Ninh Văn thu liễm đến quá nhanh Thế cho nên làm Nam Cung Ly cảm giác dường như ảo giác lắc đầu Đánh gây ý nghĩ trong lòng, không hề đi chú ý, mỗi người đều có chính mình bí mật, trước mắt người nam nhân này rõ ràng không nghĩ làm người biết được, chính mình cần gì phải đi tự tìm phiền phải đâu. Nhị tỷ, ta đói bụng. Thấy nam cung ly lực chú ý không ở trên người mình, nam cung huyền ngọc kéo kéo tay nàng, lầm bầm nói, ngự khí lộ ra một kia bị khuất. Thật vất vả cùng nhị tỷ đơn độc ngốc tại cùng nhau, hắn mới không cần nàng ánh mắt dừng ở người khác trên người. Hảo! Chờ lát nữa tan cuộc ta liền mang ngươi đi ăn cơm. Ta muốn ăn nhị tỷ thân thủ làm. Hành, không thành vấn đề. Ta muốn nước ăn nấu cá, còn có bánh tạt trứng. Nam Cung huyền ngọc được một tức lại muốn tiến một thức. Nam Cung ly cả kinh, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Nam Cung huyền ngọc. Hắn như thế nào biết cá hầm ớt cùng bánh tạt trứng. Ở ôn phủ ngây người lâu như vậy, nên hiểu biết nàng đều hiểu biết không sai biệt lắm. Thế giới này ở thức ăn thượng tuy rằng cũng chú ý, nhưng nàng xác định không có cá hầm ớt cùng bánh tặt trứng này hai dạng. Cố tình tiểu tử này có thể nói được như thế đương nhiên, liền dường như không ngừng một lần ăn qua dường như, chẳng lẽ nói hắn cũng là người xuyên việt Làm sao vậy, có phải hay không nhị tỉ ngại phiền thoái, kia nếu không không làm. Nam Cung huyền ngọc bị Nam Cung ly nhìn chầm chầm đến phát mao cực lực suy tư có phải hay không chính mình địa phương nào làm không đúng. Chính là trái lo phải nghĩ cũng không có gì không ổn. Ngươi như thế nào biết cá hầm ớt cùng bánh tạt trứng? Trong lòng suy nghĩ, trong miệng trực tiếp hỏi ra tới. Nhị tỷ không phải làm cho ta ăn qua sao, ngươi sẽ không liền như thế nào làm đều đã quên đi. Đồng nhiên, Nam Cung huyền ngọc đột nhiên một cái giật mình, sầu lo mà nhìn nàng. Nói như vậy nhị tỷ này mất trí nhớ cũng quá nghiêm trọng, muốn hay không thỉnh cái y sư nhìn xem, hảo hảo như thế nào sẽ mất trí nhớ đâu. Không có gì, đừng suy nghĩ bậy bạn. Nam Cung Ly lắc đầu, trong lòng tắc hoài nghi chính mình nơi thân thể này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Xem ra chờ lát nữa trở về đến hảo hảo hỏi một chút Ngọc Nhi. Khu khu, cuộc đua tiếp tục, tiến hành tiếp theo Y H.I.G. Nam tử tóc đen ho khan một tiếng, đem mọi người lực chú ý một lần nữa kéo lại. Bởi vì điện chủ đại nhân tự mình giá lầm, hàn điện người trong ở đài cao giữa sau ở giữa mang lên một trường ghế bành. Một chương hoa lê bàn gỗ, lại mang lên điểm tâm nước trà, ngồi ở ghế thái sư kỳ hẳn kêu kêu một cái hưởng thụ, cùng trong sân mọi người có rõ ràng đối lập. Bất quá ai làm nhân ra là hàn điện một điện chi chủ đâu, nhìn đến hắn như thế, mọi người chỉ cảm thấy đương nhiên, phản phất chỉ có như vậy mới xứng đôi hắn cao cao tại thượng thân phận. Nam Cung Ly không có gì ý kiến, nếu xem nhẹ trên đài nam nhân thường thường đầu lại đây nghiền ngầm anh mắt nói. Kế tiếp một hồi so tài lực. Cũng không cần người nào lên sân khấu, mà là từ khắp nơi thế lực đem trước tiên bày ra tốt đơn tử trình đi lên liền bãi. H.I.G. -E nam tử tóc đen tắc đương trường nghiệm ra những cái đó đơn tử thượng đề cập tài sản, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ai càng có tài, ai của cải càng phong phú, vừa nghe liền biết. Trên chỗ ngồi Nam cung ly nhướng mày, khoe môi gợi lên một mạt độ cung, đối với này một phân đoạn cũng thật là say. Đây là bại lộ đâu vẫn là bại lộ đâu. Người khác đều là tài không ngoài lộ, bọn họ khen ngược, chơi như vậy vừa ra, là có bao nhiêu muốn cho người biết chính mình có tiền, hơn nữa gia sản mấy phần, có này đó tỏa nhà cửa hàng từ từ. Chương 660 tiểu đêm yêu, cũng thật thú vị. Nghe tới như là khoe ra cạnh tranh, nhưng Nam Cung Ly cảm thấy này một phân đoạn đều không phải là như thế đơn giản. Hơi chút có điểm dã tâm tính kế, không chuẩn liền đem này đó tất cả đều ghi nhớ. Sau đó âm thầm kế hoạch trả đua gì đó. Tuy rằng ý tưởng có chút thiên chân, nhưng ai cũng không dám bảo đảm sẽ không có như vậy sự phát sinh không phải sao. Chẳng lẽ là nhân gia hàn điện cố ý? Rốt cuộc cứ như vậy, thậm chí tỉnh chính bọn họ động thủ đi tra, chẳng những có thể tinh tế mà hiểu biết này đó thế lực tài sản tình huống, còn có thể từ giữa chọn lựa với bọn họ hàn điện nhất thích hợp. Nếu thật là như vậy, như vậy cái này hàn điện, thật đúng là thật là đáng sợ. Suy nghĩ cái gì? Thấy Nam Cung Ly như mày, một bên vẫn luôn chú ý nàng linh văn mở miệng, tử tính nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói cố tình để thấp, dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe được thanh âm hỏi. Đột nhiên phát hiện chính mình quá nghèo. Nam Cung Ly buột miệng tốt ra. Cùng này đó thế lực một so, chính mình quả thực nghèo đến rất cha, không được, đến chạy nhanh nghĩ cách kiếm tiền, đường sâu gạo cố nhiên hảo, nhưng người ta ôn phủ cũng không có nghĩa vụ dưỡng nàng cả đời. Quan trọng nhất vẫn là hoa chính mình tiền tương đối an tâm, không cần lo lắng sẽ bị tinh kế. Chỉ cần chính mình có tiền, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Ninh văn khỏe miệng vừa kéo, còn tưởng rằng nàng suy nghĩ cái gì nghiêm túc đại sự, lại không liêu là vấn đề này. Nam cung tiểu thư là thiếu đồng vàng dùng sao, yêu cầu nhiều ít chỉ lo nói, hoàn toàn không cần lo lắng. Ôn dục liền kém không vỗ ngực bảo đảm. nay tính cái cái gì vấn đề? Nàng vừa mới cũng nghe tới rồi, Ôn phủ gia sản chính là lần đến thần ma lĩnh các nơi, nếu là bọn họ Ôn phủ khách quý, còn có thể làm nàng không có tiền dùng sao? Không cần ngươi lo lắng, ta nhị tỷ chính mình có tiền, liền tính không có tiền, dùng không dùng được ngươi. Nam Cung Huyền Ngọc thân thể hướng phía trước huynh vài phần, vừa lúc ngăn trở Ôn Dục đầu hướng Nam Cung Ly tầm mắt. Tỷ phu không ở, hắn phải hảo hảo thủ nhị tỷ. Đem sở hưu đối nhị tỷ có ý đồ nam nhân đều ngăn cách mở ra. Nam cung ly chấp chớp mắt, nghe nam cung huyền ngọc kia hảo khi nói, trong lòng nghẹn khuất đến không được. Nàng thật không có tiền a, có thể coi như không su dính túi. Nam cung huyền ngọc tự nhiên sẽ không biết nam cung ly trong lòng suy nghĩ. Trong mắt hắn, nhà mình nhị tỷ chính là cái tiểu phú bà, so với ai khác đều có tiền. Nam cung ly trong miệng câu kia quá nghèo. Hán tác tự động lý giải vì thoát ly thiên nguyên đại lục, tại đây phiến dị giới nơi không có bất luận cái gì sản nghiệp dưới tình huống, cho nên rất nghèo. Kế tiếp thi đấu đơn giản chính là đấu a so, bởi vì có trên đài nào đó nam nhân không ngừng tầm mắt quá nhiều, nam cung ly phiền đến không được, cuối cùng chỉ phải trên đường xuống sân khấu, hướng tới lúc trước ôn phủ mọi người ở hàn điện điểm dừng chân mà đi. Phía sau tự nhiên đi theo nam cung huyền ngọc, nhị tỷ đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào. Nghiễm nhiên thành Nam Cung ly cái đôi nhỏ. Liên ở Nam Cung ly ly chẳng không bao lâu, ngồi ở trên đài hàn điện điện chủ kỳ hàn thân hình nóng lên, trước mặt mọi người biến mất. Phụ thân, hắn như vậy, Nam Cung ôn rục những mày, lo lắng hỏi ôn đại gia chủ. Nam Cung vừa mới rời đi, người Nam nhân này liền đi theo rời đi, ý đồ không cần quá rõ ràng. Xem ra là theo dõi Nam Cung nha đầu, bất quá yên tâm, lấy thân phận của hắn, hẳn là sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Ôn đại gia chủ thở dài, xem ra cái kia nha đầu là lưu không được, liền tính nàng không muốn lưu tại Hàn Điện, chỉ sợ cũng không phải nàng có thể khống chế. Hàn Điện điện chủ hôm nay cử chỉ, rõ ràng chính là hướng về phía nàng đi, chính là ôn dục như cũ không yên lòng. Được rồi, về sau chuyện của nàng nhi ngươi không cần lại quản, hôm nay mặc kệ cái gì kết quả, trở về về sau hảo hảo tu luyện, chuyên tâm xử lý gia tộc sự nghiệp. Ôn đại gia chủ rũi tay đánh gãy không nghĩ lại nghe được hắn đối Nam Cung Ly quá mức quan tâm. Trước kia tại gia tộc thời điểm cũng liền thôi, dù sao cũng là hắn vui với nhìn đến, nhưng mà hiện tại không giống nhau, Hàn điện điện chủ đối Nam Cung Ly coi trọng, chú định bọn họ hai người chi gian sẽ không có kết quả. Cứ như vậy, hắn liền không hy vọng nhà mình nhi tử đối nàng dùng tình quá sâu, nếu là không cẩn thận rơi vào đi. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến đó là nhà mình nhi tử ở cảm tình thượng bị nhục. Ôn rục còn tưởng phản bác, nhìn đến phụ thân thần sắc không vui, sinh sôi ngừng, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng lại tự hỏi như thế nào trợ Nam Cung thoát khỏi hàn điện điện chủ dây dưa. Nam Cung ly còn chưa đi đến chỗ ở, trước mắt bóng người nhoang lên, một bộ màu tím quần áo hàn điện điện chủ kỳ hàn đại nhân dừng ở nàng trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi, U làm con ngươi mãn hàm diễn ngược thượng hạ đánh giá nàng, đáy mắt ngậm đùng liệt hứng thú chi sắc. Vừa thấy đến hắn. Nam Cung Huyền Ngọc lập tức kiêng kỵ mà che ở Nam Cung Ly trước mặt, đầy mặt phòng bị chi sắc. Đứng ở Nam Cung Huyền Ngọc phía sau Nam Cung Ly càng là vô ngữ mà đối với trời xanh mắt trần trắng, người này có bệnh đi. Tiểu tử, đây chính là bổn điện địa, địa bàn, lóe một bên đi. Kỳ hàn ánh mắt híp lại, bàn tay vung lên, trực tiếp đem Nam Cung Huyền Ngọc cưỡng chế tính mà đuổi tới một bên. Hắn hàn điện nơi, há có thể dung hắn như thế kiêu ngạo. Nếu không phải nhất thời đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú, trước mắt thiếu niên đã sớm chết đấu. Nam Cung huyền ngọc dưới chân lão đảo vài bước, khó khăn lắm ổn định thân thể, phẫn nộ mà lược hướng nam nhân. Quản hắn ai địa bàn, muốn đánh hắn nhị tỷ chủ ý không có cửa đâu. Đường đường điện chủ đại nhân, khó xử chúng ta nhị vị không biết là vì chuyện gì. Nam Cung ly hướng tới Nam Cung huyền ngọc nhìn thoáng qua, ánh mắt ngăn lại hắn hành động, phục lại lạnh lùng mà nhìn trước mặt nam tử. Nàng là thiệt tình không biết như thế nào chọc phải này nam nhân, nếu là bởi vì phía trước tế ra ngọn lửa, nếu có thể lại một lần nữa lựa chọn một lần, nhất định sẽ không như vậy cao điệu. Bùn điện chủ thay đổi chủ ý, ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này. Kỳ hàn cao lớn cao dài thân hình tới gần, mang đến một cổ bức nhân áp khí, mắt lam khóa nam cung ly tinh xảo tuyệt mỹ gò má, nói được nhất định phải được. Nếu nữ nhân này gợi lên chính mình hứng thú, lại há có thể phóng nàng dễ dàng rời đi ít nhất ở hắn chán ghét phía trước, nàng đều cần thiết ngốc tại nơi này. Nam Cung Ly như mày, biết hắn cũng không phải ở nói giỡn, hơn nữa nàng cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình hơn nữa Nam Cung Huyền Ngọc cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Ta nói, ta đã đã quên như thế nào luyện đan, liền tính lưu lại cũng không đảm đương nổi Hàn Điện chuyên trúc đan sư. Nam Cung Ly nhìn hắn, cường điệu nói, không quan hệ, bổn điện không ngại dưỡng một cái người rảnh rỗi. Kỳ Hàn câu môi không sao cả mà nhún nhún bay chuyên trúc đan sư bất quá là lấy cớ lấy hắn hàn điện thực lực muốn một người đan sư kia còn không phải chuyện đơn giản sở dĩ lưu lại nàng chỉ là bởi vì cảm thấy hứng thú thôi nhìn đối diện tiểu nữ nhân phát điên lại tạc mau bộ dáng chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu lòng ngực cổ động không chờ chính mình ý thức lại đây đã cười khẽ ra tiếng cười cười chết tính nam cung ly hung hăng chừng mắt nhìn kỳ hàn liếc mắt một cái Trong lòng hận đến ngứa răng, đáng tiếc thực lực vô dụng, hận cũng vô dụng. Muốn ta lưu lại cũng có thể, ngươi trước giúp ta đem phong ấn giải. Loại này thời điểm, có thể nhiều thảo một phân chỗ tốt cũng là tốt. Ai làm chính mình không thực lực, bị quản chế với người đâu. Chờ buồn điện khi nào tâm tình hảo lại cho ngươi giải, hoặc là, ngươi hiện tại có bản lĩnh đem buồn điện trọc cho vui vẻ. Kỳ han một phản phía trước hứa hẹn, cũng không tính toán lập tức vì nàng cởi bỏ phong ấn. Nữ nhân này rõ ràng đối chính mình không kiên nhẫn bộ dáng, lúc này khởi bỏ, sẽ chỉ là cho nàng cung cấp chạy trốn tỷ lệ. Nam Cung Ly tức khắc bị hắn làm cho nói cái gì cũng không nghĩ nói. Đầu hắn vui vẻ, đem nàng đương cái gì? Tài kiến. Nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ, Nam Cung Ly lôi kéo Nam Cung Huyền Ngọc, cũng không quay đầu lại mà hướng tới chỗ ở đi đến. Kỳ han đứng ở tại chỗ, nhìn Nam Cung Ly rời đi bóng dáng, khỏe môi gợi lên hứng thu cười. Cái này tiểu đêm yêu, cũng thật thú vị đâu. Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc cứ như vậy ở Hàn Điện ở xu dưới, lần này thần ma lĩnh chín đại thế lực đại biểu cuộc đua, ôn phủ cuối cùng vẫn là lạc tuyển. Cuộc đua xong, chúng thế lực lần lượt rời đi Cao Hàn Đỉnh, Cao Hàn Đỉnh cũng kết thúc đối ngoại mở ra, lần thứ hai phong bế sở hữu cửa ra vào, cấm người ngoài xuất nhập. Nam Cung Ly ngồi ở điện trước tối cao chỗ bậc thang, một tay chống cằm buồn bực mà nhìn bầu trời mặt trời rực rỡ. Nhàm chán, thật nhàm chán a. Sớm biết rằng liền không theo ôn phủ tới địa phương quỷ quái này, hiện tại nhưng hảo, có thể tiến không thể ra, trong lòng đã yên lặng mắng nam nhân kia vô số lần. Nơi này nhìn khí phái bất phàm, cố tình nhiều quy củ, nơi này cấm đi vào, chỗ đó cũng cấm đi vào, liền không mấy cái có thể thống thống khoái khoái chơi xong mà. Trước kia chính là ở ôn phủ cũng không như vậy nhàm chán. Hơn nữa nơi này một mảnh băng tuyết trí cảnh, xem nhiều liền cảm thấy xinh ghét, toàn bộ hàn điện đều lộ ra một cổ lạnh như băng hương vị, như nhau nơi này người lãnh tâm tuyệt tình giống nhau. Nhị tỷ nếu không Ngọc Nhi thử vì ngươi giải giải phong ấn đi. Nam Cung Huyền Ngọc Trầm Tư thật lâu sau, đồng nhiên quay đầu đối với Nam Cung Ly nói, nếu là nhị tỷ có thể cởi bỏ phong ấn, muốn rời đi nơi này liền quá dễ dàng. Chỉ là thông thiên thắp gian lận công hiệu liền có thể cho bọn họ cung cấp không ít phương tiện. Người xác định có nắm chắc. Nam Cung Ly quay đầu, nhìn thiếu niên, nghiêm túc hỏi, ánh mắt không buông tha hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Ẩn ẩn, nàng cũng không hy vọng vì nàng cởi bỏ phong ấn người kia là trước mắt Nam Cung Huyền Ngọc. Tổng cảm thấy chính mình trên người này nói phong ấn không đơn giản như vậy, vạn nhất một cái không làm cho giải ấn người bị thương làm sao bây giờ. Tuy rằng cùng hắn chỉ là đại ngắn ngủn mấy ngày, nhưng hai người chi gian đã thành lập rất thâm hậu cảm tình. Đương nhiên, chủ yếu là Nam Cung Ly đối Nam Cung Huyền Ngọc, rốt cuộc Nam Cung Huyền Ngọc đối hắn nhị tỷ cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, từ trước đến nay đều thâm hậu. Bị Nam Cung Ly sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng run lên, dường như có thể bị nàng nhìn thấu linh hồn giống nhau, nguyên bản tự tin trả lời cũng trở nên trần trừ lên. Hào đi! Hắn cũng không có trăm phần trăm tự tin. Nếu là mạnh mẽ cấp nhị tỷ cởi bỏ phong ấn, chính mình chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. Nói vậy, nhị tỷ khẳng định sẽ không thích đi. Nghĩ đến từng nay nhị tỷ bởi vì hắn bị nam cung ngạo tuyết gieo trùng cổ khi bộ dáng, cái loại này điên cuồng cũng rất chóc, Trong lòng lần thứ hai nhịn không được dùng mình một phần. Không được, hắn không thể lại làm nhị tỷ thương tâm. Hắn tuyệt phi sợ chết, chỉ là không nghĩ lại nhìn thấy nhị tỷ cái loại này tan vỡ bộ dáng. Đến nỗi nhị tỷ trên người phong ấn, hắn nhất định sẽ tìm được biện pháp. Tìm được một loại đã có thể cởi bỏ nhị tỷ phong ấn, lại có thể làm nàng có thể tiếp thu phương pháp. Nếu vô dụng đem ta, loại này lời nói về sau đều không cần nói nữa. Nam Cung Ly trong lòng hiểu rõ, tranh cho hắn lại có này ý tưởng, Nam Cung Ly chỉ phải nghiêm túc mà nói. Chương 661 Nhân Diện Đào hoa Tương Ánh Hồng Nàng nhất không nghĩ nhìn đến chính là trên tay hắn. Nếu là bởi vì cho chính mình cởi bỏ phong ấn mà bị thương, nàng sẽ ai náy vĩnh viễn. Hảo! Nam cung huyền ngọc gật đầu, buông trong lòng rồi giám, tâm tình cũng đi theo thư an ủi không ít, liền tính hắn một chốc vô pháp cởi bỏ nhị tỷ phong ấn, nhưng hắn tin tưởng, sớm hay muộn đều sẽ cởi bỏ. Vì nay chi kế, là bảo đảm nhị tỷ an toàn, hảo hảo mà tồn tại. Hàn điện loại này chỉnh thể đều lộ ra âm trầm hàn khí địa phương, một chút cũng không thích hợp nhị tỷ. Ngươi chính là điện chủ mời khách quý. Sạch sẽ dễ nghe, như Hoàng Anh xuất cốc thanh ẩm vang lên, Nam Cung Ly lấy lại tinh thần, lại thấy một người áo vàng nữ tử lẳng lặng mà đánh giá chính mình. Dung nhan xuất sắc, khí chất như tiên, nhìn về phía chính mình ánh mắt bình thản không mang theo chút nào cảm xúc, vừa thấy chính là cái loại này tính cách thực tốt nữ tử. Ta là Nam Cung Ly, ngươi là... Khách quý không dám nhận, nàng căn bản liền không tính là cái gì khách quý cầm tù tại đây còn kém không nhiều lắm. Thấy nữ tử chờ chính mình trả lời, đành phải báo ra tên gọi, đối nàng đã đến rất là tò mò. Tiểu nữ tử ân lận, điện chủ phân phó, làm ta mang ngươi đi trước lạc anh điện cư trú. Nữ tử thuyết minh ý đồ đến, thái độ ôn hòa có lễ, hơn nữa ôn nhu tiếng nói, nghe vào trong thai không thể nghi ngờ là loại hưởng thụ. Hơn nữa nữ tử dung mạo xuất sắc, giống như trong rừng tình nữ, dơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất ý nhị. Làm nam cung ly không khỏi xem trọng vài phần. Chỉ là này rời đi cư trú, Nam cung ly như mày, nói chú ý nàng có thể đặc biệt chú ý, nhưng nếu nói không chú ý, nàng lại có thể thực tùy ý. Nơi này nguyên bản liền không tính toán nhiều ngốc, bởi vậy trụ chỗ nào đều không sao cả. Hiện tại vị này nữ tử mang nàng đi địa phương khắc trụ, nàng ngược lại có điểm không nghĩ. Như thế phiên thoái, đổi lấy đổi đi có cái gì hảo, dù sao nàng sớm hay muộn đều sẽ rời đi còn không bằng liền ngốc tại đã quen thuộc địa phương vẫn là thôi đi ta ở chỗ này ở liền rất hảo đi địa phương khác chỉ sợ ngốc không quen nam cung ly xua tay giáp mặt cự tuyệt ta nhị tỷ chỗ nào cũng không đi ngươi mời trở về đi nam cung huyền ngọc lạnh lạnh mà quét nữ tử liếc mắt một cái lạnh lùng nói theo bản năng cảm thấy cái kia kỳ hàng chính là cố ý muốn đem hắn cùng nhị tỷ tách ra làm nhị tỷ trụ lạc anh điện Sau đó hắn một người ở nơi này. Điện chủ cũng là vì cô nương suy xét, vị công tử này có thể cùng cô nương cùng tiến đến, là anh điện hàn mai cạnh trán, điện chủ là suy xét đến cô nương nhằm trán, có thể thưởng mai uống rượu, thống cổ một ít thời gian. Nữ tử không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà khuyên đủ. Hàn mai, nam cung ly mày đẹp một trọn ánh mắt thoáng chốc sáng vài phần. Cái này đề nghị đối nàng mà nói còn sắc thật có vài phần lực hấp dẫn. Trời biết trong khoảng thời gian này ngốc tại nơi này đều mau rỉ sát. Một khi đã như vậy, kia liền đi thôi. Nam Cung Ly dò hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Huyền Ngọc, rõ ràng vẻ mặt ý động. Con tưởng rằng nơi này hết thảy đều là lạnh như băng liền cây đều không có, không nghĩ tới thế nhưng còn có hàn mai. Nói như vậy, thưởng thưởng hoa mai, tống cổ tống cổ thời gian cũng hảo. Ngọc Nhi nghe nhị tỷ, Nam Cung Huyền Ngọc câu môi cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình nhị tỷ dù sao chỉ cần có nhị tỷ địa phương có hắn là được mặt khác cũng không để ý có thể làm nhị tỷ vui vẻ địa phương hắn đương nhiên cũng vui hai vị mời theo ta tới nói động nam cung ly hai người áo vàng nữ tử trên mặt phúc ôn nu cười cùng nam cung ly hai người công đạo một tiếng liền ở phía trước dẫn đường nam cung ly nam cung huyền ngọc theo ở phía sau một đường đi theo Thực mau liền đi tới một chỗ rõ ràng có vẻ lịch sự tao nhã tinh xảo một ít cung điện trước. Trong sáng thủy tinh bảng hiệu thượng, dùng hồng nhạt chữ viết rồng bay phượng múa mà viết lạc anh điện ba cái chữ to. Còn chưa tiến vào trong điện, liền nghe tới rồi trong không khí phiêu tán mùi hoa, nhàn nhạt hoa mai hương thơm tràn ngập chót mũi, nam cung ly nhịn không được hít sâu một hơi, đáy mắt sẹt qua say mê chi sắc Chỉ tiếc cung điện vách tường quá cao, vô pháp nhìn đến trong miệng cảnh trí. thỉnh Áo vàng nữ tử đưa ra một chút eo bài, canh giữ ở cửa điện trước hai gã hộ vệ cho đi. Dây nặng cửa điện mở ra, một cây thụ hoa mai ánh vào trước mắt, sinh cơ rả dào, ngạo hàn nở rộ, phong tư vô hạn, xem đến nam cung ly ánh mắt sáng vài phần, đáy mắt sẹt qua kinh diễm chi sắc, Thật đẹp! Trong lòng nhịn không được lầm bẩm, dưới chân ra tốc, bước nhanh tiến vào trong viện. Trong viện cảnh trí càng thêm mê người, vô số hoa mai, một cây lại một cây cây mai. Toàn bộ đều thành hoa hải dương. Hồng nhạt hoa mai ngạo nghẽ chi đầu, theo gió mà động, phiến phiến cánh hoa như thải điệp phiên phi. Trên mặt đất càng là rơi xuống một tầng, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là hồng nhạt. Hoa rụng rực rỡ, bất quá như vậy. Nam cung cô nương còn tính vừa lòng không? Thấy Nam cung ly toàn bộ đều đắm chìm ở hoa hải dương bên trong, áo vàng nữ tử ân lận khỏe môi mỉm cười, ôn nhu hỏi. Này chỗ lạc anh điện luôn luôn là điện chủ tư nhân lãnh địa, phong cảnh lại hảo, trừ bỏ điện chủ đại nhân một người, những người khác cũng thưởng thức không đến. Lại không dự đoán được, điện chủ đối vị này nam cung cô nương sủng ái thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, làm nàng chủ tiến lạc anh điện, này ý nghĩa cái gì? Không chỉ như thế, vì gái đúng châu ngứa, thậm chí làm nam cung cô nương đệ đệ nam cung huyền ngọc cũng ở tiến vào. Này hết thảy, đều bất đồng với di vãng điện hạ. Xa lạ đến làm người không thể tin tưởng Rất hợp ta ý Nam cung ly nặng nề mà gật đầu Nhìn trước mặt cảnh sát Này đoạn thời gian tới nay buồn bực khó chịu khoảnh khắc tiêu tán Có chỉ còn nồng đầm vui mừng cùng kinh ngạc Như vậy một mảnh mỹ lệ phong cảnh Ở cao ốc building san sát thế kỷ 21 chính là rất khó tìm Đương nhiên, bởi vì hái thuốc Nàng hàng năm trà trộn núi sâu rừng rậm Gặp qua tự nhiên cảnh quan tự nhiên không ít Nhìn đến biển hoa cũng thật nhiều Lại xa xa không bằng trước mặt này phiến Mai Lâm tới chấn động. Nơi này hoa, khai đến diệm thả ngạo, đón gió phấp phới Mai Hương phát mũi, nơi trốn đều lộ ra tự nhiên ý nhị, lại xứng với đỉnh đầu xanh thẳm như tẩy không trùng, đẹp không sao tả xiết. Xuyên qua này phiến Mai Lâm đó là cô nương cùng công tử chô ở, bên trong phòng đã toàn bộ quét tức hảo, hai vị tùy ý sử dụng, kế tiếp liền không quấy rầy hai vị nha hứng. Ân lận nói xong, hơi hơi hành lễ. Liền lui đi ra ngoài. Chờ đến Nam Cung Ly phản ứng lại đây, cửa điện đã một lần nữa bị khép lại. Hào đi, cảm tình là từ một cái nhà giam đổi đến một cái khác nhà giam tới. Lắc đầu, Nam Cung Ly lựa chọn quên đi, mặc kệ nói như thế nào, trước mắt cảnh trí vẫn là rất thích. Đi, từ nơi này xuyên qua đi, nhìn xem Mai Lâm lúc sau còn có cái gì kinh hỉ. Đối này Nam Cung Huyền Ngọc nói một tiếng, dẫn đầu đi vào Mai Lâm bên trong, hai tay mở ra. Biên đi, biên nhìn đỉnh đầu lặt mai, chốc mũi nhẹ ngửi, nam cung ly thành hoàn toàn buông ra tư thái. Bạch đi khi phất động, tóc đen như thác nước, theo hai tay mở ra, trắng non tế hoạt ngón tay ngọc bại lộ ở trong không khí, đỉnh đầu hoa rụng sôi nổi, hồng nhạt cánh hoa giống như thải điệp theo gió mà vũ, một trên một dưới, ở nam cung ly trước người phía sau xuyên qua. Dưng ở phát gian, trên mặt còn có trắng tinh không rảnh trên quần áo. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Diễm lệ cánh hoa đem nam cung ly phụ trợ đến càng thêm tiểu diễm mỹ lệ, xuyên qua thân ảnh giống như hoa gian tinh linh. Kỳ han ẩn ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới hết thảy, đem nam cung ly hành động thu hết đáy mắt. kia cười, tùy ý sáng lạ. kia nhan, tuyệt mỹ hoặc nhân. Người nhỏ linh động đặc biệt. Nhất cử nhất động, đều lôi kéo hắn tầm mắt. Nhìn nàng thoải mái cười to, chính mình trong lòng lại có loại nói không nên lời cảm giác. Có điểm tù, có điểm khác thường, ngực trướng trướng, càng có một loại đem trước mắt tốt đẹp sự vật giấu đi xúc động. Trung bạc tiếng cười quanh quẩn ở lạc anh điện nội. Cái này hàn điện, có bao nhiêu lâu không có nghe thế sao thoải mái tùy ý tiếng cười, có bao nhiêu lâu không có giống trước mắt như vậy có nhân khí. Nhìn Nam Cung Ly, Nam Cung huyền ngọc tỷ đệ hai nhi ở trong rừng xuyên qua truy đuổi, cái loại này sức sống nhẹ nhàng, cái loại này tự nhiên tùy ý, người bình thường ra vui sướng thân tình không một không cảm nhâm hán nguyên lai này đó là thân tình nguyên lai cốt nhục quan hệ huyết thống chi gian có thể như vậy thân mật sung sướng nghĩ đến người kia kỳ hàn trong mắt hâm mộ chút hết hóa thành vô biên hàn ý màu lam con ngươi càng tựa sông băng giống nhau băng hàn đông lạnh triệt, toàn thân tán không hòa tan được hàn làm sao vậy thấy nam cung huyền ngọc đống nhiên dừng lại hướng tới một phương hướng nhìn lại nam cung ly tò mò cũng tùy theo quay đầu hướng tới hắn sở xem phương hướng quét tới Không có việc gì, chúng ta đi bên trong đi. Nam Cung Huyền Ngọc lắc đầu, trên mặt một mảnh nhẹ nhàng tùy ý, rũ với trong tay áo tay lại không tự chủ nắm chặt thành quyền. Người kia, đang âm thầm chú ý bọn họ. Chỉ cần tưởng tượng đến mạnh mẽ đưa bọn họ vây ở chỗ này hàn điện điện chủ kỳ hàn, Nam Cung Huyền Ngọc liền không có nửa phần hào cảm. Hơn nữa người kia đối nhà mình nhị tỷ nhìn trộm, Nam Cung Huyền Ngọc đấy lòng chán ghét chắn cũng ngăn không được. Lúc này, Hắn không khỏi nghĩ tới quỷ vương, không biết tỷ phu chỗ nào vậy. Nếu là cho hắn biết có người đánh nhị tỷ chủ ý, có phải hay không đã sớm chạy tới đâu? Cũng đúng, thuận tiện nhìn xem có hay không phòng bếp nhỏ, đêm nay cho người làm ăn ngon. Nam cung ly gật đầu, cùng Nam cung huyền ngọc cùng nhau hướng tới bên trong đi đến. Xuyên qua Mai Lâm, trước mắt là một mảnh sóng nước lóng lánh hồ nước, nước ao thanh triệt thấy đáy, còn có thể thấy trong nước thỉnh thoảng du quá lớn lớn bé bé du ngư. Khắp hồ nước trực tiếp hoành ở mai lâm phía trước, hai bên kéo dài mai cho đến rất xa, hồ nước phía trên kiến một tòa tinh xảo tú xảo cầu đá, tiểu bên kia tắc kiến một tòa đỉnh hong gió, lại phía sau gieo trồng một ít hoa hoa thảo thảo, chỉnh thể thoạt nhìn rất có sinh cơ, một sửa lúc trước Nam cung ly đối hàn điện ấn tượng. Xem ra nơi này cũng đều không phải là sở hữu hết thể đều là lệnh như băng, ít nhất trước mặt hoa cỏ gì đó tràn ngập sinh cơ, lộ ra lệnh người ấm lòng hơi thở. Lại mặt sau còn lại là một mảnh dương trúc, xuyên thấu qua rừng trúc chi gian khe hở, mơ hồ có thể thấy một đống tiểu trúc lâu. Này hết thảy, ở khắp khắp băng tinh chế tạo, nhìn liền lộ ra hàn khí hàn điện bên trong, đảo có vẻ dị thường độc đáo bất đồng. Quả thức có thể gọi là dị loại. Nhị tỷ, nếu không chúng ta từ nơi này mặt vớt điều cá lớn lên làm được ăn luôn đi. Nhìn trong nước bơi qua bơi lại bởi cá, nam cung huyền ngọc kế để bụng đầu. Trong mắt xẹt qua một kia rào hoạt. Làm nam nhân kia đem hắn cùng nhị tỷ vây ở chỗ này, xem hắn không đem nơi này lăn lộn đến hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến liền làm, không đợi nam cung ly tỏ thái độ, nam cung huyền ngọc đã bình thường một tiếng nhảy vào trong nước, lẻn vào đáy nước, mục tiêu thẳng bức cái kia thoạt nhìn trọng lượng không nhỏ cá chấm đen. Nam cung ly khỏe miệng co giật một chút, đứng ở trên cầu, vô ngữ mà nhìn đem chính mình làm cho ướt đấm nam cung huyền ngọc. Tiểu tử này, Là ở bắt cá đâu vẫn là chơi thủy đâu, nàng như thế nào cảm giác như là ở ngược chính hắn. Chương 662 kinh nghe gà chồng không thể tin tưởng. Trời ra rét này, hơn nữa cao hàn đỉnh độ ấm so địa phương khác thấp thượng không ít, không có linh lực hộ thể, chỉ là đứng liền lãnh, húng chi là toàn thân ướt đấm ngâm mình ở trong nước. Thực mau Nam Cung huyền ngọc tóm được một con cá lớn lên, hiến vật quý dường như đưa tới Nam Cung ly trước mặt, trong mắt ý cười như thế thuần túy. Xem đến nàng ánh mắt không khỏi lung lây hạ. Mau đi đổi kiện khô mát quần áo đi, đừng đông lạnh chứ. Nhìn hắn như vậy, nam cung ly nhịn không được nhắc nhở. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Nam cung huyền ngọc hắc hắc cười hai tiếng, thân hình run lên, ở linh lực dưới tác dụng, một thân ướt rầm rề quần áo nháy mắt bị trưng làm. Nam cung ly lần thứ hai kinh hái hạ, thế giới này xác thật tràn ngập quá nhiều thần kỳ, quá nhiều quá nhiều vô pháp dùng khoa học giải thích đồ vật. Xuyên qua rừng trúc, tố nhã đơn giản lộ ra ý nhị trúc lâu thình lình đứng ở trước mắt, trúc lâu hai sườn loại không biết tên hoa cỏ, trúc lâu mặt trên còn có một khối trống trải nơi, bảy ghế che trúc bàn, bên cạnh còn treo một chương trúc chế điếu rổ. So với hàn điện địa phương khác, nơi này xác thật có nhân tình vị nhiều. Đơn giản lại không mất đơn sơ, càng thêm phù hợp nam cung ly yêu thích, ở nơi này, không thể nghi ngờ là nung đúc tình cảm tốt nhất địa phương. So với chúng ta lâu đài, nơi này kém quá nhiều. Nam Cung huyền ngọc trong miệng hừ hừ, cũng không có đem trước mắt chút lâu đặt ở trong mắt. Địa phương lại hảo, cũng không phải hắn cùng nhị tỷ ra, trong mắt hắn, bất luận cái gì địa phương đều không kịp tiêu phí nhị tỷ tâm huyết thành lập Đông Khải Thành Bảo. Được rồi, đừng chọn. Nam Cung ly khỏe miệng run rẩy. Từ Nam Cung huyền ngọc trong miệng hiểu biết thân thể này về sau, nàng lúc ấy liền sửng sốt thật lâu sau. Hoàn toàn không có dự đoán được thân thể này quá khứ hành vi nơi trốn đều lộ ra hiện đại hóa hơi thở, làm nàng không khỏi thật sâu mà hoài nghi thân thể này nguyên chủ cũng là từ thế kỷ 21 xuyên qua lại đây. Nếu không như thế nào sẽ như vậy nhiều thế kỷ 21 nhân tài biết được sự. Chính là Nam Cung Huyền Ngọc trong miệng miêu tả kia tòa Đông Khải Thành Bảo, cũng đồng dạng lệnh nàng cảm khái thật lâu sau. Cái loại này kiến trúc, nhưng còn không phải là kết hợp hiện đại Đông Tây Phương kiến trúc hình thức. Nhất lệnh nàng kinh ngạc chính là, Nam Cung huyền ngọc trong miệng miêu tả thân thể này tính cách cùng chính mình hoàn toàn kết hợp, tương tự đến làm người khiếp sợ, thậm chí thật sâu hoài nghi thân thể này nguyên chủ có phải hay không chính là chính mình, mà chính mình bất quá là quên mất này đoạn ký ức thôi. Trúc lâu có một cái tinh xảo phong bếp nhỏ, phong bếp một bên tắc cố ý đưa tới một cái mương, đem trong ao thanh triệt nguồn nước dẫn lại đây, phương tiện dùng thủy. Dạo qua một vòng mới phát hiện này, tòa trúc lâu cơ hồ sở hữu sinh hoạt chi tiết tất cả đều chú ý. Trong phòng bếp bày các loại gạo thóc rau dưa, án kỳ thượng càng là phong các màu gia vị, đáng tiếc có chút gia vị nơi này cũng không có, muốn làm cá hầm ư nói, vẫn là thiếu mấy vị, nhất quan trọng là không có chuẩn bị ớt cay đỏ. Chính là làm ra tới hương vị cũng sẽ đại suy giảm. Gia vị không đủ, xem ra chỉ có thể làm hấp. Đối mặt Nam cung Huyền Ngọc vẻ mặt chờ mong, Nam Cung Ly chỉ phải nhún nhún vai, thản luôn nói, không quan hệ, ta nơi này có. Ý niệm vừa động, Nam Cung Huyền Ngọc Tử nhận không gian chung lấy ra không ít gia vị, không chỉ có có ớt cay đỏ, còn có hoa tiêu, thì là thổ hương, củ mài, các loại đồ vật, cái gì cần có đều có, trực tiếp đem phòng bếp nhỏ mặt đất cấp nhét đầy. Nam Cung Ly chừng lớn mắt, ngơ ngác mà nhìn trước mắt này đó, kỳ thật mấy thứ này nhị tỷ không gian dự trữ không ít. Này đó vẫn là nhị tỷ làm ta bỏ vào không gian. Nhìn ra Nam Cung Ly nghi hoặc, Nam Cung Huyền Ngọc kiên nhẫn mà giải thích, thanh âm hạ xuống, hàm chứa một tia phiền muộn. Xem ra nhị tỷ quả nhiên mất trí nhớ đến lợi hại, ngay cả sở hữu sự tình đều đã quên. Ngươi là nói ta cũng có không gian. Nam Cung Ly bắt giữ đến hắn trong lời nói chữ, hỏi, nhị tỷ không chỉ có có không gian, lại còn có có Nam Cung Huyền Ngọc đơn giản chậm rãi cho nàng nói lên. Cũng không biết người kia rời đi không có, vì sợ bị nghe lén, cố ý truyền âm cho nàng. Quả nhiên, nghe được Nam Cung Huyền Ngọc nói, Nam Cung ly sửng sốt vài giây, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói như vậy, cái kia thông thiên tháp rất là lợi hại, xem ra chính mình xuyên qua thân thể này vẫn là rất vĩ đại. Nếu mấy thứ này đều có thể vì mình sử dụng, bao gồm thân thể này bị phong ấn năng lực, như vậy tưởng không lợi hại đều khó. Nghĩ vậy chút. Nam Cung Ly trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, một trận nhiệt huyết kích động. Đống nhiên đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhị tỷ ngươi thử cảm ứng một chút, dùng tinh thần lực đi cảm ứng, ý niệm tập trung, trong lòng mặc niệm có thể. Nam Cung Ly nghe Nam Cung Huyền Ngọc nói, tự động thu liêm tâm thần, tinh lực tập trung, ý thức hải trung quả nhiên cảm ứng được một mảnh không gian, thần thức thậm chí có thể thấy rõ bên trong bảy biện vật phẩm. Bên trong đồ vật nhiều đến không đếm được, tuy tạp lại bày biện đến coi chương trình, một chút cũng không hôn độn Gia vị linh tinh vật phẩm tắc bị đơn độc đặt ở một mảnh khu vực, không chỉ có có Nam Cung huyền ngọc bày ra tới này đó, càng có rất nhiều mới mẹ thậm chí phơi khô thịt loại, đương nhiên rau dưa trái cây cũng không ít. Nam Cung ly thật lâu khiếp sợ, vài thứ kia vừa thấy chính là vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng lớn như vậy phiến không gian, quả thực chính là một cái đại di động tủ lạnh. Không, so thế kỷ 21 tủ lạnh càng tốt, Càng phương tiện linh hoạt. Thế nào, có phải hay không đã cảm ứng được? Nam Cung Huyền Ngọc gấp không chờ nổi hỏi. Xem nhị tỷ bộ dáng này liền biết nhất định có thu hoạch. Nhị tỷ mất chi nhớ, cũng không biết Tiểu Nguyệt Nguyệt ở thông thiên tháp nổi ngốc đến thế nào. Trong khoảng thời gian này có hay không đói bụng, có hay không khóc cùng nháo. Nghĩ đến Tiểu Nguyệt Nhi, Nam Cung Huyền Ngọc một lòng lần thứ hai nhảy lên bất an lên, rốt cuộc Nguyệt Nhi vẫn là một cái hài tử. Thông thiên tháp nội trừ bỏ ra ra một khối thi thể, chỉ còn lại có linh hồn thể lao tím cùng với tiểu kim kim, cái này làm cho nguyệt nguyệt như thế nào sinh tồn đi xuống. Sắc thật có như vậy một mảnh không gian, bên trong đồ vật nhưng thật ra không ít, còn có đồng vàng, nguyên lai ta sắc thật là cái kẻ có tiền. Thân thức cảm ứng được kia một đống đồng vàng, làm nam cung ly tâm cũng yên ổn không ít. Thiên tuy không phải văn năng, nhưng không có tiền lại trăm triệu không thể hiện giờ chính mình có nhiều như vậy đồng vàng, xem như có chút tư bản, cuối cùng có một ít tự tin. Như vậy thông thiên tháp đâu? Vừa nghe liền biết nhị tỷ cảm ứng được ngại nhận không gian, một cái nho nhỏ nhận không gian, căn bản không phải quan trọng nhất, nhất bảo bối vẫn là thông thiên tháp. Thông thiên tháp, nam cung ly trên mặt sẹt qua mê mang chi sắc, nàng chỉ cảm ứng được nhận không gian, mặt khác không có cảm ứng. Nhị tỷ. Ta còn muốn nói cho ngươi một kiện rất quan trọng sự Nam cung Huyền Ngọc thần sắc một túc, nhìn chầm chằm Nam cung Ly Nghiêm túc nói. Đương nhiên này đó đều là truyền âm quá khứ, ở cái này địa phương, hắn trước sau không yên tâm, hơn nữa Nhị tỷ khế được thông thiên tháp vốn là không phải tầm thường chi vật, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chỉ có thể làm như thế. Quỷ vương cùng Nhị tỷ Hải Tử Nguyệt Nguyệt con nhỏ, bởi vậy cần thiết làm Nhị tỷ mau chóng cảm ứng được thông thiên tháp, nhìn xem tiểu nha đầu hay không mạnh khỏe. Trong khoảng thời gian này, tin tưởng nha đầu bị không ít khổ. Nghĩ từng nay như vậy lại chính mình nha đầu, hiện giờ lại một mình ở thông thiên tháp nội chịu khổ, trái tim liền nhịn không được nắm khẩn, từng trận lo lắng cùng thương tiếc. Và anh, Giống như trời nắng một tiếng xét đánh, Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ thân hình hung hăng mà lung lay mấy cái, đáy mắt lộ ra tuyệt đối khiếp sợ cứng họng. Hai tử, hai tử, thân thể này thế nhưng đã có hài tử. Như vậy nói chính mình đã. Thành thân, nhìn thân thể này bộ dáng nhiều nhất cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng như thế nào sẽ sớm như vậy liền thành thân, lại còn có có một cái vài tuổi đại hài tử. Không thể tin tưởng, tuyệt đối không thể tin tưởng. Đối với luôn luôn tự do quán nàng tới nói, quả thực chính là kinh tủng trong lòng chấn động đến tổ đỉnh. Nàng còn nghĩ quá độc thân tự do nhật từ đâu. Ở hiện đại liền luyến ái cũng không như thế nào nói qua nàng, hiện tại trực tiếp có lớn như vậy hài tử còn tặng kèm tướng công một quả, này thật sự là lệnh nàng có chút vô pháp tiếp thu, trong lúc nhất thời căn bản bình tĩnh không được. Nhị tỷ, Thấy Nam Cung ly sắc mặt trắng bệnh, thần sắc cực không bình thường, Nam Cung huyền ngọc dò hỏi ra tiếng, đáy mắt hàm chứa lo lắng chi sắc. a, Nga, không có việc gì. Nam Cung ly cả kinh, lấy lại tinh thần, gặp phải huyền ngọc quan tâm ánh mắt, theo bản năng lắc đầu. Chỉ là trên mặt biểu tình căn bản không giống không có việc gì bộ dáng. Há có thể không có việc gì đâu, đồng nhiên nhiều ra một quả tướng công cùng một cái hài tử, nhậm là nàng tiếp thu năng lực lại hảo, trong lúc nhất thời cũng vẫn là sẽ không tiếp thu được hảo đi. Xem ra chuyện này còn phải chậm rãi tiêu hóa. Hài tử đảo con hảo, đến nỗi tướng công. tưởng cấp này, Nam Cung ly nhịn không được đánh cái dùng mình, hảo ở trung đảo còn hảo, chính là đừng gặp phải cái gì bá đạo đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Nàng nhưng chịu không nổi cổ nhân cái loại này phu vì cương tư tưởng. Còn có, tam thê tứ thiếp gì đó nàng nhất chịu không nổi, nếu là nam nhân kia dám can đảm tam thê tứ thiếp, đừng trách nàng ra tay quá tàn nhẫn. Tính tính, tưởng nhiều như vậy làm gì, lại vô dụng hòa ly chính là, dù sao nàng là quả quyết không có khả năng cùng chính mình không thích nam nhân ở bên nhau, này cùng bắt cóc cơ hồ không gì khác nhau. Cổ nhân tư tưởng phong kiến. Cảm thấy nữ nhân nên dựa vào nam nhân mà sống, nhưng nàng chính là thế kỷ 21 linh hồn, không có nam nhân, làm theo sống được tiêu dao. Nếu là làm quỷ vương biết hắn tiểu nữ nhân lúc này ý nghĩ trong lòng, phỏng trừng sẽ buồn bực đến hộp máu. Hoa ly, tưởng đều không cần tưởng, đời này đều mơ tưởng chạy ra hắn lòng bàn tay, chân trời góc biển, đều phải đem nàng đào ra. Muốn như thế nào mới có thể đem nàng thả ra? Nam cung ly trở về chính đề. Nếu là thân thể này hài tử, tổng không thể làm một cái vài tuổi tiểu hài tử vẫn luôn ngốc tại tháp nội đi. Vài tuổi tiểu hài tử ai, ở hiện đại có thể làm cái gì? Đem nàng một người ném vào tháp nội, không ra sự mới là lạ. Có lẽ là thân thể này tàn lưu cảm tình, nghĩ đến tiểu hài tử khả năng xảy ra chuyện, trong lòng liền nhịn không được dâng lên một cổ bực bội cùng thần trương. Bức thiết mà muốn mở ra nam cung huyền ngọc trong miệng thông thiên tháp. Bước thiết mà muốn tiểu hài tử nhanh lên ra tới, không muốn nàng lại chịu đủ dày vò. Nhị tỷ thật sự một chút đều cảm ứng không đến sao. Nam cung huyền ngọc mày ninh chặt, tại sao lại như vậy? Thông thiên tháp nếu là nhị tỷ khế ước chi vật, hiện giờ nhị tỷ không có việc gì, không nên ra vấn đề mới đúng vậy. Chẳng lẽ là bởi vì nhị tỷ linh lực bị phong ấn nguyên nhân? Chứ bỏ cái kia không gian, mặt khác, nửa điểm cũng cảm ứng không đến. Thấy Nam Cung Huyền Ngọc nhíu mày bộ dáng, Nam Cung Ly trong lòng lộn bột một chút, biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tức khắc đằng khởi dự cảm bất hảo. chương 663 Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nghe được Nam Cung Ly lời nói, đối diện Nam Cung Huyền Ngọc mày ninh đến càng khẩn, đáy mắt lo lắng nồng đậm đến hận không thể tích ra tới. Nam Cung Ly tâm cũng tùy theo nhắc lên, nếu vĩnh viễn đều cảm ứng không đến kia cái gì thông thiên tháp có phải hay không ý nghĩa vinh viện đều không thể nhìn thấy thân thể này hải tử. Giờ khắc này, Nam Cung ly trong lòng mãnh liệt không đành lòng, cùng với nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau lòng, ngược chỗ, hình như có cái gì bành trướng lên men, một loại chua xót cảm xúc kích động, chờ đến lấy lại tinh thần, lại phát hiện sớm đã rơi lệ đầy mặt. Sẽ không có việc gì, có áo tím cùng tiểu kim kim ở, Nguyệt Nhi hẳn là sẽ không có vấn đề. Nam Cung huyền ngọc thần sắc vừa chậm, lại trái lại an ủi Nam Cung Ly, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng thật sâu mà cầu nguyện, chỉ hy vọng Nguyệt Nhi ở Thông Thiên Tháp nội hết thảy mạnh khỏe, khỏe mạnh, thẳng đến nhị tỷ cởi bỏ phong ấn, một lần nữa cảm ứng được Thông Thiên Tháp, khi đó là có thể đem Nguyệt Nhi tiếp ra tới. Ngươi cho ta tinh tế nói một chút đi, bao gồm sở hữu ngươi biết đến hết thảy. Nam Cung Ly cách Ngông Lung hai mắt đấm lệ, giờ khắc này nàng là như thế mãnh liệt mà muốn biết có quan hệ thân thể này hết thảy, một loại phát ra từ nội tâm, mãnh liệt cảm xúc kích động, đều không phải là gần hiểu biết thân thể này, phương tiện chính mình không cho người hoài nghi, đơn giản là tưởng, đơn giản là sâu trong nội tâm có loại đồ vật ở kêu gọi nàng. Hảo, chúng ta đây liền từ đầu nói về, nam cung huyền ngọc lấy ra khăn, thế nam cung ly lao đi trên mặt nước mắt, ngồi dưới đất, từng dọn từng dọn, chậm rãi giảng. Nam Cung ly ngồi ở hắn một bên, nghe chuyện xưa giống nhau, an tĩnh mà nghe. Từ nhỏ thời điểm thân thể này ngãi phế xài thân thể bị người khi dễ, đã có một ngày học được phản kháng, bắt đầu vừa lộ ra quan mang. Nam Cung huyền ngọc nói được rất nhỏ, khoe môi hơi câu, trên mặt trước sau mang theo cười. Những cái đó hồi ức, đã sớm ở trong lòng mộc dễ, giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, nhưng cái đó tốt đẹp quá vãng, là hắn cùng nhị tỷ cộng đồng hồi ức, hạnh phúc thả tùy hứng cũng là hắn cả đời này nhất ấm áp thời gian. Ràng đến Nam Cung ly bị Đông Khải học viện trúng tuyển, bị đàn Lão nhìn chúng, mà chính mình cùng tư đồ kiệt tắc bởi vì nàng quan hệ, mang thêm cho phép tiến vào Đông Khải học viện, Nam Cung huyền ngọc trên mặt hàm chứa kiêu ngạo cùng tự hào. Từ lúc ấy khởi, hắn nhị tỷ liền như vậy lợi hại, vĩnh vĩnh viên viên đều là hắn trong lòng thần tượng, là hắn vĩnh viễn đều học tập cùng sùng bái đối tượng. Đến học viện ra ngoài rèn luyện, Nam Cung ngạo tuyết bởi vì một gốc cây kim quan hoàng hậu, lấy chính mình làm áp chế, bước bách nhị tỷ nhường ra kim quan hoàng hậu, Nam Cung huyền ngọc sắc mặt hơi chút giữ tợn vài phần. Nhắc tới đến cái kia phủ đầy bùi ở trong trí nhớ tên, Nam Cung huyền ngọc trong lòng vẫn là nhịn không được phẫn nộ. Nữ nhân kia, là hắn đời này nhất chán ghét người, không gì sánh nổi. Đồng dạng gọi là tỷ tỷ, nhưng mà, nàng tâm xa so nhị tỷ muốn tàn nhẫn đến nhiều, quả thực rắn giết tâm địa còn có hậu tới hắn ý đồ đối nhị tỷ hạ cổ, còn hảo, hắn thế nhị tỷ chặn, nếu không, hắn căn bản không thể chịu đựng được nhị tỷ thống khổ bộ dáng. tình nguyện chính mình đau, cũng không nghĩ nhìn nhị tỷ đau, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không nghĩ nhị tỷ có một chút ít nguy hiểm. từ ký sự khởi, hắn liền không có mâu thân, từ trước hắn kiêu căng, tùy hứng, vô cớ gây rối, trong phủ những người đó, bởi vì nam cung ngạo tuyết quan hệ, tuy rằng mặt ngoài đối chính mình hảo kỳ thật ngầm luôn là đem chính mình dạy hư. Con hảo, ở hắn sắp học cái xấu tuổi, có nhị tỷ. Cái kia thế nhân trong mắt bao cỏ, mọi người khinh thường đối tượng, kỳ thật là cái ấm áp người. Hắn nhị tỷ, so bất luận kẻ nào đều thuần thúy, cũng so bất luận kẻ nào đều trong mắt xoa không được xa. Ngươi đối nàng hảo, nàng liền gấp 10 lần gấp trăm lần mà đối với ngươi hảo. Nhị tỷ chẳng những không phải bao cỏ, còn thiên phú dị bẩm. Hơn nữa so bất luận kẻ nào đều thông minh, không chỉ như thế, càng có một tay hảo chủ nghệ. Thơ hấu thời gian, ở bị nam cung nạo tuyết hạ cổ phía trước, hắn cơ hồ đều là ở ăn chung vượt qua. Các loại mỹ vị ngon miệng đồ ăn, chỉ có ngươi không thể thường được, không có nhị tỷ làm không được. Lúc ấy, hắn cỡ nào may mắn bế lên nhị tỷ này chỉ đùi. Trong mắt hắn, nàng quan tâm, là tỷ tỷ đối đệ đệ, càng giống mâu thân đối nhi tử, kia đã lâu tình thương của mẹ hắn thật sự cảm nhận được. hắn tưởng, không có mẫu thân không quan hệ, hắn có nhị tỷ là được. chính là, hắn không thích nhị tỷ khó chịu a. ở chính mình trung cổ, cơ bắp nghiêm trọng héo rút, hóa thành trai trai trẻ mới sinh thời điểm. nhị tỷ trong mắt đau, màu đỏ tươi con ngươi cùng với run rẩy thân hình, làm hắn cảm giác, khi đó nàng là như thế tuyệt vọng phẫn nộ, cái loại này ngập trời cơn giận, hận không thể hủy diệt hết thảy hận không thể làm sở hữu hết thể đều tới cấp hắn trốn cùng. Tuy đau, hắn lại cảm giác như thế ngọt ngào, nguyên lai, like, ở nhị tỷ trong lòng, hắn lại như thế quan trọng. Đủ rồi, này đó liền vậy là đủ rồi, biết chính mình thích nhị tỷ đồng dạng để ý chính mình, hắn liền đã thấy đủ. Chính là không thích nhị tỷ khổ sở a, nhìn nàng thống khổ, hắn sẽ cảm thấy thân thể đau đến lợi hại hơn. Cũng là ở lúc ấy, Mỹ thực từ đây cùng hắn vô duyên. Lại thơm ngọt ngon miệng sự vật, với hắn mà nói, hình cùng độc dược. Bởi vì mấy thứ này, đối trong cơ thể trùng khổ đồng dạng là một đại dụ hoặc, ăn cơm lúc sau, sẽ chỉ làm chúng nó sao động đến càng thêm lợi hại. Đói, rất đói bụng rất đói bụng, cố nén mị thực dụ hoặc, mặc dù lại đói, cũng chỉ có thể chịu đựng, dựa vào đan dược độ nhật. Này đó cũng không phải khó nhất chịu đựng, để cho hắn vô pháp đối mặt chính là nhị tỉ ánh mắt, kia thương tiếc lại hãy náy tâm mắt. Làm hắn nhìn càng thêm khó chịu Nhìn chính mình không thể ăn cơm Nàng tâm so với ai khác đều đau Hắn biết, vẫn luôn đều biết Cho nên cuối cùng lựa chọn ngủ say Chỉ có như vậy Hắn mới sẽ không cảm thấy đau Cũng chỉ có như vậy Nhị tỷ mới không cần mỗi ngày đều ở thống khổ tra tấn trung độ nhật Mặt sau mặt sau Gia Gia đã chết Đông Khải thành hủy hoại Trong thành chúng ba tánh chết đi Rất nhiều sự đều thay đổi Nam Cung Huyền Ngọc trầm rãi giảng những cái đó hoặc ngọt ngào hoặc chua xót hoặc thống khổ hồi ức thanh âm một chút một chút gáy ách xuống dưới khoe mắt lạnh lẽo chảy xuống chờ đến hắn phát hiện đã là rơi lệ nam cung ly cảm xúc cũng theo nam cung huyền ngọc nói phập phập phồng phồng tâm tình uất mắt những cái đó hoặc đau hoặc khổ hồi ức dường như chính mình tự mình trải qua quá giống nhau đau thả đau thương thả thương ngực nặng chịu có điểm không thở nổi cho nên nhị tỷ ngươi không thể lại có việc nam cung huyền ngọc nhẹ nhàng Kích động dưới, thân hình run rẩy, màu đen con ngươi có hoài niệm vẻ đau xót. Thật sự không thể lại có việc, ra ra đã chết, bọn họ lại đi vào dị giới, mà hắn, chỉ còn lại có nhị tỷ một người thân. Không, trừ bỏ nhị tỷ, còn có Nguyệt Nhi. Nhưng cho dù là Nguyệt Nhi, giờ này khắc này cũng không biết là không mạnh khỏe. Chỉ có nhị tỷ giải khai phong ấn, cảm ứng được thông thiên tháp, mới có thể đem Nguyệt Nhi mang ra. Sẽ không... Nam Cung Ly dôi tay, đem thiếu niên ôm tiến chính mình trong lòng ngực, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn dùng mình bất an. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Trước mắt hắn, thân thể này từng nay, đã trải qua nhiều như vậy, như vậy dày vò quá vãng, nàng tin, bọn họ chi gian này phân tình, nhất chân thành tha thiết vô giả. Thật lâu sau qua đi, Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc cảm xúc lúc này mới yên ổn xuống dưới. Ngọc Nhi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mở ra thông Thiên Tháp, khởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Nam Cung Ly nhìn Nam Cung Huyền Ngọc, an ủi nói. Lúc này, nàng là thiệt tình muốn thay thế thân thể này hảo hảo sống sót, bao gồm thân thể này trách nhiệm, cùng nhau ôm lại đây, chỉ cần nàng có năng lực, nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Nếu là tỷ phu ở thì tốt rồi. Nam Cung Huyền Ngọc lầm bẩm, cũng không biết tỷ phu chỗ nào vậy. Đi vào linh giới nguyên bản mục đích đó là tìm kiếm quỷ vương. Hiện giờ nhị tỷ lại mất trí nhớ, không chỉ có mất trí nhớ, ngay cả thực lực cũng đều bị phong ấn lên. Sự tình so trong tưởng tượng còn phải vì khó. Nếu là tỷ phu ở, hết thảy đều không phải vấn đề. Hắn tin tưởng lấy quỷ vương thực lực, khẳng định không cần sợ hãi cái kia hàn điện điện chủ. Bao gồm nhị tỷ bị phong ấn lực lượng, đồng dạng sẽ bị tẩy bỏ. Quỷ vương chính là có thực lực này. đương nhiên. Này hết thể tiền để cần thiết là quỷ vương mạnh khỏe, nếu là đụng tới giống như bọn họ tình huống. Nam cung ly khỏe miệng vừa kéo, nghe được Nam cung huyền ngọc trong miệng tỷ phu, tức khắc một loạt hát tuyến. Nàng nhất không nghĩ nhìn thấy vừa lúc chính là thân thể này tương công, tuy rằng thân thể này cùng nam nhân kia cảm tình thức hảo, nhưng dù sao cũng là thân thể này cảm tình a Nàng gặp được, nên có bao nhiêu biệt lýu? Không được, nàng tạm thời vẫn là vô pháp thích ứng Khu khu. Ngươi không phải đói bụng sao, ta trước cho ngươi làm ăn đi. Ho khan một tiếng, đánh gây suy nghĩ của hắn, Nam Cung Ly nói. Hảo, ta cấp nhị tỷ trợ thủ. Nam Cung Huyền Ngọc tâm tình hòa hoán lại đây, nghe được Nam Cung Ly phải làm cơm, đáy mắt tức khắc toát ra nóng rực chi sắc. Trong khoảng thời gian này hắn ăn quả thực không thể chịu đựng, mỗi lần đều là tùy tiện có lệ hạ, hiện giờ có thể lại lần nữa nêm đến nhị tỷ làm đồ ăn, tâm tình tự nhiên là kích động. Một trình nồi cá hầm ớt, mùi hương trăng ngập, làm đi mà quay lại hàn điện điện chủ nháy mắt liền muốn ăn đại động lên. Phía trước ở mai lâm thời điểm hắn liền đang âm thầm quan sát đến Nam Cung Ly, chờ đến Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc bước lên cầu đá, hướng tới rừng trúc đi đến khi, ngoài điện trùng hợp có người tới tìm, bởi vậy liền bỏ lỡ Nam Cung Huyền Ngọc cùng Nam Cung Ly giảng kia đoạn. nay không mới vừa một lại đây. Nguyên bản là tưởng dặn dò nữ nhân kia vài tiếng có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp cùng lạc anh điện ngoại hộ vệ giảng. Kết quả liền nghe tới rồi này câu nhân hương vị, bước chân nhịn không được hoạt động, hướng tới trúc lâu không ngừng tới gần. Sao ngươi lại tới đây? Cảm nhận được trước mắt tảng lớn bóng ma đầu hạ, nam cung ly ngẩng đầu, đã thấy trước mắt nam nhân, không khỏi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua không vui. Hắn như thế nào luôn là âm hồn không tan? Như thế mỹ vị sao có thể thiếu bổn điện? Kỳ Hàn quần áo một hiên cũng không để ý tới Nam Cung Ly hay không mời hắn, trực tiếp ở nguyên bản thuộc về Nam Cung Huyền Ngọc vị trí ngồi xuống dưới. Nam Cung Huyền Ngọc từ phòng bếp bưng thịnh tốt cơm lại đây, nhìn trên chỗ ngồi nam nhân, cả khuôn mặt đều rét lạnh xuống dưới, cùng Nam Cung Ly giống nhau, đầy mặt khó chịu. Kỳ Hàn cũng không thèm nhìn tới Nam Cung Huyền Ngọc liếc mắt một cái, trực tiếp cầm lấy trên bàn chiếc đũa liền hướng trước mắt đại bổn cá hầm ướt cất đi. Trắng non thịt cá, đỏ tươi ớt cay, kia một tầng tầng hương cay hơi thở, nóng hôi hổi, nhìn khiến cho người có muốn ăn. Cá phiến nhập khẩu lại cay lại ma lại nột, lượng là ăn qua vô số sơn chân hải vị hắn cũng nhịn không được kinh ngạc một phen, đáy mắt lộ ra lượng sắc xem ra hôm nay quả nhiên không có đến nhầm. chương 664 nhị tỷ danh hoa có chủ. Con thất thần làm gì, không chạy nhanh ăn. Nam cung ly cánh tay chạm vào một chút Nam cung huyền ngọc lại tiếp tục xem đi xuống cá phiến đều phải bị người nam nhân này tất cả đều ăn xong rồi nam cung huyền ngọc đột nhiên hoàn hồn lại không chậm trễ lập tức kẹp lên thịt cá khai ăn hai cái đại nam nhân ngươi một hối ta một hối tốc độ cực nhanh cơ hồ tương đương phóng đoạn thực mau liền ở hai người bọn họ nhi gió thu cuốn hết lá vàng từ thế hạ một chậu thịt cá bị ăn cái tinh quang làm một bên nam cung ly rất là cảm khái một phen ăn đến mau cũng liền thôi Cố tình còn có thể ăn đến như thế đẹp mắt, động tác tốc độ lại một chút cũng không hiện thô lỗ, nhân tài à. Hô, thật thông khoái. Kỳ hán ăn xong, tâm tình rất tốt, về sau buồn điện liền ở nơi này dùng nữa. Kia khẩu khí, cùng với nói là yêu cầu, chi bằng nói là tuyên bố, nghe được đối diện nam cung huyền ngọc trực tiếp phân bao. Ta nhị tỷ lại không phải người đầu bếp nữ, không nghĩa vụ nấu cơm cho người. Người nam nhân này, nhìn liền thiếu đánh. Nếu là mỗi ngày lại đây cọ cơm, hắn chẳng phải là mỗi ngày đều phải một bụng khí. Ở tại buồn điện địa bàn, ăn buồn điện, uống buồn điện, chỉ là làm nàng làm bữa cơm mà thôi, không được sao. Kỳ hàn kỳ quái mà hỏi lại lại đây, mắt lam hiếp lại, hướng tới Nam Cung huyền ngọc nhìn lướt qua, dường như hắn nói có bao nhiêu kỳ quái dường như. Một bên Nam Cung ly khỏe miệng run rẩy, đối người nam nhân này rất là vô ngữ. Giống như đều không phải là bổn tiểu thư tự nguyện ở tại nơi này, ngươi nếu là không hài lòng, đại nhưng hiện tại liền phóng ta xuống núi. Nếu không phải hắn mạnh mẽ đem chính mình vây ở chỗ này, nàng mới không muốn ngốc tại địa phương quỷ quái này. Ngươi còn ở nhớ chuyện này? Ở tại ta Hàn Điện, đó là bao nhiêu người tế phá đầu đều không chiếm được, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ. Nữ nhân này đầu óc rốt cuộc cái gì làm a, như thế nào cùng thường nhân như vậy bất đồng? Bao nhiêu người Nhiều ít thế lực muốn leo lên bọn họ hàn điện, cố tình nàng còn không muốn. Tốt xấu hắn cái này hàn điện điện chủ tự mình giữ lại, hiện tại lại thành nàng trong lòng một cây thứ, lại nói tiếp, thực vả mà hay. Nhiều tổn hại hắn cái này hàn điện điện chủ mặt mũi. Người khác là người khác, ta là ta, nếu như vậy nhiều người hiếm lạ, ngươi đại nhưng làm cho bọn họ trụ tiến bảo, bổn tiểu thư không hiếm lạ. Nam cung ly lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, một chút cũng không lưu tình mà nói. Hắn đều đem nàng vây ở chỗ này, chẳng lẽ còn không cho phép nàng phát vài tiếng bực tức. Nhìn hắn xú thí bộ dáng liền một trận khó chịu, còn muốn cho chính mình cho hắn nấu cơm, tưởng quá hảo. Bùn điện ăn no, ngày mai thấy. Ném xuống một câu, kỳ hàn một cái lắc mình liền biến mất trước mắt. Nam cung ly cái kia khi à, cảm tình nàng nói nửa ngày một chút dùng đều không có, nam nhân kia, tuyệt bích là cố ý. Sau khi ăn xong, ở Nam cung huyền ngọc cùng đi hạ. Nam cung ly lại ở Lạc Anh Điện nội lung lay một vòng. Nguyên lai like cái này Lạc Anh Điện hơn xa trước mắt nhìn đến này đó, chút lâu lúc sau là một mảnh đất trồng rau, đáng tiếc bởi vì thời tiết quá hàn nguyên nhân, không mấy thứ đồ ăn. Đất trồng rau mặt sau vẫn là một mảnh rừng trúc, rừng trúc lúc sau còn lại là mặt khác một phen thiên địa. Tàng lớn hồ nước, trong ao hoa xuống núi nở, bờ biển cây mai ảnh ngược, sau đó nhất chỉnh phiến hưu nhàn giải trí nơi. Kẻ có tiền thật là sẽ hưởng thụ a theo nam cung huyền ngọc nhắc nhở phía trước cảm ứng được nhẫn không gian bên trong vật phẩm nhưng thật ra có thể tùy tiện lấy lấy chỉ là thông thiên tháp như cũ không có cảm ứng được nóc tại lạc anh điện mấy ngày nay nam cung ly trừ bỏ tận khả năng mà đi cảm ứng thông thiên tháp mặt khác còn lại là thao tác ngọn lửa hiện tại chơi một tay ngọn lửa là càng ngày càng trôi chảy ở biết được đây là thánh hỏa chi tâm hơn nữa chính mình gọi nàng tiểu tím sau Nam Cung Ly có thể cảm ứng được tiểu tím đối chính mình càng ngày càng thân mật, tiêu lên tới cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng cảm giác chính mình đối thân thể này càng ngày càng thích hứng, rất nhiều đồ vật dường như xuất từ bản năng. Nam Cung Ly không hỏa thời điểm, Nam Cung Huyền Ngọc cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày kiên trì không ngừng mà đả tọa tu luyện, đáng tiếc thế giới này cùng thiên nguyên đại lục bất đồng, đả tọa tu luyện chỉ có thể đề cao tinh thần lực, đến nỗi trong cơ thể linh lực cũng không thể từ trong không khí hấp thụ. Còn như vậy đi xuống không được, thân là tu luyện người, không tiến tắc lui, một ngày không hấp thu linh lực, một ngày đều không an tâm. Hơn nữa Nam Cung Ly hiện giờ thực lực bị phong ấn, hán đối thực lực hướng tới gần như cùng nhiệt, chỉ có chính mình càng cường đại một ít, mới càng có năng lực bảo hộ nhị tỷ. Chờ đến ngày hôm sau kỳ hàn lần thứ hai ở cơm điểm xuất hiện ở Lạc Anh Điện Khi, ngoài dự đoán ở ngoài, đừng nói là chuẩn bị đồ ăn phòng bếp liền yên đều chưa từng mạo một chút nam cung ly nam cung huyền ngọc tắc ngồi ở trong miệng cái bàn bên thuần túy uống trà nói chuyện tiếm hôm nay ăn cái gì kỳ han nhũ mày thấy này tỷ đệ hai nhi không để ý tới hắn dứt khoát dò hỏi ra tiếng nay đoạn thời gian miệng bị nam cung ly làm đồ ăn dưỡng điều rõ ràng đồng dạng tài liệu làm được đồ vật chính là không giống nhau bởi vậy vừa đến công điểm liền thói quen tính mà lại đây kết quả hôm nay khẽ ngược nay tỷ đệ hai nhi dường như căn bản không có chiêu đai hắn ý tứ sẽ không thật keo kiệt như vậy đi mỗi ngày tài liệu hắn chính là làm người chọn mới mẻ hướng nơi này đưa không mang theo như vậy qua cầu rút ván phiên đều phiền đã chết ai còn có tâm tình ăn cơm nam cung ly buông trong tay chén trà hướng tới hắn lạnh lạnh mà quét thượng liếc mắt một cái cố ý nói cho hắn nghe quả nhiên nghe được nam cung ly lời này kỳ hắn mày đẹp nhăn lại Ánh mắt dò hỏi mà nhìn lại đây Không nói ta trên người phong ấn Còn chưa giải trừ Chính là Ngọc Nhi mỗi ngày quang đả toạ Cũng không có có thể cung hắn hấp thu linh điểm Ngươi nói làm sao bây giờ Đường đường hàn điện địa chủ Không mang theo như vậy kéo kiệt Nàng đều nói như vậy Hắn chẳng lẽ liền không nên tỏ vẻ tỏ vẻ Nếu là hắn thật dám Về sau đều đừng nghĩ ăn đến một đốn nàng làm đồ ăn Từ Nam Cung Huyền Ngọc Trong miệng hiểu biết đến tin tức Linh giới cùng thiên nguyên đại lục bất đồng, thiên nguyên đại lục trong không khí có nhưng cung hấp thu linh lực, mặc kệ ở đâu, đều có thể tùy thời hấp thu không trùng phủ du linh lực năng lượng, mà nơi này tắc bất đồng. Trong không khí linh lực năng lượng thiếu đến đáng thương, muốn hấp thu linh lực, chỉ có thể dựa hấp thu linh điểm biện pháp này. Mà linh điểm tồn tại với nhiều loại hình thức, thế lực càng lớn, trong tay khống chế linh điểm càng nhiều, thế lực càng nhỏ, nhưng cung thao tác linh điểm liền càng ít. Linh điểm thu hoạch đa số cùng đánh quái cùng với các loại tình thế giao dịch có quan hệ. Đương nhiên, thị trường thượng cũng có linh điểm bán ra, bất quá đa số đều là bình thường linh điểm, chất lượng tốt linh điểm, tuyệt đại đa số linh giả đều lưu trữ chính mình dùng. Muốn linh điểm nói thẳng không phải được rồi, bổ điện ban thưởng hắn một ít chính là. Kỳ hắn đen mặt, liền vì chuyện này không cho hắn ăn cơm, đốn giác cả người đều không tốt. Cái gì kêu ban thưởng, đây là nên phó tiền cơm. Về sau muốn ăn cơm, mỗi ngày đều mang một vạn điểm lại đây, không ăn liền tính. Nàng nhưng không nghĩ làm hắn ăn không uống không, một vạn điểm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, miễn miễn cứng cứng. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà, hàn điện điện chủ cũng không như vậy cảm thấy. Hàn trong điện cấp dưới mỗi tháng lãnh đến linh điểm cũng bất quá 10 vạn suốt đầu, hiện tại nữ nhân này ăn một bữa cơm liền phải một vạn điểm, quá tối đi. Ta nói. Ngươi có thể lựa chọn không ăn a Nam cung ly đôi tay một quán, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Muốn ăn liền phó linh điểm, không nghĩ phó linh điểm cũng đúng, vậy đừng ăn. Nhìn một cái này giao dịch, nhiều công bằng, hơn nữa hoàn toàn áp dụng tự nguyện nguyên tắc, tuyệt đối không có nửa phần bức bách di tứ. Kỳ hàn buồn bực, nữ nhân này, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Không ăn phải không, với lúc ta hôm nay cũng không cần làm. Dù sao tưởng ăn không uống không là không có khả năng. Đây là 10 vạn điểm, 10 ngày lúc sau lại cho người. Liên tính bị tệ, kỳ hẳn cũng chỉ có nhận tài phân, ai làm miệng bị nữ nhân này cấp dưỡng ngậm, ăn nàng làm cơm, các đồ ăn tất cả đều thành tạm chấp nhận. Hán đường đường một điện chi chủ, tự nhiên sẽ không ở ăn mặt trên ủy khuất chính mình, nhận tài liền nhận tài đi, cũng may hắn khác không nhiều lắm, trong tay khống chế linh điểm không ít. Tùy tiện hắn như thế nào tiêu xài cũng sẽ không có người ta nói hắn. Điện chủ đại nhân chính là tài đại khí thô, yên tâm, mấy ngày nay nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi ngươi. Nam Cung ly không chút khách khí mà đem linh điểm lấy lại đây, qua tay liền giao cho Nam Cung huyền ngọc, nhìn kỳ hàn cười đến kia kêu một cái xá lạ. Kỳ hàn quay đầu, không nỡ nhìn thẳng nàng kia chân cho khen tặng bộ dáng. Nay phó biểu tình, một chút cũng không thích hợp nàng. Điện trước đại môn buồn điện làm người mở ra, nếu là nhàm chán, nhưng tùy ý đi ra ngoài đi dạo, chỉ cần không phải hàn điện cấm điện, đều có thể khắp nơi đi lại. Không thể phủ nhận, nhìn nữ nhân này đối chính mình cười, ngực liền sẽ nhịn không được mà rung động. Một loại xa lạ tình tố kích động, ánh mắt cũng nhịn không được bị trước mắt nữ nhân hấp dẫn, kêu nhất tần nhất thiếu đều hết sức có lực hấp dẫn, tuyệt sắc dung nhan dường như toàn bộ đều mang theo quang, thấy thế nào đều không cảm thấy phiên chán thân là hàn điện điện chủ, toàn bộ thần ma lĩnh nhất tôn quý, cao cao tại thượng, hắn nữ nhân càng là nhiều đến không xuể, vô số người đều nghĩ đến bỏ hắn giường. nhưng mà giống nam cung ly giống nhau không đem hắn đặt ở trong mắt, thậm chí đôi hắn thực không khách khí nữ nhân, vẫn là chân thật cái thứ nhất. loại cảm giác này thực mới mẻ, cũng thực đặc biệt, cùng nàng ở chung cũng dị thường nhẹ nhàng tự tại. ở nàng trong mắt chính mình căn bản không phải cái gì một điện chi chủ mà là một cái có thể có có thể không người. Cũng đúng là loại này nhẹ nhàng tùy ý ở chung hình thức, làm hắn không cần bưng cái giá, không cần mỗi ngày đều sống ở cái loại này cao cao tại thượng thân phận chói bột dưới. Kỳ thật thích ăn nàng làm cơm là thứ nhất, thích nơi này bầu không khí còn lại là thứ hai. Mỗi ngày tới nơi này dạo thượng một chuyến, một ngày tâm tình đều sẽ trở nên thực hảo. Khu khu thấy kỳ hàn nhìn chầm chầm vào Nam Cung Ly, bên cạnh Nam Cung huyền Ngọc Ho khan một tiếng, mày cũng không khỏi nhân lại, rất là khó chịu. cái này nam nhân thối, kia cái gì ánh mắt, hắn nhị tỷ há dung hắn như thế nhìn chằm chằm. nhị tỷ, ta hôm nay muốn ăn tỷ phu yêu nhất kia nói đồ ăn, thừa dịp tỷ phu không ở, vừa lúc không ai cùng ta đoạt. ho khan một tiếng không ngừng, nam cung huyền ngọc còn cố ý ở kỳ hàng trước mặt nhắc tới một tiếng tỷ phu. thức thời nên biết hắn nhị tỷ là danh hoa có chủ người, không nên nhớ thương cũng đừng nhớ thương. nghẹt. Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn trở về, không có chuyện gì sao để nam nhân kia. Nàng hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là thân thể này đã gả chồng được chứ, còn có cái kia không thấy mặt tướng công, nàng đối hắn hoàn toàn không có ấn tượng, làm sao biết hắn thích nhất đồ ăn là cái gì. Tiểu tử này không phải thuần túy khó xử nàng sao. Nam Cung Ly vô ngữ mà nhìn đối diện Nam Cung Huyền Ngọc, một bộ người rốt cuộc muốn làm gì biểu tình. Chương 665 kỳ hàng gen, Huyền Ngọc đắc ý. Nam Cung Huyền Ngọc sờ sờ cái mũi, chột dạ mà cùng Nam Cung Ly liếc nhau, thiếu chút nữa đã quên nhị tỷ cái gì đều không nhớ rõ, cũng không biết tỷ phu thích ăn chính là cái gì đồ ăn. Kỳ thật hắn vừa mới cũng liền tùy tiện tìm cái lý do thoái thác, chỉ là không nghĩ làm bên cạnh người nam nhân này tiếp tục nhớ thương nhị tỷ thôi. Muốn nói tỷ phu thích ăn, giống như chỉ cần là nhị tỷ làm, hắn đều thích. Tỷ phu. Kỳ Han bắt giữ đến Nam Cung Huyền Ngọc trong miệng tỷ phu hai chữ. Hiếp mắt nhìn lại đây, cũng không trách hắn mẫn cảm, thật sự là nam cung huyền ngọc ở niệm đến này hai chữ khi đặc biệt cường điệu một chút, tưởng không chú ý đều khó. Hiện tại hắn muốn biết chính là, hắn trong miệng tỷ phu, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đúng vậy, ngươi không biết sao, ta tỷ phu đối ta nhị tỷ nhưng hảo, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta tỷ phu tới, nhất định hảo hảo giới thiệu hai người các ngươi nhi nhận thức, hắn chính là phi thường lợi hại liền ngươi đều không nhất định có thể đánh thắng được. Nam cung Huyền Ngọc nói đến Quỷ Vương khi vẻ mặt sùng bái, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Đem Quỷ Vương tuyên dương thật sự là lợi hại. đương nhiên, Quỷ Vương xác thật rất lợi hại. Nghe được liền hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được. Kỳ Hàn sắc mặt trầm đi xuống. Là ai? Đến tột cùng là người nào? Ít nhất ở Thần Ma Linh vùng, không ai có thể đấu đến quá hắn. Như vậy, là địa phương khác người sao? thực lực có thể xếp hạng hắn phía trên, chẳng lẽ là nơi đó tới? Kỳ Hàn tâm tư xoay vài đạo quang, sắc mặt âm trầm đến dò người. Nghe được Nam Cung Ly đã có hôn phu, chỉ cảm thấy hết sức chói tai. Nội tâm vô pháp tiếp thu sự thật này. Ha ha, ta tỷ phu đối ta nhị tỷ nhưng sủng, ngươi không biết ta tỷ phu như vậy thì huyết tàn khốc một người. Kết quả ở nhị tỷ trước mặt lăng là ôn nhu như nước. Cơ miệng, mắt thấy Nam Cung Huyền Ngọc còn muốn tiếp tục nói tiếp. Kỳ hàn quắc khẽ, trong mắt lánh lệ khó chịu nùng đến hận không thể tích ra tới. Nghe được hắn không ngừng đề nam nhân khác, trong lòng lửa giận khó chịu cơ hồ bạo đỉnh, có loại hủy diệt xúc động. Nam cung huyền ngọc câm miệng, nhìn đến kỳ hàn khó chịu, chính mình trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Hừ hừ, này liền chịu không nổi. Thật hẳn là làm hắn nhìn xem tỷ phu cùng nhị tỷ ở chung trường hợp, kia mới kêu một cái ngọt nhị. Nguyên nhân chính là vì quỷ vương đối nhị tỷ hào. Cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện mà nhận hắn làm tỷ phu, nhiều năm như vậy tỷ phu cũng không phải nói không, hiện tại có người nhìn trộm nhị tỷ, hắn tự nhiên muốn giúp tỷ phu nhìn. Nói không chừng chờ về sau gặp mặt, còn có thể bởi vậy cùng quỷ vương thảo muốn một ít chỗ tốt. Bảo hộ nhị tỷ nãi hắn tự nguyện cùng phát ra từ nội tâm, nhưng cũng không ảnh hưởng cùng quỷ vương lừa đảo a Ai làm trong tay hắn thứ tốt không ít, tùy tiện muốn một chút tới, cũng không quá đi. kia yeah. Các người liêu, ta đi cho các người chuẩn bị ăn. Nam cung ly kỳ quái mà nhìn kỳ hàn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn sinh khí đến có chút không thể hiểu được. Bất quá loại người này cũng không đáng nàng quan tâm, hiện tại sinh khí, chờ lát nữa thì tốt rồi, lại không phải tiểu hài tử yêu cầu người hống. Hắn là ai? Đại Nam cung vừa ly khai, kỳ hàn âm chắc chắc ánh mắt quét lại đây, nhìn Nam cung huyền ngọc hỏi, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nói ngươi cũng không quen biết, đừng phí này tinh lực, ta nhị tỷ danh hoa có chủ, ngươi tốt nhất không cần nhớ thương. Nam Cung huyền ngọc hư lạnh, không chút nào sợ hãi mà nên coi trở về, trực tiếp mở ra cảnh cáo. Là hàn điện một điện chi chủ lại như thế nào? Lại lợi hại, cũng không cho phép hắn thương tổn nhị tỷ. Có nói hay không? Kỳ hàn thân hình nắng lên, dây tiếp theo, bàn tay to gắt gao bóp chặt Nam Cung huyền ngọc cổ, cả người tán lánh lệ chi khí. Hán đường đường hàn điện Chí tôn, có từng chịu quá loại này coi khinh trào phúng, tiểu tử này, quả thực không biết tốt xấu. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta bóc chết, dù sao ta này mệnh vốn là không đáng giá tiền. Nam cung huyền ngọc sắc mặt nghẹn hồng, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, nên coi kỳ hàn hai mắt sẹt qua châm chọc chi sắc. Bạo lực, thường thường cũng là thấp nhất cấp giải quyết thủ đoạn. Người nam nhân này, thẹn quá thành giận sao. Thật đúng là kinh không được đả kích đâu. Như vậy nam nhân, cũng càng thêm làm hắn khinh thường, càng đừng nói là hắn nhị tỷ Nhân ra quỷ vương tốt xấu sẽ không như vậy không phong độ, liền tính là giết người, cũng là các loại khí phách uy phong. Các người muốn ăn? Người đang làm gì? Nam cung ly từ phòng bếp chạy ra, vừa mới chuẩn bị hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì đồ ăn, kết quả thấy trước mắt một màn, tức khắc đồng tử co rụt lại, thanh âm trở nên lạnh lên, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm bóp chặt Nam cung huyền ngọc cổ kỳ hàn. Thanh triệt con ngươi châm vô cùng phẫn nộ định ý, trên mặt cũng nhiễm lạnh lẽo, đáy mắt chán ghét bất mãn xem đến đối diện kỳ hàn trong lòng đống nhiên cả kinh, theo bản năng liền buông lỏng ra nam cung huyền ngọc. Hắn cũng không có thật sự muốn giết chết tiểu tử này ý tưởng, chỉ là bị chọc giận dưới thói quen tính mà phát tiết thôi. Lại không dự đoán được bị đi mà quay lại nam cung ly nhìn với vặn, còn có nàng trong mắt băng hàn lãnh lệ, xem đến hắn hoảng hốt, hơi há mồm. Muốn giải thích rồi lại không biết nên như thế nào nói lên. Nam cung ly chỉ là quét hắn liếc mắt một cái liền không hề xem hắn, bước nhanh đi vào Nam cung huyền ngọc bên cạnh người vì hắn xem xét thương thế. Con hảo, nếu thật ra ngoài ý muốn. Vừa mới kia một khắc, trong lòng sợ hãi hoảng loạn như thế mãnh liệt, cái loại này sắp mất đi thân nhân thống khổ sợ hãi, thật sâu mà ảnh hưởng nàng, cũng làm nàng nhận thức đến, đối Nam cung huyền ngọc, nàng là thiệt tình quan ái. Thiệt tình thực lòng mà đem hắn đương đệ đệ xem Đều không phải là gần chỉ là bởi vì thân thể này nguyên chủ Đau không? Nhìn Nam Cung huyền ngọc trên cổ kia nói rõ ràng dấu vết Nam Cung ly trong lòng lại là đau xót Vô cùng thương tiếc hỏi Một bên còn dùng tay đi vì hắn khẽ vớt Đau Nam Cung huyền ngọc đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình nhị tỷ, Thanh âm hủy khuất, tiểu miêu giống nhau Cào đến người càng thêm đau lòng Bên cạnh kỳ hàn trừng thẳng mắt trong lòng mắng to tiểu tử này vô sỉ. Hắn tuy dùng chút lực, nhưng nắm chắc được nặng nhẹ, cũng liền hắn làn da trắng non mới có thể có vẻ như thế rõ ràng. Đường đường một đại nam nhân, điểm này lực đạo liền chịu không nổi, ở nam cung ly trước mặt làm nụng bán đau là muốn quẻ kiểu gì. Thế nào cũng phải thêm mắm thêm mối đem sự tình nháo đại không thể đúng không? Vô sỉ, quá vô sỉ. Nếu không phải nam cung ly ở, thật hận không thể đem tiểu tử này bắt lại lại dùng sức tấu một đốn không thể. Một cái ý niệm, Nam Cung Ly đem nhẫn không gian trung gửi khư sẹo cao móc ra tới, cẩn thận mà vì hắn bôi lên. Kia tản ra nhàn nhạt thanh hương cùng năng lượng dao động trắng sữa thuốc dán, lập tức liền khiến cho Kỳ Hàn chú ý. Bởi vì Nam Cung Huyền Ngọc trên cổ véo ngân vốn là không nặng, hơn nữa Nam Cung Ly nhẫn không gian trung cất chứa khư sẹo cao đều là dược hiệu đạt 90% trở lên, nay một bôi, hiệu quả cơ hồ là dựng sào thấy bóng. Khư sẹo cao nơi đi đến, dấu vết biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi như thế kỳ hiệu xem đến một bên kỳ hàn kinh hại không thôi trong lòng đối nam cung ly nam cung huyền ngọc tỷ đệ hai nhi lại có tân nhận thức nữ nhân này quả nhiên không đơn giản như thế dục vật chuyển ra thế đi tất sẽ khiến cho đại hoanh động đây là cái gì căn cứ đối sự vật thăm dò kỳ hàn nhìn chằm chằm kia cái phổ phổ thông thông bình ngọc trung trang phục lộng lây thuốc mỡ hỏi tuy rằng cái trai bình thường Nhưng bên trong dược vật một chút cũng không bình thường. Nam cung ly coi như không nghe thấy, căn bản là không điều hắn. Đều đem huyền ngọc thương thành như vậy, còn không biết xấu hổ hỏi chuyện. Bị nam cung cẩn thận sát dược nam cung huyền ngọc khỏe môi nhịn không được gợi lên đẹp độ cung, màu đen con ngươi càng là hướng tới kỳ hàn đầu đi đắc ý chi sắc. Xứng đáng làm hắn đối chính mình xuống tay, xứng đáng ở nhị tỷ trước mặt chạm vào một cái mùi hôi. Thấy đi, nhị tỷ đối chính mình mới hào đâu là người hâm mộ ghen ghét không tới. Khu khu, cái kia, vừa mới đều là hiểu lầm. Kỳ hàn hung hăng trừng mắt nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái, hắn thể, giờ này khắc này thiệt tình làm thịt hắn tâm đều có. Hán đường đường hàn điện chi chủ, sống lâu như vậy, còn không có đụng tới quá như thế bất tức suốt ruột thời khắc. Khó chịu về khó chịu, kỳ hàn bãi chính thái độ, hướng nam cung ly xin lỗi. Ông trời làm chứng. Này tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tốt như vậy thái độ hướng người xin lỗi, tuy rằng chưa nói xin lỗi, tuy rằng không đem sai lầm ôm đến trên người mình, nhưng tốt xấu, hắn kiên nhẫn mà giải thích a. Lấy thân phận của hắn, cần gì hướng người giải thích? Cố tình nữ nhân này chính là có loại này ma lực, hôm nay nếu là thái độ không bỏ hào điểm, ngày mai nàng thật đúng là có thể không phản ứng chính mình. Nam Cung Ly Như cũng không để ý tới hắn, Chú ý dừng ở trong tay khư xẻo cao thượng. Kỳ thật chẳng những kỳ hàn khiếp sợ, nàng nội tâm cũng đồng dạng chấn động đến không được, liền tính Nam Cung huyền ngọc từng nay cùng nàng giảng quá, từng có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị trong tay như thế thần kỳ dược hiệu cấp chấn động tới rồi. Thế giới này quả thực không phải khoa học có khả năng giải thích, hết thể hết thể thần kỳ đến không được, thường thường là có thể cho chính mình một ít chấn động. Liền như trong tay này bình thuốc mỡ, nếu là bắt được hiện đại, Những cái đó y học kẻ điên không chừng còn muốn lại điên một lần. Nghĩ nhẫn không gian chung những cái đó chai lọ vại bình, Nam Cung Ly cảm thấy cần thiết lấy ra tới hảo hảo nhận thức một phen. Nếu là chính mình có thể tiếp thu thân thể này ký ức thì tốt rồi, nói vậy, không chuẩn chính mình cũng sẽ thân thể này sở sẽ bản lĩnh. Thân là một người y giả, nàng lớn nhất của nhiệt không gì hơn truyền này đó dư vật, còn có chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua đang dược có lẽ chính mình cũng có tiếp nhận một ngày đâu. Người rốt cuộc có hay không đang nghe bổn điện nói chuyện. Loại này bị hoàn toàn coi thường tư vị, thật không dễ chịu. Kỳ hắn rôi tay, chảo một cái đã bắt được nam cung ly thủ đoạn, mắt lam thâm thúy, nhộn nhạo nhẹ nhẹ tức giận. Hắn đều đã như vậy, nàng còn muốn như thế nào nữa? Đừng tưởng rằng chính mình dung túng nàng, nàng là có thể vô pháp vô thiên, làm lơ hết thảy. Nói đến cùng, chính mình có nàng, Nàng đó là hàn điện khách quý, trừ bỏ chính mình thái độ, nàng liền cái gì cũng không phải. Nữ nhân này, dựa vào cái gì năm lần bảy lượt mà khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Thật cho rằng hắn sẽ không tức giận, sẽ không đem nàng thế nào sao. Sầu đau chuyển đến, Nam Cung ly nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, vừa nhấc đầu liền đối với thượng kỳ hàn kia phẫn nộ mặt, không khỏi những mày, trong lòng xẹt qua một kia bất đắc dĩ. Điện chủ đại nhân rốt cuộc muốn như thế nào? Động bất động tức giận, hắn là ăn thuốc nổ sao. Đúng vậy, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào? Kỳ hàn trực tiếp bị nam cung ly một câu hỏi đến ngây ngẩn cả người. Nhìn nàng không để ý tới chính mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng cùng táo. Biết rõ nàng tính cách đó là như thế, còn là sẽ nhịn không được mà sinh khí, có lẽ là bởi vì nàng đã chính mình cùng bên cạnh tiểu tử này thái độ hoàn toàn bất động. Không sai, hắn thừa nhận. Hắn sắc thật là ăn kia tiểu tử giấm. Chương 666 cái loại cảm giác này, sống không bằng chết. Rõ ràng đối cái kia tiểu tử như thế ô nu, cố tình đối mặt chính mình thời điểm luôn là đạm mạc xa cách, liền tính là tỷ đệ quan hệ, cũng không cần phải lớn như vậy khác nhau đi. Chính mình tốt xấu đối nàng như thế đệ bụng, đãi nàng cùng người khác thái độ khác nhau rất lớn, nàng liền không thể hơi chút mềm một chút, không cần mỗi lần đều cùng chính mình tranh phong tương đối sao. Ngươi làm đau ta, cảm nhận được hắn dừng ở chính mình thủ đoạn lực độ liên tục ra tăng trung, nhịn không được nhắc nhở. Lại niết đi xuống, cổ tay của nàng đều phải bị chặt đứt. Nghe nàng kêu đau, kỳ hàn nhẹ buông tay, buông ra cổ tay của nàng, ánh mắt quét tới, lại thấy trắng non bóng loáng thủ đoạn, kia một vòng xanh tím chi sắc có vẻ đặc biệt chói mắt, trong lòng không khỏi hảo não, âm thầm trách cứ chính mình. Nhị tỷ, Nam Cung huyền ngọc hô nhỏ, đau lòng đến không được. Đoạt lấy Nam Cung Ly trong tay còn chưa dùng xong khư sẹo cao, tiểu tâm mà thế nàng bơi lên. Quả nhiên, nên ly người nam nhân này xa một chút, mới tiếp xúc như vậy một lát liền đem nhị tỷ thương thành như vậy, quả thực đáng giận. Bên cạnh Kỳ Hàn đã sớm ý náy đến không được, nhìn đến Nam Cung Ly như vậy, hắn không thể chính mình động thủ an ủi. Nhưng đã trải qua vừa mới chuyện này, lúc này lại dán lên đi lại cảm giác không ổn. Lần đầu, Đường Đường Hàn Điện chi chủ Cảm thấy chân tay luôn uống, không biết như thế nào cho phải. Được rồi, không có việc gì, đừng khẩn trương. Nam cung ly vươn mặt khác một bàn tay xoa xoa nam cung huyền ngọc đầu, an ủi nói. Lúc ấy đau, bị buông ra lúc sau liền không thế nào đau, cố tình có thể đem hắn khẩn trương thành như vậy. Màu đen con người doanh thủy quang, kia đầy mặt thương tiếc phẫn nộ, xem đến nàng trong lòng thư an ủi không ít. Loại này bị quan tâm, bị để ý cảm giác, thật tốt. Quả nhiên có như vậy một cái đệ đệ là đáng giá khoe ra. Kỳ Hàn xem đến kia kêu, kêu vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ hận A. Nhìn một cái, chính là như vậy khác biệt đối đãi, hắn đều hận không thể muốn cùng Nam Cung Huyền Ngọc trao đổi thân phận, cảm thụ một phen bị Nam Cung ly xoa đầu tư vị. Về sau không có việc gì ly ta nhị tỉ xa một chút, đỡ phải lại không biết nặng nhẹ. Nam Cung Huyền Ngọc ngẩng đầu, tức giận mà đối với Kỳ Hàn nói, Hắn hiện tại đối người nam nhân này là hoàn toàn không có hảo cảm, cũng không cần phải cho hắn mặt mũi, làm hắn nhị tỷ bị thương, còn tưởng chính mình đối hắn sắc mặt tốt sao. Khi hắn sắc mặt trầm xuống dưới, cố tình nói không nên lời phản bác nói. Hắn đường đường hàn điện chi chủ, hiện giờ lại tùy ý tên tiểu tử thúi này thuận miệng gian dậy, mặt đều mất hết. Đến, cái này tiểu tử thúi, tốt nhất đừng rơi xuống trên tay hắn, hôm nay khiến cho hắn một hồi, lần sau tuyệt không như vậy bởi vì kỳ Hàn hành động, Nam Cung Ly hảo tâm tình bị rào, hậu quả còn lại là mọi người đều đừng nghĩ ăn cơm. Kỳ Hàn hạnh may mà đi, rời đi trước Nam Cung Huyền Ngọc đối với hắn làm ngỡ tiêu biểu tình muốn nhiều khoe khoang liền có bao nhiêu khoe khoang. Kỳ Hàn phóng khoáng đối Nam Cung Ly tỷ đệ hai nhi hạn chế, trừ bỏ lạc anh điện, có thể tùy ý ở hàn điện lắc lư, chỉ cần không phải những cái đó đặc liệt cấm điện. Vừa ra lạc anh điện, liền cảm giác được vài đạo tầm mắt dừng ở trên người mình dương mắt nhìn lại, lại thấy vài tên thiếu niên tò mò mà nhìn bên này, hướng tới nàng cùng Nam Cung Huyền Ngọc chỉ chỉ trò trò. Nam Cung Huyền Ngọc mày không khỏi ninh lên, sắc mặt khó coi vài phần, loại này xem con khỉ giống nhau ánh mắt làm hắn rất là khó chịu. Bất quá Nam Cung Ly không nói gì, hắn liền chưa nói cái gì. Đứng lại, mắt thấy Nam Cung Ly đám người liền phải từ vài vị thiếu niên bên người đi qua, trong đó một người y trang đẹp đẽ quý giá, tô son chất phấn thoạt nhìn rất có vài phần quý khí Trương Dương tiểu tử quát, ra tiếng ngăn lại đối bọn họ hờ hững Nam cung Ly tỷ đệ hai nhi. Này hai người không nhìn thấy tiểu gia đang đứng ở chỗ này sao? Cũng dám làm lơ bọn họ, còn làm lơ đến hoàn toàn, không muốn xuống nữa. Nam cung Ly dừng bước, ánh mắt dò hỏi mà nhìn qua đi, một bộ ngươi có chuyện gì biểu tình. Cố tình nàng cả người phát ra đạm mạc xa cách quá mức rõ ràng, hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh không sợ, thoạt nhìn đảo càng như là khiêu khích. Đối diện hoa phục thiếu niên mực, hôm nay thật vất vả mang theo tiểu đệ chuẩn ra tới chuyển động, nữ nhân này thế nhưng không cho hắn mặt mũi còn có này ánh mắt, là khiêu khích đi. Mã trứng, hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp coi khinh. Thiếu niên tăng bao, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, xấu nữ nhân, nhìn thấy tiểu gia còn không mau cấp ra hành lễ. Ngoài miệng gọi xấu nữ nhân, ánh mắt lại làm càn mà ở Nam Cung ly trên mặt đánh giá. Nói thật nữ nhân này một chút cũng không xấu, chẳng những không xấu, thậm chí xinh đẹp đến không lời gì để nói. hắn như thế nào không biết hàn điện khi nào tới như vậy xinh đẹp nữ a. Liên ở hắn ánh mắt càng thêm nóng rực không kiêng nể gì khi một cổ khí thế tới gần, nam cung huyền ngọc không nói hai lời, huy quyền liền tấu thượng thiếu niên bụng, thật lớn lực đánh vào đánh rút lại, chỉ thấy thiếu niên thân thể tựa bể gãy diều bay ngược đi ra ngoài. tiếp theo huynh mà một tiếng hung hăng kẽ rứt trên mặt đất. lại có lần sau. Thiểu tâm ta móc xuống người hai mắt Âm chắc chắc, khí phách vô song thanh âm vang lên Nam Cung Huyền Ngọc đứng ở tại chỗ Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bị hắn đánh đến cuộn tròn trên mặt đất thiếu niên Chỉ bằng hắn cũng xứng dùng như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm nhị tỷ xem Quả thực tìm chết Còn có các ngươi Nam Cung Huyền Ngọc quay người lại Ánh mắt quét cập bên cạnh vài vị a, ta, chúng ta cái gì cũng không làm Vài vị thiếu niên đột nhiên một cái run run chỉ cảm thấy trước mắt nam cung huyền ngọc hết sức khủng bố, có thể một quyền đem văn lão tôn tử đánh thành như vậy, thật là không muốn xuống nữa. cùng người như vậy, bọn họ tự nhiên không dám có bất luận cái gì mạo phạm chỗ, ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị đánh ngã người. tóm lại, đánh không thắng chạy đi. vài tên thiếu niên nhanh như chớp liền chạy cái không ảnh, độc lưu thiếu niên cuộn tròn trên mặt đất, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. đây là ngươi cái gọi là huynh đệ, tâm tác. Thật đúng là làm bản công tử mở rộng tầm mắt. Nam Cung Huyền Ngọc trào phúng mà nhìn trên mặt đất thiếu niên liếc mắt một cái, ném xuống một câu liền cùng Nam Cung Ly xoay người rời đi. Cũng không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà, bọn họ không bỏ trong lòng, không đại biểu người nào đó liền nguyện ý buông tha hắn. Chờ đến Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc đi dạo một vòng phản hồi thời điểm, kia vài tên chạy trốn thiếu niên đi mà quay lại. Cùng bọn hắn cùng nhau tới còn có một người đầu bạc lao giả, nhìn qua tinh thần quắc thước, rất có tinh lực bộ dáng mà phía trước cái kia bị Nam Cung huyền ngọc tấu một quyền thiếu niên tắc đứng ở lao giả bên cạnh người, vẻ mặt phẫn hận mà nhìn chầm chầm chính mình. Đây là tìm giúp đỡ tới. Nam Cung huyền ngọc đứng mày, một bên Nam Cung ly tắc mày nhăn lại, tuy rằng trong cơ thể linh lực bị phong ấn, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cảm ứng được trước mắt lao giả rất lợi hại. Một đôi mắt hổ ánh sao lực động, Quanh thân phát ra khí thế đồng dạng không dung kinh thường, lúc này chính sụ mặt nhìn Nam Cung ly Tỷ đệ hai nhi. Chính là tiểu tử ngươi đánh ta tôn tử. Lao giả ánh mắt bất thiện nhìn trầm trầm Nam Cung huyền ngọc, bước nhân áp khí để ép đi lên, trong mắt loe sắc bén. Nam Cung huyền ngọc thân hình một đốn, theo kia cổ áp khí bước tới, thân thể không chịu khống chế lào đảo, bàng bạc khí thế uy áp ép tới hắn có chút không thở nổi. Đánh không thắng liền viện binh, bất quá như vậy. Các ngươi hiện tại là tưởng ý lớn hiếp nhỏ, lấy cường lang được sao. Nam Cung huyền ngọc không đáp hỏi lại, khiếp mắt nhìn láo giả, sơn đen như mực con ngươi lóe châm chọc chi sắc. Không thể phủ nhận, trước mắt lao đông tây rất lợi hại, thực lực tuyệt đối ở chính mình phía trên, nhưng hắn không phải kỳ hàn, chính mình cùng chi nhất chiến tuy không chiếm được hảo, nhưng cũng cũng không phải không thể một trận chiến. Ít nhất chính mình không hảo quá, hắn cũng đồng dạng sẽ không hảo quá. Tiểu tử túi làm người như thế cằn rỡ. Lao giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bị Nam Cung huyền ngọc một kích thích, huy trưởng liền hướng tới hắn bổ tới. Hắn đường đường văn lão, còn không có bị người như thế chậm chế quá, kẻ hèn một cái tiểu tử, đánh hắn tôn tử không nói, còn dám không đem hắn đặt ở trong mắt, quả thực buồn cười. Lão giả khí thế tới gần, hướng tới Nam Cung huyền ngọc không lưu tình chút nào mà công kích lại đây. Đứng ở một bên Nam Cung ly bước chân sau này lui vài phần. Trong lòng đồng dạng đằng khởi một cổ vô danh lửa giận. Một cái lao, một cái tiểu nhân, tất cả đều có bệnh đi, hảo hảo ra cửa đi dạo, kết quả liền gặp được như vậy cực phẩm, ra cửa đã bị cắn, tâm tình không cần quá tao. Thấy Nam Cung huyền ngọc chống đỡ đến cố sức, Nam Cung ly ánh mắt liền theo dõi bên cạnh chính vui sướng khi người gặp hỏa mà vây xem vài vị thiếu niên. Lao đông tây tôn tử cười đến đặc biệt sẵn lạ, hung ác nham hiểm khoe khoang ánh mắt vẫn luôn truy tìm Nam Cung huyền ngọc Trong miệng còn liên tiếp nhắc mãi đánh chết hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nam cung ly lửa giận cọ cọ cọ đưa ra, thừa dịp vài vị thiếu niên không chú ý, từng bước tới gần, ở bọn họ còn chưa phản ứng lại đây hết sức, vung tay lên, đem nhẫn không gian trung cất chứa thuốc bột toàn bộ chiếu vào bọn họ trên người. Xấu nữ nhân, người đang làm gì? Làn gió thơm nhập mũi, bột phấn lên diện đánh tới, vài vị thiếu niên còn chưa phản ứng lại đây liền hút vào không ít. Hoa phục thiếu niên theo bản năng cảm thấy không ổn, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nam cung ly hỏi. Bên cạnh vài vị thiếu niên đồng dạng sắc mặt khẩn trương mà nhìn lại đây. Làm gì các ngươi chờ lát nữa là có thể thể nghiệm tới rồi. Câu môi, nam cung ly trong mắt rượu diễn ngược lanh mang, dù bận vận lung dung mà nhìn mấy người. Quả nhiên, cơ hồ nam cung ly rứt lời, vài tên thiếu niên sắc mặt đại biến, đồng thời duỗi tay ở trên người khắp nơi bắt lấy. Ngứa. Thực ngứa thực ngứa, ngứa đến xuyên tim khó chịu. Toàn thân dường như thượng vạn con kiến vẻ cắn giống nhau, dùng tay chảo qua sau, làn ra thực mau liền sưng đỏ lên. a, ngứa, ngứa đã chết, xấu nữ nhân, ngươi xử trá. Hoa phục thiếu niên ngứa đến sắc mặt giữ tận lên, cả người vặt mẹo, mãnh liệt bất an. Cái loại cảm giác này, sống không bằng chết. Kỳ ngứa khó nhịn dưới, các thiếu niên rốt cuộc khắc chế không được, rôi tay ở trên người dùng sức mà bắt lấy. Móng tay chảo trời ra thịt, chảy ra máu tươi, thức mau trở nên hoàn toàn thay đổi. Thê lương kêu thảm thiết một tiếng liên tiếp một tiếng, cái loại này ngứa nhập nội tâm, xuyên thấu linh hồn cảm giác, làm mấy người đều là có loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể kết thúc loại này thống khổ tra tấn. Bên kia cùng Nam Cung huyền ngọc đấu đến lửa nóng lao nhân nghe được kêu thảm thiết, ánh mắt hướng tới bên này xem ra. Dẫn nhi. Đại thấy nhà mình tôn tử kia đầy mặt miệng vết thương huyết tinh, đồng tử trợt co rụt lại, ánh mắt trừng đến hận không thể trực tiếp rớt ra tới. Nha đầu thúi, lao hủ phi giết người không thể. Lao giả nghiến răng nghiến lợi mà quát, thân hình uốn éo, không màng Nam Cung huyền ngọc bên này, hướng tới Nam Cung ly công kích mà đi. Đem hắn bảo bối tôn tử hại thành như vậy, cái này nha đầu thúi, phi trả giá đại giới không thể. Cái này nha đầu thúi, chết chắc rồi. Ta dám chắc chắn ngươi nếu là đụng đến ta nửa căn lông tóc, ngươi tôn tử chỉ biết bị chết thảm hại hơn, thất khiếu đổ máu, không có thuốc nào chữa được, phải thử một chút sao? Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ không núc ních, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hướng tới nàng công kích lại đây lão giả. Chương 667 thất khiếu đổ máu, không có thuốc nào chữa được. Thanh âm băng hàn, nếu hàn băng đông lạnh triệt, trong mắt sắc lạnh xem đến đối diện lão giả cả kinh, trong lòng đằng khởi một cổ lạnh lẽo. Thất khiếu đổ máu không có thuốc nào chữa được, mất đi tôn tử đại giới, hắn đánh cuộc không dậy nổi. Nam cung ly uy hiếp sắc thật đem hắn thành công dọa tới rồi, mặc dù hiện tại có thực lực có thể đem trước mắt tiểu tử cùng nha đầu lọc chết, nhưng hắn không dám bảo đảm tôn tử bình yên vô sự. Không muốn chết chạy nhanh đem giải dược cho ta. Lao giả tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lông ngực pháp phồng, trong mắt rượu hung lệ. Đáng chết, thế nhưng thua tại một cái nha đầu túi trong tay. Hắn thể. Chờ giải dược tới tay, tuyệt không sẽ làm cái này nha đầu hảo quá. Này hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại giống như không phải người nên uy hiếp người thời điểm. Nam cung ly bất động với chung, như cũ bình tĩnh không sợ. Lợi thế ở trên tay nàng, nên cấp chính là hắn mới đúng. Dù sao nàng một chút cũng không nổi, nhiều một giây, này mấy người liền nhiều vài phần dạy vò cha tấn. Nha đầu thúi, người chính là biết được tội lao hủ kết cục. Nếu tưởng ở Hàn Điện hảo hảo ngốc đi xuống, khuyên ngươi vẫn là không cần ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lao giả âm lãnh mà nhìn chầm chầm nàng, cực lực áp chế lửa giận. a, hảo, thực hảo, cái này nha đầu thối, thật sự tìm chết. Chế mặc kệ nàng là ai, cũng mặc kệ nàng có bao nhiêu át chủ bài, từ hôm nay về sau, đều đừng nghĩ lại ngốc tại Hàn Điện. Phải không, đáng tiếc bổn tiểu thư cố tình liền ái khiêu chiến người điểm mấu chốt, đến nối kết cục thật đúng là không nghĩ tới. Cái này lao đông tây thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, nhưng lại lợi hại tổng so bất quá hàn điện một điện chi chủ đi. Hôm nay lão già này dám như thế đối đãi chính mình, hiển nhiên không biết bọn họ trước mắt thân phận. Tuy rằng không tính là cái gì khách quý, nhưng tốt xấu cũng là người ta kỳ hàn điện chủ tự mình lưu lại, lao ra hỏa đắc tội bọn họ, không thể nghi ngờ là đánh kỳ hàn mặt. Nam nhân kia mạnh mẽ đem chính mình khấu ở chỗ này, Cá nhân an toàn phương diện tổng nên phụ trách đi. Hắn nếu là dám chẳng quan tâm, tuyệt đối muốn khinh bị hắn. Chính là ỷ vào điểm này, nàng mới dám như thế không đem lao đông tây đặt ở trong mắt. Khí tạc hắn cũng, khí tạc hắn cũng. Văn lão thân thể run rẩy, đôi mắt chừng đến giống vậy trung đồng. Chưa thấy qua so nữ nhân này còn nếu không biết tốt xấu. Tính, chỉ cần ngươi đem giải dược giao ra, lão hủ hứa hẹn sẽ không đối với ngươi như thế nào. Lão giả khí thế mềm nhũn, đống nhiên thỏa hiệp. Nam Cung Ly nhướng mày, rõ ràng đối nàng hận đến muốn chết, nói không đối nàng như thế nào, sao có thể? Hắn nói, hoàn toàn không thể tin tưởng. Bất quá Nam Cung Ly cũng không tưởng đem sự tình nháo đến quá mức, trước mắt không có gì thực lực, hơn nữa ở Hàn Điện cũng không có căn cơ, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Đây là một nửa giải dược, dư lại ngày mai tới nơi này lấy duyêi tay chỉ vào lạc anh điện phía trước thủ vệ nếu là không có việc gì nói chúng ta trước rời đi nhớ kỹ trở về lúc sau cấm cay cấm nhiệt công đạo một câu nam cung ly liền mang theo nam cung huyền ngọc rời đi độc lưu lão giả cùng với vài vị trảo đến cả người là thương thiếu niên ngốc tại tại chỗ ánh mắt phẫn nộ mà cứu hận nhị tỷ bọn họ tuyệt không sẽ như vậy bỏ qua nam cung huyền ngọc nhíu mày đuổi kịp nam cung ly nệ bước nhìn nam cung ly nói Ta biết, cho nên vừa mới cấp cũng không phải giải dược. Vừa mới kêu bình bất quá bình thường bột mì thôi, phỏng trừng lao ra hỏa thực mau liền sẽ phát hiện. Nên hảo hảo trừng trị một chút bọn họ. Nam Cung huyền ngọc hứ nhẹ. Nam Cung ly đó là hắn cấm kỵ, ai nếu khi dễ nhị tỷ, sau so khi dễ hắn còn nếu không nhưng tha thứ. Hôm nay những cái đó mấy người phạm vào Nam Cung ly, muốn ở ngày thường, đã sớm mấy lần còn trở về. Đặc biệt là cái kia Lão ra hỏa, Thái độ như thế kiêu ngạo, nếu là trước kia nhị tỷ, căn bản sẽ không chịu đựng. Hiện tại nhị tỷ thực lực bị thúc, cho nên mới sẽ bỏ qua hắn. Được rồi, đi về trước đi. Nếu không phải xác định người bình thường không thể tự tiện xông vào lạc anh điện, nàng cũng sẽ không trực tiếp ném ra một lọ bột mì. Kia bình ngựa phấn công hiệu chỉ có 12 cái canh giờ, tương đương với những cái đó tiểu tử ngứa thượng một ngày một đêm liền không sai biệt lắm, vốn là không cần cái gì giải dược chỉ là nhiều chịu chút thống khổ tra tấn thôi. Lần sau còn dám khi dễ nhị tỷ, trực tiếp giao cho ta tới, ngựa phấn gì đó quá tiện nghi bọn họ. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào giải trừ phong ấn đi. Nam Cung Ly thở dài, tổng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Tựa như hôm nay giống nhau, không có thực lực liền không có quyền chủ động, hôm nay là dùng ngựa phấn, tổng không thể về sau mỗi lần đều dùng ngựa phấn đi, lại nói lần sau bọn họ có kinh nghiệm khẳng định sẽ không mắc nghiêu. Nhắc tới đến phong ấn, Nam Cung Huyền Ngọc lập tức được trí, sắc mặt trầm xuống dưới. Phong ấn, nói đến cùng, hắn phong ấn cũng vẫn là nôn nóng thời điểm giải khai, hoàn toàn chưa nói tới kinh nghiệm đang nói. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể cởi bỏ nhị tỷ trên người phong ấn, còn có nàng mất chi nhớ, đồng dạng là cái nghiêm túc vấn đề. Cơ hồ Nam Cung ly đám người vừa ly khai, văn lão cầm lấy kêu bình cái gọi là giải dược, tiến đến chốc mũi nghe thấy hạ sắc mặt nháy mắt đại biến, dám xử trá. văn lão thấp chú, sắc mặt nan kham đến cực điểm, lược thân liền triều nam cung ly tỷ đệ hai nhi biến mất phương hướng đuổi theo, văn lão thỉnh dừng bước, lạc anh điện trước hai hộ vệ đồng thời tiến lên, duỗi tay ngăn lại văn lão, tránh ra, văn lão quát khẽ, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đây là cấm địa, thỉnh văn lão không cần khó xử ta chờ, hai gã hộ vệ lù lú bất động, trước trách nơi liền tính văn lão lại hung lại lợi hại, bọn họ cũng không thể nhậm này việc làm. vừa nghe đến cấm địa hai chữ, văn lão lúc này mới thanh tỉnh vài phần, ngẩng đầu nhìn trước mắt lạc anh điện ba chữ, trên mặt xẹt qua phức tạp. cái kia tiểu tử thối cùng nha đầu thối rốt cuộc cái gì địa vị, thế nhưng bị cho phép chủ nhập lạc anh điện nội. lạc anh điện từ trước đến nay đều chỉ đối điện chủ mở ra, trừ cái này ra, không có hắn cho phép, ai đều không được đi vào. Hiện tại cái này vừa mới đắc tội hắn tiểu tử thối nha đầu thối lại có thể quang minh chính đại mà tiến vào. Xem ra hắn đến cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm này hai người rốt cuộc cái gì địa vị. Đi. Văn lão duỗi tay ôm lấy Hoa Phục thiếu niên, khẽ quát một tiếng, lượng thân biến mất trước mắt, hoàn toàn không màng dư lại vài vị dễ rũ trong thống khổ thiếu niên. Ngày hôm sau, Kỳ Hàn cứ theo lẽ thường đi vào Lạc Anh điện. Nam cung Ly đem chuẩn bị tốt đồ ăn dọn xong, Vừa nhấc đầu liền thấy kỳ hàn ánh mắt quá dị mà đánh giá chính mình. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, trong lòng đã suy đoán tới rồi khẳng định là ngày hôm qua chuyện này đã chuyển tới hắn trong hai. Các ngươi như thế nào sẽ đắc tội câu trên lão Kỳ hàn cũng không rồi dám, đi thẳng vào vấn đề. lao ra hỏa kia đến ngươi trước mặt cáo trạng Suy, thật không phải cái đồ vật, sau lưng cáo trạm, rắc rưởi Nam cung huyền ngọc cười lạnh. Đầy mặt khinh thường chi sắc, nếu không phải nhị tỷ kịp thời ra tay, phỏng chừng chúng ta đã sớm bị lao ra hỏa kia khi dễ đến thảm. Rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Hán ánh mắt đầu hướng Nam Cung Ly, ý bảo nàng trả lời. Nguyên bản ra cửa đi dạo, kết quả gặp phải mấy cái vô lực tiểu tử, ra tay rào hấn một chút, sau đó cứ như vậy. Nam Cung Ly đôi tay một quán, nhúng nhúng bay, cũng không nghĩ tới nhiều giải thích. Tin tưởng sự tình trải qua hắn đã sớm từ những người khác trong miệng hiểu biết không sai biệt lắm. chương 668 780 tuổi, vẻ mặt lao thái. Nếu lần sau tiếp tục gặp phải đồng dạng sự, ta phỏng chứng vẫn là sẽ lựa chọn đồng dạng cách làm, có phải hay không phải hảo hảo suy xét một chút hay không tiếp tục lưu chúng ta ở chỗ này. Bất luận là một lần hai lần vẫn là hơn trăm lần, nàng lựa chọn vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Người nam nhân này nếu mạnh mẽ lưu nàng cùng Ngọc Nhi ở chỗ này, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu lại bọn họ, ý nghĩa phiền thoái cùng trách nhiệm, đương nhiên, lấy hắn hàng điện chi chủ quyết đoán, tự nhiên sẽ không sợ này đó phiền thoái, nhưng nếu luôn là vì này đó việc nhỏ nhọc lòng, là cá nhân đều sẽ không kiên nhẫn. Nam cung ly lời này, một phương diện là muốn nói cho hắn đối đãi ngày hôm qua văn láo kia sự kiện, nàng một chút cũng không hối hận. Về phương diện khác còn lại là nhắc nhở hắn, nếu là tiếp tục lưu bọn họ ở Hàn điện, phiền thoái chỉ biết càng nhiều, không nghĩ phiền thoái, tốt nhất là thả bọn họ rời đi. Không có bổn điện cho phép, các ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, hảo hảo ngốc tại Hàn điện, đến nỗi ngươi nói những cái đó, bổn điện chủ sẽ tự an bài hảo, về sau sẽ không làm cho bọn họ tới phiền ngươi. Kỳ hàn cười lạnh một tiếng, không giao động. Hắn là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới phóng nam cung ly rời đi, nữ nhân này, mơ tưởng như vậy thoát đi hàn điện. Đến nỗi văn lão bên kia, cái kia lão ra hỏa, là nên hảo hảo gõ gõ, người của hắn cũng dám động, không phải cố ý đánh hắn mặt sao. Hy vọng như thế. Nam cung ly ngoác mất môi, sắc mặt bình bình đạm đạm, nhưng mà ngự khí lại lộ ra một tia nhẹ phúng cười lạnh, phản phất căn bản không tin hắn có thể quản hảo những người đó không tới tìm nàng phiền thoái. Như thế khẩu khí cùng thần thái, xem đến kỳ hàn đồng tử chợt co rụt lại, trong mắt sẹt qua khói mù phập phồng. Nữ nhân này, luôn là có thể dễ dàng ảnh hưởng đến hắn nỗi lòng. Còn có kia khẩu khí là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hắn đường đường hàn điện điện chủ còn có thể nói dối không thành. Phạm là hắn nói ra sự, liền nhất định có thể làm được, chỉ là trước mắt nữ nhân, hiện nhiên không thế nào tín nhiệm. Tưởng tượng đến nữ nhân này căn bản là không tin chính mình. Thậm chí đôi hắn nói sinh ra hoài nghi, kỳ hàn liền không khỏi đằng khởi một cổ phẫn nộ khó chịu. Càng là như vậy, hắn càng là muốn cho nữ nhân này hảo hảo nhìn một cái, hắn kỳ hàn rốt cuộc có thể nói hay không đến làm được. Điện hạ, bên ngoài văn lão cầu kiến. Lạc anh điện thủ vệ chi nhất đến gần, hướng tới kỳ hàn cung kính nhất bái, nói. Kỳ hàn gấp đồ an động tắc cứng lại, vừa mới nói hắn đâu, nhanh như vậy liền tìm lên đây. Làm hắn chờ liền nói bổn điện có việc ở vội. Nói xong, kỳ hàn tiếp tục gắp đồ ăn, an tâm ăn cơm. Nửa canh giờ lúc sau, kỳ hàn cơm nước xong, uống xong trà, lại như cũ không có đứng dậy rời đi ý tứ. Nam Cung Ly cũng mặc kệ, tùy ý hắn ngốc, dù sao bên ngoài chờ đến suốt ruột chính là văn lão cũng không phải nàng. Mặt trời lặn tây trầm, cơ hồ tiếp cận cơm chiều cơm điểm, bất quá Nam Cung Ly cũng không có lưu hắn tiếp tục ăn cơm ý tứ. Trên thực tế liền cơm chiều đều lười đến làm. Nhẫn Không Gian Nội còn có không ít điểm tâm, chuẩn bị chấp và ăn chút tính. Thấy không có lại tiếp tục ngốc đi xuống lý do, Kỳ Hàn lúc này mới đứng dậy, vừa muốn rời đi, bước chân cứng lại, nhướng mày nhìn về phía Nam Cung Ly, không cùng nhau. Nam Cung Ly ngoài ý muốn nhìn hắn, hoàn toàn không có dự đoán được người nam nhân này sẽ mời chính mình cùng nhau. Đây là tính toán cho nàng lập vì ý, ý tứ sao? Cũng hảo. Dứt khoát đứng dậy, Một khi đã như vậy, không lợi dụng bạch không lợi dụng. Người nam nhân này phải cho chính mình lập uy, tự nhiên không thể tốt hơn. Ta cũng đi. Nam cung huyền ngọc đuổi theo, đảo muốn nhìn cái kia lao đông tây như thế nào phản ứng. Lạc anh điện ngoại, văn lão chờ mãi chờ mãi, ánh mắt thường thường hướng tới lạc anh điện xem ra, như cũ không thấy kỳ hàn điện hạ ra tới, sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Chờ đến nam cung ly đám người ra tới, vừa lúc nhìn đến sự mặt văn lão nhìn dáng vẻ là chờ đến không kiên nhẫn. Điện hạ, nhìn thấy kỳ hàng đám người ra tới, văn lão cả kinh, chạy nhanh tiến lên hành lễ, chỉ là đương ánh mắt quét cập một bên nam cung ly, nam cung huyền ngọc Khi, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi lên. Dũ với bên cạnh người đại trưởng nhịn không được buộc chặt thành quyền, trong mắt xẹt qua hung ác nham hiểm sắc bén. Không biết văn lão tìm bổn điện hạ là vì chuyện gì. Kỳ hàn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn văn lão phảng phất một chút cũng không hiểu được ngày hôm qua chuyện này. Nếu không phải nam cung ly biết được thật muốn, thật đúng là có thể bị này nam nhân biểu tình cấp lửa. Điện hạ, lao thần là tới vì giận nhi cùng với trong điện mặt khác vài vị đệ tử lấy lại công đạo, nàng này bất hảo. Thế nhưng đối ta điện con cháu hạ độc, loại người này nếu không nghiêm trị, dùng cái gì lập ta hàn điện chi uy. Văn Lão nói được rõ rạc hùng hồn, nói đến kích động chỗ, liền tròm dâu đều đi theo run rẩy lên. Văn Lão ý tứ là muốn nghiêm trị bổn địa bằng hữu, đại mạc lãnh não lộ ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm vang lên, băng lam mắt thâm thúy như đàm, làm người liếc mắt một cái nhìn không tới đế, cố tình có thể làm người cảm giác được hắn đấy lòng khó chịu. Văn Lão trong lòng một cái lộ bụng, bằng hữu chỉ bằng cái này nha đầu thối cùng cái này tiểu tử thối có thể làm hắn kỳ hàn điện chủ bằng hữu, này hai người tư chất cùng thực lực. Thấy thế nào cũng không giống như là có thể cùng Hàn điện một điện chi chủ hắn trở thành bằng hưu. Loại tình huống này so đoán chức chung xuất nhập lớn hơn rất nhiều, bằng hưu cùng khách quý, hoàn toàn bất đồng khái niệm. Có thể làm điện chủ nhận làm bằng hưu, nên là bao lớn vinh hạnh. Vốn là muốn cùng điện chủ cáo trạng, kết quả hiện tại bị hắn hỏi lại một câu, văn lão chỉ cảm thấy chỉnh trái tim nháy mắt đều trở nên thật lạnh thật lạnh. Một bên Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc hiển nhiên cũng không có dự đoán được kỳ hẳn sẽ nói như vậy. Người nam nhân này đã đem bọn họ đương bằng hữu sao. Mặc dù chỉ là lừa gạt cái này lao đông tây, cũng vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Rốt cuộc lấy người nam nhân này tiêu ngạo, làm cho người khác mặt bị này thừa nhận, quả thực lệnh người khó có thể tin. Xin lỗi, ngày hôm qua một không cẩn thận bị thương lệnh Thánh Tôn, văn lão ngài nếu là không hài lòng. Tiểu nữ tử cùng với Ngô Đệ đồng thời hướng ngài xin lỗi, nếu là vẫn là không hài lòng, ngài liền tùy ý trừng phạt đi. Nam Cung Ly bỗng nhiên mở miệng, tiến lên vài bước đi đến Văn lão thân trước. Ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá hắn, khẩu thượng nói xin lỗi, cố tình thái độ kiêu ngạo thật sự, càng như là khiêu khích. Văn lão bị nàng này kiêu ngạo thái độ kích đến lồng ngực phập phồng, ngực trầm tích đại đoàn tức giận. Đáng giận, cái này nha đầu, quả thực tìm chết. Đáng tiếc làm cho điện chủ mặt, lại đại lửa giận cũng chỉ có thể nẹn ở trong lòng, chỉ có thể dùng có thể giết chết người ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Văn lão ngài đôi mắt là có vấn đề sao, vừa lúc tiểu nữ tử lược hiểu y hề thuật, nếu không cho ngài nhìn xem. Nam cung ly là mặt quỷ mà diễn ngược nói. Phụt một bên Nam cung huyền ngọc phụt một tiếng trực tiếp bật cười. Hắn nhị tỷ mặc dù mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ rõ, nhưng mà chỉnh người thủ đoạn cùng bẩn thịu người bản lĩnh trước sau như một mà lệnh người hòa niệm. Lao hủ thức hảo, không cần người xem. Văn bột nở sắc trợt thanh trợt tím, hai mắt trừng lớn như trung đồng, an nam cung ly tâm đều có. Ơn, ta xem cũng là, văn lão ngài tuy rằng thoạt nhìn bảy tám chục tuổi, vẻ mặt lao thái, bất quá giống người thời điểm nhưng thật ra trung khí mười phần, nhìn không như thế nào, thân thể vẫn là rất ngạch lãng, hoàn toàn ứng câu kia trong ngoài không đồng nhất. Chương 669 Văn Lão bài miễn, mọi người hoành động. Nam Cung Ly rất là nghiêm túc gật gật đầu, một câu vẻ mặt lao thái, trong ngoài không đồng nhất tức giận đến hắn đương trường bão nổi, sắc mặt rốt cuộc bành không được, làm cho kỳ hàn mặt liền đối với Nam Cung Ly hét lớn ra tiếng, huy trưởng hướng tới trên người nàng chụp đi. Nha đầu thúi, quả thực tìm chết, cũng dám như thế bẩn tiểu hắn. Vẻ mặt lao thái, 7 chục tuổi, hắn có như vậy lao sao? Rõ ràng năm nay mới 69, thấy thế nào cũng không giống 7 chục tuổi đi. Còn giáp mặt mắng hắn trong ngoài không đồng nhất, cái này nha đầu thối, quá lớn mật. Sắc bén trưởng phong gào thét mà đi, thế không thể đỡ, một trưởng này đi xuống, đối với trước mắt không có linh lực hộ thể Nam Cung Ly mà nói, thế tất sẽ muốn nàng mệnh. Nhị tỷ cẩn thận. Nam Cung huyền ngọc kinh hô, đáng tiếc lao nhân ra tay quá nhanh, mắt thấy trưởng phong liền phải dừng ở Nam Cung Ly trên người. Sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh, trái tim hận không thể trực tiếp nhảy ra tới. Một bên kỳ hàn sắc mặt đột biến, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, theo hắn màu tím thân ảnh lực động, một cổ kinh thiên khí thế dâng lên, hướng tới đối diện văn lão dũng đi. Văn lão lòng bàn tay còn chưa rơi xuống nam cung ly trên người, chỉ cảm thấy sau lưng một cổ khí thế bước tới, thân thể một đốn, ngay sau đó liền bị cổ khí thế kia vọt tới một bên, ngực bị chấn được đường trường phun ra một búng máu tới. Chật vật đến không được. Kỳ Hàn cánh tay dài duỗi ra, đem Nam Cung Ly vớt tiến trong lòng ngực, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Văn lão. Xem ra Văn lão là lá gan không nhỏ, làm cho bổn điện hạ mặt đều có thể đối bằng hữu của ta xuống tay, nếu là bổn điện không ở, chẳng phải là làm ngươi phiên thiên. Nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói lộ ra huy nghiêm áp bách, không lưu tình chút nào mà áp hướng Văn lão. Văn lão đồng tử chợt co dù lại, giữa lưng kinh khởi một cổ lạnh lẽo điện hạ hiểu lầm, thật sự là cái này nha đầu quá làm cản, thuộc hạ. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ văn lão ở trong điện hết thể sự vật, văn lão niên kỳ lớn, là nên hảo hảo nghỉ ngơi, không cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội, kỳ hàn trên đường đánh gãy, tuyên bố nói. Cái gì? Văn lão cả người chấn động, lập tức liền không thể tin tưởng mà nhìn về phía điện chủ, bởi vì một cái nha đầu, muốn hủy bỏ hắn ở hàn điện hết thể chức quyền. Không. Không có khả năng, sao có thể? Một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, không có khả năng có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hắn chính là cả đời đều cống hiến cho hàn điện, sở hữu tinh thần ký thắc cùng với quyền lợi trọng tâm đều ở hàn điện phía trên. Lúc này điện chủ đại nhân nói muốn hủy bỏ hắn chức quyền. Này đối luôn luôn thói quen chức quyền, thói quen chúng con cháu dùng cung kính thả kính sợ ánh mắt nhìn hắn văn lao tới nói, không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, càng là đánh đòn cảnh cáo. Đem hắn cả người đều đánh lốc. Điện hạ, loại này vui vùa nhưng không buồn cười. Lão hủ còn có tinh lực, lại vì hàn điện hiệu lực vài thập niên cũng không có vấn đề gì. Lắc đầu, văn lão thoáng bình phục hạ tâm tình, cho thấy lập trường. Dù sao hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được bị kỳ hàn hủy bỏ ở trong điện hết thẻ chức quyền. Không có thực quyền hắn, chẳng phải là toàn bộ hàn điện chê cười. Những cái đó đã từng bị hắn chèn ép người bất hạnh thay nhạc hỏa mới là lạ. Những việc này, tất cả đều bởi vì nữ nhân này, đáng chết, hắn tuyệt đối sẽ tìm được cơ hội, đem hôm nay cùng với ngày hôm qua cừu hận tất cả đều báo trở về. bổn điện chưa bao giờ nói giỡn, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Kỳ hàn trường tụ vùng, không hề để ý đến hắn, ngược lại quan tâm mà nhìn về phía nam cung ly, có bổn điện ở, không ai dám thương ngươi, ai nếu dám phạm, bổn điện hạ làm hắn không chết tử tế được. Hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ, đối văn lão trách cứ, nghiêm khắc, đối nam cung ly quan tâm, giữ gìn, như thế trần trùi công nhiên che chở, xem đến một bên văn lão nội thường, trong lòng nghẹn khuất đến không được, không chết tử tế được. Ha, điện hạ đây là bên ngoài quan tâm nữ nhân này, kỳ thật là huy hiếp chính mình sao. Vì cái này lai lịch không do nữ nhân, thế nhưng thật sự đối hắn thi lấy trọng phạt, thậm chí chưa từng suy xét quá hắn mấy năm nay đối hẳn điện công hiến. Nam cung ly trong lòng hơi ấm. Người nam nhân này xác thật bá đạo, bất quá không thể phủ nhận. Giờ này khắc này, bá đạo đến làm người sung sướng. Nhìn hắn đối chính mình giữ gìn, không cảm động là không có khả năng. Cảm ơn. Trong lòng cảm động, trong miệng nói thẳng ra tới. Nàng từ trước đến nay ân đoán phân minh, người khác đối nàng hảo, tự nhiên phải hiểu được cảm ơn, nói lời cảm tạ là cơ bản nhất. Nếu không phải ngươi, ta cùng nhị tỷ cũng ngộ không thượng này đó. Bảo đảm ta nhị tỷ an toàn, vốn chính là người trách nhiệm. Bất đồng với Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc một chút cũng không cảm kích. Không trách hắn liền rất không tồi, đem hắn cùng nhị tỷ đặt như vậy nông nỗi, còn muốn cho bọn họ tới cảm kích hắn sao. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Kỳ hàn khỏe miệng chịu chịu, hắn cái này một điện chi chủ bị như vậy đối đãi, nếu là làm trong điện những người đó biết, còn không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Còn có tiểu tử này. Thái độ có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Bùn điện nói, có ta ở đây, sẽ không cho các ngươi có việc. Làm như cảm thấy Nam Cung Huyền Ngọc không nghe hiểu hắn nói, cố ý lặp lại một lần. Liền sợ nào đó nhân tâm có không cam lòng, sau lưng làm một ít động tác, liền tính ngươi là hàn điện địa chủ, cũng ngăn cản không được nào đó người nội tâm đoán hận đi. Nam Cung Huyền Ngọc khinh thường mà phúng một câu, ánh mắt hướng tới một bên văn lao đầu đi, vừa lúc bắt giữ đến hắn vẻ mặt giữ tợn cứu hận. Văn lão trong lòng hốc máu, lần thứ hai bị một vạn điểm thương tổn. Kỳ hàn điện hạ ánh mắt cũng vừa lúc đầu lại đây, sắc mặt thoáng chốc rét lạnh xuống dưới. Không sợ chết, cứ việc khiêu khích bổn điện điểm mấu chốt. Kỳ hàn điện chủ ném xuống một câu, phân phó hai gã hộ vệ hộ tống Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc hạ xuống anh điện, lúc sau liền lắc mình rời đi. Cái gì? Thủy bỏ văn lão hết thể chức trách. Không phải đâu, điện chủ như thế nào sẽ bỗng nhiên hạ như thế mệnh lệnh. Có phải hay không ra chuyện gì, hoặc là Văn lão có chỗ nào xúc phạm điện hạ. Văn lão bị miễn trước tin tức vừa ra, ngáy mắt oanh động toàn bộ hàn điện trên dưới, mọi người khiếp sợ không thôi, tập thể bị hãi tới rồi. Thiên, nay đến tụt cùng là chuyện như thế nào, này nói tin tức hạ đến như thế đột nhiên, thế cho nên làm tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Văn lão ở hàn điện phân lượng, không nói một người dưới vạn người phía trên. Ít nhất ở chín đại trưởng lao chi liệt vẫn là rất có phân lượng cùng tồn tại cảm. Cùng mặt khác vài vị trưởng lão cùng nhau cộng đồng trợ giúp điện hạ xử lý hàn điện, ở hàn điện trên giới chúng con cháu chung cũng rất có huy nghiêm. Cố tình như vậy văn lão, thế nhưng bị điện hạ cấp bại miễn chức trách. Chẳng lẽ đúng như đại gia sở suy đoán, văn lão địa phương nào đắc tội điện hạ, hoặc là phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm, cho nên mới sẽ như thế. Không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Giống như văn lão sở liệu, tin tức vừa ra, có người kinh ngạc, có người tắc vui sướng khi người gặp họa. Những cái đó đã từng bị văn lão giáo hấn chèn ép quá người âm thầm trầm trồ khen ngợi, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng khoái. Gia Gia, điện hạ sao có thể như thế đối đáy người, không được, ta muốn hướng đi điện hạ cầu tình, làm hắn thu hồi mệnh lệ. Văn giận bực cực, nghe được Gia Gia bị điện hạ bại miễn ở hàn điện hết thể quyền lợi chức trách. Trong lòng khủng hoảng đến không được. Không, nếu là ra ra không có quyền lợi, về sau ở hàn điện bên trong còn như thế nào hôn đi xuống. Những cái đó các bạn nhỏ cũng khẳng định sẽ khinh thường hắn. chương 670 ác mộng bừng tỉnh, Nam Cung sinh nghi. Không thể mù quáng. Văn lão cả kinh, lập tức dặn dò. Hắn đã bị kỳ hàn điện hạ phản ứng cấp hoàn toàn dọa tới rồi, nếu là giận nhi lại đi chọc giận điện hạ, còn không biết sẽ có cái gì trừng phạt tóm lại là không thể lại có việc nhi. Kỳ hàn điện hạ rõ ràng đối nữ nhân kia quá mức che chở, lúc này lại tìm tới đi, thế tất sẽ đối bọn họ bất lợi. Khẩu khí này, tự nhiên không thể cứ như vậy tính, liền tính là muốn báo thủ, cũng không thể là giận nhi ra mặt. Không quan hệ, trừ bỏ hắn, còn có nhiều hơn người đối nữ nhân kia khó chịu không phải sao. Hắn hiện giờ cục diện, đồng dạng cũng là mặt khác vài vị kết cục, chỉ cần cái kia nha đầu túi còn tồn tại. Bọn họ liền tuyệt nghẹn không giới khẩu khí này, rốt cuộc, lấy bọn họ mấy năm nay ở Hàn Điện quyền uy tôn nghiêm, là tuyệt đối sẽ không có người uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Chính là tôn nhi không nghĩ nhìn đến ra ra cứ như vậy bị điện hạ bại miễn chức quyền, khẩu khí này, như thế nào có thể tiêu. Văn dận không cam lòng. Mấy năm nay vẫn luôn thói quen văn lão phù hộ, thói quen hắn ở Hàn Điện chức vụ, cùng với lợi dụng chức vụ chi liền mang cho hắn các loại chỗ tốt. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến ra ra không còn có thực quyền, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy chịu người tôn kính, tính sợ, hắn trong lòng tức khắc liền cùng tạp một cây thứ dường như, hết sức khó chịu. Sao lại có thể như vậy? Ra ra sao lại có thể bị bãi trước? Điện hạ có phải hay không hồ đồ? Sao lại có thể làm ra như vậy quyết định? Không, khẳng định là nữ nhân kia yêu mị hoặc chủ, khẳng định là nàng ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, cho nên câu dẫn điện hạ. Sau đó ở điện hạ trước mặt nói nhà mình ra ra nói vậy Nếu không nghĩ sự tình trở nên tệ hơn, ngươi cũng chỉ còn đi. Văn lão nổi giận, hận sắc không thành thép mà nói. Nếu không phải cái này tôn tử không biết cố gắng, tình cho hắn gây hoạ, sẽ gặp phải hôm nay nan để sao. Sẽ bị điện hạ ghét bỏ, cắt đi trước quyền sao. Thôi, nhà mình tôn tử như vậy, hắn cũng biết hơn phân nửa là chính mình cấp chiều hư, cho nên hôm nay kết cục, hắn trách không được người khác. Duy nhất hận đến vẫn là cái kia nha đầu thúi. a ta muốn giết cái kia tiện nhân. Bị văn lão một giống, văn giận sửng sốt nửa giây, tiếp theo gào giống, ngực buồn đến hoảng, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết. Lạc anh điện nội nam cung ly đánh cái hát xì, nhúng nhúm vai, xem ra là bị nào đó người hận thượng, bất quá không sao cả, muốn hận liền đi hận đi, dù sao nàng cũng không phải ít khối thịt. Kết quả ngày hôm sau. Kỳ Hàn ngồi trên đại điện phía trên, trừ bỏ văn lão bị bại miễn chức trách không thể tiến vào trong điện. Chín đại trưởng lão mặt khác 8 người kể hết ở đây, toàn thể vẻ mặt túc mục chi sắc. Điện hạ, văn lão một chuyện thuộc hạ chờ đã nghe nói, không biết điện hạ vị kia bằng liễu đến tuột cùng là người phương nào, vì bãi miễn văn lão chi chức, thích hợp sao? Trong đó một người trưởng lão tiến lên, nhìn Kỳ Hàn, hỏi: thanh âm không thể nói không cao vút, biểu tình không thể nói không nghiêm túc nữ khí càng là không thể nói không chào dâng vọng điện hạ Tam tư Văn lão vì Hàn điện vất vả trả giá không có công lao cũng có khổ lao cứ như vậy khai trừ thật sự là không ổn mắt khắc một người trưởng lão cũng tiến lên nói hắn xem như đã nhìn ra nữ nhân kia khẳng định ở điện hạ trong lòng ý nghĩa phi phạm thật không biết là người nào nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn đến điện hạ như thế che chở một người hơn nữa vẫn là một nữ nhân Vọng điện hạ Tam Tư. Trung trưởng Lão Tề Hô, cùng đối với Kỳ Hàn quỳ xuống, thanh âm cao vút, ngự khí trào dân mà giàu có sức cuốn hút. Cố tình bọn họ nói dừng ở Kỳ Hàn trong thai, hết sức trói thai. Các người đây là ở tập thể thảo phạt bổ điện. Kỳ Hàn hiếp mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn mấy người, trong lòng cười lạnh không thôi. A, Tam Tư, hắn Kỳ Hàn hạ quyết định, còn trước nay đều không có thay đổi quá. Không nói là ở Nam Cung ly trước mặt vấn đề mặt mũi chính là cái gì cũng không vì, lấy hắn một điện chi chủ quyền uy, liền không dung bất luận kẻ nào đối quyết định của hắn có điều hoài nghi. Đúng chính là đúng, sai vẫn là đối, hắn kỳ hàn hạ quyết định, liền chưa từng có là sai. Thuộc hạ không dám. chúng thần cả kinh, cảm nhận được kỳ hàn tràn ra khí thế uy áp sở hữu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa đã quên, điện hạ uy nghiêm chưa bao giờ dung khiêu khích. Bọn họ hôm nay nhiều người như vậy làm cho điện hạ mặt muốn hắn tam tư, không thể nghi ngờ là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Làm cho bọn họ ngâm lại, lần trước khiêu khích điện hạ điểm mấu chốt người kết cục là như thế nào? Nga, hình như là bị bầm thây cầm đi uy đi điện đi hạ hậu viện sủng sư. Nếu là điện hạ một cái bất mãn cũng đem bọn họ cầm đi uy sủng sư. Nghĩ đến kia hình ảnh, mọi người lần thứ hai sợ hãi. Nam cung ly xác thật là buồn điện bằng hữu. Hơn nữa buồn điện tại đây cảnh cáo, ai nếu đối nàng có nửa phần bất kính, đừng trách buồn điện không khách khí, thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư, tốt nhất đừng làm gì sự. Kỳ han ném xuống một câu, thân hình nhoáng lên liền biến mất với trong điện. Này đó lão ra hỏa vừa thấy chính là không có việc gì tìm việc, không cần thiết lại tiếp tục ngốc nghe những người này thua môi múa mép. Văn lão sự truyền khắp toàn bộ hàn điện, Nam Cung Ly cũng bởi vậy bị đông đảo con cháu biết được. Mọi người sôi nổi ở sau lưng suy đoán nàng. Lạc Anh Điện, trúc lâu bên trong, Nam Cung Ly nằm ở trúc giường phía trên, sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Trong động mô nói màu trắng thân ảnh mơ hồ, cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất không thấy. Đừng đi Nam Cung Ly bỗng nhiên cả kinh, nháy mắt bị bừng tỉnh lại đây. Ngồi ở đầu giường, ngực chỗ chất buồn đến lợi hại, có loại thật lớn cảm giác mất mát. Dường như có cái gì quan trọng người vĩnh viễn mà biến mất ở chính mình sinh mệnh. Nhị tỷ làm sao vậy? Nam cung huyền ngọc xông vào, đầy mặt lo lắng chi sắc. Vừa nghe đến Nam cung ly kêu sợ hãi hắn liền vọt tiến vào, lúc này thấy nàng quần áo hỗn đột, sắc mặt tái nhận đến cực điểm, không khỏi lo lắng càng sâu. Chưa từng gặp qua nhị tỷ như thế chật vật sợ hãi một mặt, rốt cuộc là làm sao vậy? Ta có phải hay không còn quên mất cái gì quan trọng đồ vật? Nam cung ly nắm ngực quần áo, ngực chỗ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt độn đau, thấm vào linh hồn chỗ sâu trong. Khẳng định còn có cái gì là thân thể này quên đi rớt, hơn nữa vẫn là phi thường trọng yếu phi thường, quan trọng đến, chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền sẽ lệnh nàng ngực chất buồn, không thở nổi. Cái loại này thật lớn bi thương độn đau thậm chí truyền khắp toàn bộ linh hồn, mặc dù không có thân thể này ký ức, cũng vẫn là có thể cảm giác được tuyệt vọng cùng đau lòng. Thân thể này đến tuột cùng còn đã trải qua cái gì nói là tới tìm thân thể này tướng công, nhưng nàng cảm thấy này trung gian, khẳng định còn có cái gì lệnh nàng khó có thể thừa nhận sự chuyện này, đến tuột cùng là cái gì nhìn nam cung huyền ngọc ánh mắt không dung cự tuyệt, cái loại này đau cái loại này thương, cái loại này tuyệt vọng cùng ấy nấy, màn đến liền mau tràn ra tới, mặc dù chỉ là một giấc mộng, nhưng mà trong mộng kia nói màu trắng thân ảnh Lại đã là lệnh nàng vô pháp tiêu tan. Chuyện này, khẳng định cùng cái kia màu trắng thân ảnh có quan hệ. Hắn đến tốt cùng, cùng thân thể này có quan hệ gì? Nhị tỷ ngươi, ngươi có phải hay không, nhớ tới cái gì? Nam cung huyền ngọc như mày, nhìn nhị tỷ như vậy, nôn nóng đến không được. Nam cung ly kia phó thống khổ bộ dáng làm hắn hận không thể đại nàng thống khổ. chương 671 ký ức khôi phục, Nam cung đau xót. Cung vụ sự. Hắn cũng không có cùng nhị tỷ nhắc tới. Liên tính biết nhị tỷ hiện giờ mất trí nhớ, đối rất nhiều sự ngay cả cảm tình cũng cùng nhau biến mất. Nhưng theo bản năng, hắn không nghĩ làm nhị tỷ biết được cung vu chuyện này. Cung vu biến mất, tuyệt đối là nhị tỷ đau. Người kia là ai? Nam cung ly nhìn trầm trầm nam cung huyền ngọc, ngực đau lúc lên lúc xuống, kia nói màu trắng biến mất thân ảnh, lại đến tuột cùng là người phương nào. Lúc này nàng bức thiết mà muốn biết chỉ cảm thấy người kia rất quan trọng rất quan trọng. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không, thật sự nhớ tới cái gì? Nam Cung Huyền Ngọc không xác định hỏi, chẳng lẽ nói Nhị tỷ mất trí nhớ cùng Cung Vu có quan hệ? Nếu nhớ lại Cung Vu, có phải hay không ý nghĩa cũng có thể nhớ lại bọn họ. Nếu thật là như vậy, nghĩ, Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng đã kích động, lại nhịn không được tâm ưu, cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy chính là hắn thật sự muốn nói cho Nhị tỷ về cung vu chuyện này sao? Nhị tỷ, cung vu hắn? Cung vu? Nam cung Ly chấn động, nghe thấy cái này tên, cả người đó là cả kinh, tâm linh run lên, có loại mãnh liệt rung động. Cung vu, cung vu, cung vu. Tên này, chỉ là nghe liền cảm thấy quen thuộc, như là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, tồn tại nội tâm nào đó góc, cùng thân thể này hòa hợp nhất thể, không thể phân cách cái gì đó. Chỉ có thể bồi ngươi đến nơi này, hảo hảo tồn tại. Từ tính dễ nghe, giống như khe núi nước suối len ken thanh êm vang lên, ôn nu chiến miên, quen quẩn ở bên thai. Và anh, nam cung ly trong óc nổ tung hoa, cả người chấn động, vô số hình ảnh phi lué, từng màn, giống như điện ảnh đoạn ngắn giống nhau ở trong óc hiện lên. Ha ha, không nghĩ tới thông thiên tháp chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới người có duyên. Linh hoạt kỳ ảo mờ ảo thanh êm quen quẩn. Màu trắng trong suốt không rõ vật chuyển đến một tiếng cười khẽ, dần dần, một chương nam nhân mặt ở trước mắt rõ ràng. Một bộ bạch tí dày tháng tuyết, tuấn nhan thanh nhã thoát tục, chỉ bạc như thác nước, phong tư chắc tuyệt, cả người tán ưu nhã tôn quý. Đó là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, tóc bạc nam tử trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình, giống như trời sinh vương giả, nghiêng lớn lên đơn phượng nhãn meo lại, cất giấu khí phách cao ngạo, làm nàng cảm giác đạm mạc lại không phải ôn nhu. Phiêu giật tóc bạc, lay động áo bào trắng, như hoa lê mới nở, lê lạc mãn viên. Hắn ôn nhu, hắn kiên nhẫn, hắn ánh mắt, từ lúc bắt đầu, liền cho chính mình. Vì nàng ngủ say, vì nàng mất đi năng lượng, vì nàng yên lặng trả giá. Từng màn, từng mảnh, vô số hình ảnh xuất hiện trước mắt, quen thuộc mà ấm áp, hôn loạn đau lòng ấy nấy. Chỉ có thể bồi ngươi đến nơi này, hảo hảo tồn tại. Bạc mắt thâm thúy, quyến luyên tiếp lối, kia cười phát ra từ nội tâm, hết sức sùng địch Nam cung ly cả người định ở tại chỗ, chỉ cảm thấy như vậy lãnh, cả người đều bay hàn, lãnh nhập phế phủ, đông lạnh triệt nội tâm. Trong đầu, cung vu nửa người dần dần hư vô, trở nên trong suốt lên. Không, không cần. Một tiếng kinh hô, Nam cung ly hai tay ôm đầu, đáy lòng sợ hãi không thôi. Nhưng mà trong đầu cung vu như cụ nát, hóa thành vô số quan điểm. Liền như vậy một chút biến mất với chính mình trong cơ thể. Nước mắt chảy xuống, mơ hồ hai mắt, Nam Cung Ly nắm ngực quần áo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không thở nổi. Thật lớn bi thương đau đớn tràn ngập toàn bộ thân hình, như vậy đau, như vậy thương, như vậy tuyệt vọng bất lực. Cung Vu, Cung Vu, Cung Vu. Đấy lòng chỗ sâu trong, một tiếng lại một tiếng hò hét, một tiếng lại một tiếng kêu gọi. Chính là biến mất, rốt cuộc không về được, Cung Vu đã chết. Nhị tỷ Nam Cung huyền ngọc trong lòng bi thương, vươn hai tay, đem Nam Cung ly cuốn vào trong lòng ngực. Nhìn như vậy tuyệt vọng bi thống nhị tỷ, hắn thậm chí tình nguyện nàng vĩnh viễn đều không cần khôi phục ký ức, có lẽ như vậy liền sẽ không như vậy thương tâm khổ sở, liền sẽ không giống như bây giờ bi thống bất lực. Nam Cung ly ghé vào Nam Cung huyền ngọc trong lòng ngực, cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không cảm giác được chỉ là khóc, liên tiếp mà khóc không ngừng mà phát thiết khóc thút thít, lại như thế nào cũng phát tiết không song ngược chất buồn bí thương. Nam cung huyền ngọc rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, trong lòng nôn nóng đến không được, nhìn Nam cung ly khóc, hắn trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu. Nhị tỷ, người chết không thể sống lại, cung Vu đại ca hắn khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy. Nam cung huyền ngọc hơi há mồm, cuối cùng trong miệng toát ra một câu. Trừ bỏ như vậy, hắn nghĩ không ra mặt khác nên như thế nào tới an ủi nhị tỷ. Cung Vu Đại Ca chết, ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Hắn trong lòng Cung Vu Đại Ca vẫn luôn là như vậy, không phải sao? Vi nhị tỷ, hắn có thể làm rất nhiều rất nhiều, luôn là một người, một mình yên lặng mà phụng hiến. Tựa như lần trước chính mình chúng cổ độc, Cung Vu Đại Ca vì thế chính mình đem trùng cổ bức ra bên ngoài cơ thể, năng lượng hao hết, lâm vào ngủ say. Nghĩ đến đã từng đủ loại, Nam Cung Huyền Ngọc khỏe mắt cũng trở nên nước tắt lên, nước mắt trượt xuống. Đau thả đau, thương cũng thương, cung vu đại ca, rốt cuộc không về được. Không, ta không tin, hắn sẽ không cứ như vậy chết, nhất định còn có khác biện pháp, đối, khẳng định là như thế này. Nam Cung Ly lắc đầu, cự tuyệt thừa nhận Nam Cung Huyền Ngọc câu kia người chết không thể sống lại. Sao có thể đâu, cung vu như vậy lợi hại, khẳng định chỉ là tạm thời biến mất thôi, nhất định còn có cái gì biện pháp có thể làm hắn khôi phục. Tựa như hắn vô số lần ngủ say giống nhau, Một ngày nào đó còn sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Mặc dù như vậy an ủi chính mình, nhưng mà trong lòng khủng hoảng tuyệt vọng vẫn là ngăn cũng ngăn không được. Hối! Nếu có thể chọn tới, nếu có thể làm nàng lại một lần nữa lựa chọn một lần, nàng nhất định sẽ không như vậy. Tình nguyện lựa chọn tại chỗ ngoan ngoan chờ quỷ vương, cũng tuyệt không tùy tiện cầm cung vu tánh mạng nói giỡn. Nàng sao lại có thể như vậy buồn đâu? Biết rõ nguy hiểm nhất vĩnh viễn đều không phải chính mình mà là ở bên người nàng, vẫn luôn yên lặng bảo hộ nàng cung vu. Mặc kệ gặp phải cái gì phiên thoái, vĩnh viễn đều sẽ cái thứ nhất canh dự ở chính mình trước người, vì chính mình chắn đi hết thể khó khăn hiểm trở, chính mình lại thừa nhận một lần lại một lần thương tổn. Lúc này đây, càng bởi vì nàng tùy hứng, chơ mắt nhìn hắn ở chính mình trước mặt hóa thành mảnh nhỏ, một chút một chút, chậm rãi biến mất trước mắt. Nước mắt, tùy ý tung hành, theo gỏ má không ngừng trượt xuống. Đau lực đau như thế nào cũng ngăn không được, hoặc là nên càng đau một chút, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm thụ khi đó hắn có bao nhiêu đau, cũng phản phất chỉ có như vậy, mới có thể đền bù một ít nội tâm ấy nấy. Nhưng nàng biết, đời này, vĩnh viễn đều không có cơ hội đền bù, nàng thiếu cung vu, vĩnh viễn, nhị tỷ đừng khóc, tỉnh lại một chút, ngươi còn có chúng ta, còn có quỷ vương, còn có nguyện nhi, chúng ta mọi người đều ở bên cạnh ngươi. Nam Cung Huyền Ngọc ca ủi Nam Cung Ly, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn, hết sức khó chịu. Quỷ Vương, Nguyệt Nhi Nghe được Nam Cung Huyền Ngọc nhắc tới Quỷ Vương cùng Nguyệt Nhi, Nam Cung Ly thân thể run dày hạ, lúc này mới nhớ tới Nguyệt Nhi còn ở Thông Thiên Tháp Nội. Trong lúc nhất thời cũng bất chấp bi thương, ý niệm thúc dục, ý đồ đem Nam Cung Nguyệt từ Thông Thiên Tháp Nội gọi ra. Nhưng mà, không có kết quả. Mặc dù khôi phục ký ức, Thông Thiên Tháp như cũ cảm ứng không đến. Thân thể mềm nũng, nam cung ly cả người suy sụp ngồi ở trên giường, lớn hơn nữa tuyệt vọng bi thương tràn ngập quanh thân, làm nàng cả người thoạt nhìn như là đã trải qua vô số đau xót, đáy mắt tang thương tuyệt vọng càng là người xem đau lòng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nguyệt nhi nên làm cái gì bây giờ? Đều do nàng, hết thể đều là chính mình sai, nếu không phải chính mình tùy hứng, nếu không phải nàng nhất ý cô hành. Lựa chọn tìm kiếm quỷ vương mà không phải ngốc tại lâu đài trung ngoan ngoan trở, này hết thảy, đều không phải là như bây giờ. Cung vu đã chết, thông thiên thắp không hề cảm ứng, mà nguyệt nhi, lại càng không biết sống hay chết, nàng như vậy tiểu nhân một cái nha đầu, ngốc tại thông thiên thắp nội, khẳng định cái gì đều không biết, thậm chí liền ăn cơm đều là vấn đề. Đáng chết, tất cả đều quái nàng. Càng muốn, càng ấy nay khó chịu, càng muốn, càng có loại tự ngược xúc đầu. Đáng tiếc liền tính là tự ngược, cũng không thay đổi được trước mắt của diện. Thông thiên tháp nội có tiểu kim kim cùng áo tím ở, hơn nữa sinh mệnh không gian cùng thông thiên tháp hợp với, muốn tìm được ăn, hẳn là không là vấn đề. Nhìn ra nam cung ly sở hữu nam cung huyền ngọc bổ sung nói. Loại này thời điểm, này đó an ủi nói, thậm chí liền chính hắn đều có điểm không tin. Áo tím chỉ là một giới linh hồn thể, đụng vào không đến vật thật, mà tiểu kim kim, lớn bằng bàn tay miễn cương chỉ có thể chiếu cố hảo tự mình, làm nó chiếu cố tiểu nguyệt nhi, hẳn là thực gượng ép đi. Nam cung ly sắc mặt hơi chút hảo như vậy một ít, mày nhữ chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Đi tìm kỳ hàn. Nam cung ly bỗng nhiên ngẩng đầu, từ trong miệng phun ra một câu. Nếu nam nhân kia có thể giúp chính mình cởi bỏ phong ấn, như vậy, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải làm hắn đáp ứng. Hiện tại, tìm hắn làm cái gì? Nam cung huyền ngọc rất là khó hiểu. Đối nam nhân kia không có gì hảo cảm. Hiện tại chỉ có hắn có thể trợ ta cởi bỏ phong ấn, trừ bỏ hắn, không lựa chọn khác. Ký ức khôi phục, Nam cung ly trong lòng bức thiết mà muốn nhanh lên cởi bỏ phong ấn, khôi phục thực lực. Nam có thật nhiều thật nhiều sự phải làm, không có thời gian lãng phí đi xuống. Quỷ vương muốn tìm, Nguyệt Nhi muốn tử thông thiên tháp nội thả ra, còn có ra ra bọn họ, đến nỗi cung bu. Nàng tuyệt không tin tưởng hắn như vậy chết đi. Nhất định còn có cái gì biện pháp, chỉ là nàng còn không biết thôi. Linh giới đại lục không phải rất lợi hại sao, có lẽ nơi này là có thể tìm được giải pháp. Nam Cung huyền ngọc đi theo Nam Cung ly phía sau, một đường ra lạc anh điện, thẳng bức hàn điện nhất tráng lệ một đống cung điện mà đi. Trên đường thỉnh thoảng có người hướng tới bọn họ đầu tới tỏ mò ánh mắt. Tuy rằng Nam Cung ly tên gần nhất ở hàn điện truyền đến ồn ào huyên áo. Nhưng mà bởi vì cơ hồ không như thế nào ở hàn điện nơi công cộng lộ diện, bởi vậy rất nhiều người đều không quen biết nàng. Lúc này nhìn như vậy xinh đẹp nữ nhân bước nhanh mà đi, sắc mặt lạnh nhạt đến làm người không dám tiếp cận, còn có kia cả người phát ra quý khí bước người, làm tất cả mọi người nhìn không được kinh ngạc, trong lòng yên lặng suy đoán thân phận của nàng. Nàng ai a, trước kia như thế nào chưa thấy qua? Không biết, bất quá này phương hướng, chẳng lẽ là muốn đi vân điện? Vừa thấy liền không đơn giản, chẳng lẽ là vân điện người? Chính là không đạo lý chúng ta đều không quen biết ta. ven đường mọi người đối với nghỉ chân bằng quan, đối với nam cung ly chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng thật sự tò mò đến không được. Hàn điện từ trước đến nay lấy nam tử chiếm đa số, nữ tử vốn là thiếu, hiện giờ toát ra một vị như vậy xinh đẹp nữ nhân, không hiếu kỳ mới là lạ. Hơn nữa nam cung ly một thân bất phàm khí thế. Làm tất cả mọi người âm thầm suy đoán có phải hay không cùng Vân Điện có quan hệ. Chương 672 nữ nhân này, là không sợ chết đi. Nam Cung Ly mắt nhìn thẳng, trên cơ bản không đem những người này đặt ở trong mắt. Khôi phục ký ức lúc sau mới phát hiện giống loại này bị chịu chú mục thời điểm thật sự không cần quá nhiều, đã hoàn toàn thói quen. Lại là cái kia xấu nữ nhân. Văn Dận đứng ở trong đám người mặt, nhìn bị mọi người nhìn chăm chú Nam Cung Ly. Sắc mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Văn thiếu, đừng xúc động, liền tính muốn trả thù cũng phải tìm cái không ai thời điểm, ngươi là còn tưởng văn láo tiếp tục chịu ngươi liên lụy đúng không? Đi theo văn dận phía sau thiếu niên nóng nảy, mắt thấy hắn liền phải lao ra đi cùng nam cung ly cứng đối cứng, lập tức bắt lấy, dặn dò nói. Tuy rằng không biết nữ nhân này đến tột cùng cái gì lai lịch, nhưng đại khái có thể suy đoàn đến, nhất định cùng điện hạ quan hệ không bình thường. Điện hạ đều đã có thể vì nàng bại miễn văn lao ở Hàn Điện hết thể chức trách, chỉ bằng văn huynh một cái nho nhỏ con cháu, lại như thế nào khách khí. Hắn nhưng không nghĩ bởi vậy bị liên lụy. Hôn đàn, thiện nhân này, ta nhất định phải nàng không chết tử thế được. Văn dận thân thể một đốn, đứng ở tại chỗ nhìn trầm trầm Nam Cung ly nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong lòng hận cực kỳ nàng, ước gì đem nàng ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành cho. Nam Cung huyền ngọc ánh mắt nhíu lại. Đi được vừa lúc, đống nhiên quay đầu, hướng tới văn dận phương vị nhìn lại, trong mắt lóe khiếp người hàn quang. Làm sao vậy? Cảm giác được bên người huyền ngọc khắc thưởng, nam cung ly ánh mắt cũng thủy theo đầu qua đi, đương nhìn đến trong đám người văn dận sau, khóe môi gợi lên lạnh lùng độ cung. À, thiếu chút nữa đem hắn đã quên, bất quá liền tính đem tiểu tử này quên chi sau đầu, tin tưởng hắn cũng sẽ phạm xuẩn mà nhảy nhót đến chính mình trước mặt. Đi thôi, nhảy nhót vai hề. Không đáng sợ hãi. Nam Cung Ly tầm mắt nhìn trầm chầm, chầm văn dận, ngựa khí băng hàn, nói năng có khí phách, chút nào không ngại bên cạnh có thể hay không có người nghe được. Trên thực tế, bởi vì ở đây đều là linh giả duyên cớ, Nam Cung Ly thanh nhầm không nhỏ, thành công làm trong sân tất cả mọi người nghe vào trong thai. Bị thiếu niên lôi kéo văn dận càng là nghe được dành mạch. Ngày nhóp vai hề. Như thế trần trùi làm cho mọi người mặt đục nhã, quả thực không cần quá ác liệt. Cái này xấu nữ nhân, thế nhưng nói hắn là nhảy nhót vai hề. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Văn Dận nổi giận, tránh thoát lôi kéo hắn thiếu niên, hướng tới Nam Cung ly bên này vọt lại đây. T. Không ít người hồi quá vị, khít hà một hơi, cảm tình nữ nhân này là đang nói văn lao tôn tử Văn Dận A. Tìm chết. Thấy Văn Dận hướng tới nhà mình nhị tỷ phóng đi, Nam Cung huyền ngọc khẽ quát một tiếng, một chân đạp qua đi không đối phó được văn lão kia lao đông tây còn sợ không đối phó được cái này vật nhỏ sao nhẹ nhàng một chân vừa lúc đá trung thiếu niên ngực, văn giận thân thể dương phi quanh mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất mạnh thật mạnh trung quanh một vòng xem náo nhiệt tập thể dùng sùng bái ánh mắt nhìn chầm trầm nam cung huyền ngọc văn lão tôn tử ở hàn điện ai không quên biết ngày thường quang nhìn tiểu tử này diều võ dương oai hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đấu hắn đôi hắn vung tay đánh nhau. Ha ha, sảng, thật sảng, xứng đáng tiểu tử này chịu tội, trước kia biết do nói khi dễ người, lúc này còn đi trở về đi. Cho nên nói không phải không báo thời điểm chưa tới, gieo nghiệt, sớm hay muộn đều phải còn. Tốt nhất đừng lại làm ta nhìn đến ngươi, nếu không thấy một lần đánh một lần. Nam Cung Huyền Ngọc ném xuống một câu, xoay người liền đuổi theo Nam Cung Ly bước chân. Kia tiểu tử ai a, thật úm thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, các ngươi không thấy hắn một quyền liền đem văn giận kia tiểu tử cấp đánh bay, thực lực vẫn là không tồi. Xem ra bọn họ xác thật đi vân điện, cũng không biết đến tuột cùng cái gì thân phận. Nhìn chăm chăm nam cung huyền ngọc đám người thân ảnh, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, càng thêm cảm thấy nam cung ly hai người thần bí. Bước lên cuối cùng một bước bậc thang, vân cửa điện trước thủ vệ tiến lên, ngăn cản nam cung ly, nam cung huyền ngọc đường đi. Chúng ta muốn gặp kỳ hàn điện hạ. Phiên Toái thông báo một tiếng. Nam Cung Ly nhìn hai người nhàn nhạt nói. Điện hạ há là các ngươi muốn gặp liền thấy. Lui ra, làm cho bọn họ tiến bảo. Kim loại khuyên hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, đúng là ngồi ở vân trong điện kỳ hàn. Hai gã thủ vệ ngẩn ra, được đến điện hạ tự mình phân phó, lập tức vọt đến một bên, thuận tiện đối với Nam Cung Ly cung kính nhất bái, trong lòng lại ở nắm lấy Nam Cung Ly là người nào. Nam Cung Ly... Nam Cung Huyền Ngọc đồng thời đi vào trong điện, trong điện chúng trưởng lao ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, tò mò mà đánh giá bọn họ. Như thế nào tìm được nơi này tới? Kỳ hàn tò mò hỏi, ở hắn trong ấn tượng, Nam Cung Ly luôn luôn đạm mạc, ngày thường đều lười đến cùng chính mình ở chung, lần này khó được chủ động tìm đi lên, quả thực thần kỳ. Trong điện mọi người nguyên bản liền tò mò Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc. Lúc này nghe được bọn họ tôn quý điện hạ đại nhân thế nhưng như thế thân thiết ôn nhu mà cùng nữ nhân này nói chuyện, ở đây mọi người tức khắc đại kinh thất xác, hoàn toàn bị điên đảo. Này vẫn là bọn họ điện hạ đại nhân sao? Như thế ôn nhu là muốn quẹ kiểu gì? Ở đây mọi người thiệt tình trước nay đều không có nhìn đến quá điện hạ đại nhân như vậy săn sóc đối đại nữ nhân một mặt. Hơn nữa kia ngữ khí, hoàn toàn giống như là thân nhân chi gian thăm hỏi. Thì ngươi, có việc. Nam Cung Ly đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, ngại với nhiều người như vậy nhìn, không dễ làm chàng yêu cầu hắn giúp chính mình cởi bỏ phong ấn. Tê mọi người tích hãn, toàn trường tinh đến cực kỳ, mọi người trường lớn mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, bị nàng này đương nhiên khẩu khí cấp chấn đến không được. Nữ nhân này, là không sợ chết đi. Tìm ngươi, có việc. Như thế đương nhiên khẩu khí, mẹ nó là đem chính mình đương nữ vương đi. Bọn họ điện hạ cũng không phải là nàng cấp giới. Càng không phải chuyên môn vì nàng giải quyết nan đề. Có việc liền tìm điện hạ, còn như vậy một bộ khẩu khí, nữ nhân này khẳng định là đầu góc hư rồi. Các ngươi đều lui ra đi. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, thượng vị kỳ hàn chẳng những không có tức giận, ngược lại đương trưởng vây lui một chúng trưởng lão. chúng trưởng lão dưới chân một cái lào đảo, quả thực không thể tin được chính mình lốt thay. Bọn họ điện hạ vừa mới nói cái gì, làm cho bọn họ lui ra. Thiên! Nên không phải nữ nhân này cho bọn hắn điện hạ hạ cái gì cổ đi, điện hạ nhưng cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay như vậy khác thường quá. Có vấn đề, rất có vấn đề. Như thế nào, buồn điện nói, các ngươi nghe không hiểu. Kỳ hán hiếp mắt, lạnh lùng mà quét về phía các vị trưởng lão. Là, lão hủ này liền cáo lui. chúng trưởng lão lấy lại tinh thần, ngại với điện hạ áp bách, không thể không túi đầu cáo lui. Toàn bộ vân điện thực mau liền chỉ còn lại có Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc cùng với Kỳ Hàn ba người. Nói đi, có chuyện gì làm ngươi như vậy vội vã tới tìm ta. Chờ đến mọi người thối lui, Kỳ Hàn đứng dậy, từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, hướng tới Nam Cung Ly bên này tới gần. Vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện, lúc này nhìn kỹ, mới kinh ngạc phát hiện hôm nay Nam Cung Ly thực không giống nhau. Tuy rằng bộ dáng còn cùng bình thường giống nhau, thái độ cũng trước sau như một lãnh đạm. Nhưng khi thế lại trướng không ít. Giúp ta cởi bỏ phong ấn, điều kiện ngươi tùy tiện ra, chỉ cần là ta có thể làm được. Nam Cung Ly nói thẳng, chỉ nghĩ nhanh lên cởi bỏ phong ấn đạt được thực lực. Nàng có quá nhiều quá nhiều sự yêu cầu đi làm, lúc này đây, không phải do nàng tùy hứng. Chương 673 nàng cần thiết, mau chóng cường đại lên. Mặc kệ là quỷ vương, ra ra vẫn là cung u bọn họ đều cần thiết hảo hảo. Nếu cái này linh giới so thiên nguyên đại lục càng cường đại lợi hại hơn, như vậy có phải hay không ý nghĩa kỳ ngộ cũng càng nhiều. Hoặc là có thể ở chỗ này tìm được càng nhiều khả năng tính. Kỳ hắn nhìn chầm chầm hướng nam cung ly ánh mắt chậm rãi biến thành xem kỹ, quả nhiên không giống nhau. Trước kia hắn từng chủ động nói qua cho nàng cởi bỏ phong ấn, nhưng mà khi đó thái độ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy hắn có thể cảm nhận được nàng thái độ chung có thể có có thể không, mà lúc này, Còn lại là mang theo một cổ vội vàng, phản phất có cái gì trọng đại sự đang chờ nàng đi hoàn thành. Phải không, giúp ngươi cởi bỏ phong ấn cũng không phải không thể, bất quá đại giới chỉ sợ ngươi phó không dậy nổi. Mắt lam hơi trọn, khoe môi gợi lên một mặt diễn ngược. Hắn cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể tùy ý mời đặng, mặc dù là khai ra lại mê người điều kiện, cũng chưa chắc có thể mời đặng hắn. Cũng chỉ có nữ nhân này ở trước mặt hắn mới có loại này đãi ngộ. Đổi làm người khác, phòng trừng đã sớm bị một cái tắt phiến bay. Ngươi nói, Nam Cung Ly tận lực gáp chế đáy lòng bực bội, ánh mắt nhìn thẳng nam nhân, mặc kệ cái gì đại giới, nàng chỉ cần nàng có thể trả nổi, tuyệt không do dự. Ngươi xem buồn điện hạ như là thiếu gì đó sao? Kỳ hàn phong cách vừa chuyển, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng tùy ý lên. Toàn bộ hàn điện đều là buồn điện hạ, buồn điện hạ yêu cầu cái gì? chỉ cần công đạo một tiếng liền có vô số người đưa lên tới, ngươi nói, bổn điện nên hướng ngươi nói cái gì yêu cầu đâu. Túi người, kỳ hàn để sát vào nam cung ly bên người, nóng rực hô hấp phun, phất ở nàng trên mặt, nung liệt nam tính hơi thở quanh quẩn quanh thân, mang đến một cổ cảm giác gấp bách. Nam cung ly theo bản năng lui ra phía sau vài bước, kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách. Một bên nam cung huyền ngọc càng là xem đến những mày, thân hình nhóng lên, che ở hai người tri gian, Có chuyện hảo hảo nói, đừng thấu như vậy gần. Người nam nhân này, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn đánh đến cái gì chú ý. Tưởng chiếm nhị tỷ tiện nghi, không có cửa đâu. Muốn nàng khôi phục thực lực liền ở một bên ngoan ngoan chẳng hảo. Kỳ hắn mắt lạnh quét nam cung huyền ngọc một chút, cái này tiểu tử túi, quả thực là cái đại phiền thoái, mỗi lần đều cắm thượng một chân, nhìn liền khó chịu. Chỉ cần ngươi cởi bỏ ta trên người phong ấn, Ta liền vì hàn điện cung cấp một đám giá trị cực cao nước thuốc thuốc mỡ, như thế nào? Nghĩ đến phía trước người nam nhân này nhìn chầm chầm khư sẻo cao khác thường, nam cung ly linh cơ vừa động, nói Thông thiên tháp trung thuốc mỡ nước thuốc căn bản không phải bên ngoài đồ vật có khả năng so, này đó nước thuốc thuốc mỡ đều có thần kỳ hiệu quả, tin tưởng mặc dù là linh giới, ở thần ma linh hàn điện như vậy một chỗ, cũng đồng dạng hi hữu. Chính là hắn hàn điện điện chủ gặp được, cũng tuyệt không sẽ đem chi coi làm tầm thường chi vật. Cái này giao dịch, đối bọn họ hàng điện mà nói, tuyệt không có hại. Thuốc mỡ nước thuốc Kỳ hàn biểu tình nghiêm túc lên, nghe được thuốc mỡ nước thuốc, thực tự nhiên liền nghĩ tới Nam Cung Ly phía trước dùng quá cái loại này màu trắng thuốc mỡ. Như vậy thầm béo ngân, kết quả thuốc mỡ một mạng, ấn ký liền lập tức biến mất. Phía trước vẫn luôn muốn hỏi, không tìm được cơ hội, lúc này Nam Cung Ly nhắc tới thuốc mỡ nước thuốc. Nhưng thật ra làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới, kia món ý, xác thật rất có giá trị. Chỉ là hắn Kỳ Hàn là chưa hiểu việc đời người sao? Trên đời thứ tốt nhiều đến là, hơn nữa kia bình thấy hiệu quả cực nhanh, có thể lập tức tiêu trừ ẩn ký thuốc rắn, trừ bỏ thấy hiệu quả tốc độ mau một chút, tựa hồ cũng không có gì khác công năng. Như vậy một lọ thuốc mỡ liền tưởng thỉnh động hắn, ha ha, giống như quá giá rẻ điểm. Dược hiệu tuy rằng không tồi, Nhưng xa xa không đáng buồn điện vì ngươi ra tay, rốt cuộc, ta hàn điện muốn một ít hiệu quả cực hảo đan dược cũng là thực dễ dàng. Tuy rằng không kịp nàng thuốc mỡ như vậy thần tốc, nhưng đan điện bán ra đan dược, vẫn là rất không tồi. Nếu đồng dạng đều có hiệu quả, hắn làm sao như vậy phiền thoái đi tranh thủ nàng trong miệng thuốc mỡ nước thuốc. Nếu ta nói trong đó còn có có thể tẩy gân đoán tủy cùng với tăng lên linh giả tu vi đâu. Nam cung ly khỏe môi gợi lên. Đi vào nơi này lúc sau mới phát hiện linh giới xa so thiên nguyên đại lục càng khó tiến dai. Nơi này tu luyện lên càng thêm phiền thoái, không có linh lực nhưng cung hấp thu, chỉ có thể thông qua linh điểm hoặc là tìm kiếm mặt khác bao dung năng lượng phong phú vật phẩm. Tóm lại linh giả tu luyện lên, so ở thiên nguyên đại lục khi khó nhiều. Phàm là có thể trợ bọn họ tăng lên thực lực, nhất định có thể nhấc lên một cổ nhiệt chiều, hoang đậu.